đến thời điểm hy vọng bọn họ cầm đếm ngược không muốn khóc lên là được. Viên đại sư, chúng ta lúc nào lên đường? Nhất Hảo Cường Chiến Lưu Minh Dương học cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. ở tại bọn hắn còn biết nhau thời điểm, quảng trường này bên trên đã không còn lại vài người rồi. Lam Lưu Minh, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút bắp đuổi thời gian. vậy thì đi đi. Viên Bắc gật đầu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói, nói xong liên tự mình hướng quay trong rừng đi tới. bốn người khác cũng là vội vàng đuổi theo. Một bức là viên bắc như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng Theo viên bắc tổ này nhân rời đi, lớn như vậy trong trại huấn luyện nhất thời không rồi cái gì nhân khí. Hai đôi ánh mắt lại là một mực lặng lẽ quan sát này một vùng. Ngươi nói, tiểu tử này đến tột cùng là thực lực gì? Hắn thực lực gì ngươi không nhìn ra được sao? Ác nhân vương âm thanh vang lên, chính là khí huyết thịnh vượng một ít cấp 2, gen giá trị là lạ thường nhiều. Tới vu quyền mới vừa vĩ cùng ngông đảo, hẳn là thích ngủ thú vương người gen hoạch tác dụng. Thứ người như vậy không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, nhưng cũng không thể khiến hắn làm vậy. nếu không này trận đấu thật sự thành một chuyện tiếu lâm rồi, đến lúc đó trận đấu sắp tới, hắn không làm được chuyện gì, lại cầm nhiều nhất. Đến tiếp sau này cho hắn thêm bồi thường nhiều chút đi. Nho sinh nói, vậy ngươi nói này lần thứ hai giai đoạn trận đấu, tiểu tử này còn có thể cầm một thành tích tốt sao? Không thể nào. Ác nhân vương chắc chắn nói, lần này bỏ vào thứ kia ngươi lại không phải không biết, coi như là chuyên tu điều tra ngũ giai. Muốn tìm được đều rất khó khăn, chớ nói chi là hắn. Vừa nói, hắn lại khe khẽ thở dài, tiểu tử này làm sao lại yếu như vậy đây. Cho dù là tứ giai cũng tốt ta, có vương giả gen hạch ở, trận đấu liền thật ổn. Mấy giờ trôi qua, lúc này viên bắc mấy người, đã đi sâu vào đến quái trong rừng hơn 10 dặm. khí tức tử vong cho dù là viên bắc có thích tướng lực, lúc này cũng cảm thấy quá sức, chóc mũi không ngừng chuyển tới hôi thối, phảng phất là hắn đứng đứng thẳng không phải ở một mảnh quái thụ lâm bên trong mà là từng ngọn phần mộ tựa như. Đây là viên bắc lần đầu tiên đi sâu vào khô héo nơi. hắn đối không biết từ đầu đến cuối tràn đầy hiếu kỳ nhưng đã đến nơi này như vậy an phận, quả là lần đầu. Bất quá an phận thuộc về an phận, viên bắc đối với phong phú chính mình kho tài liệu chuyện này cũng chưa từng ngừng nghỉ quá, cho nên mặc dù thân thể chưa bao giờ động tới, nhưng là gần phân nửa khô héo nơi địa mạo hình thái, dị thú chôi sinh vật nhánh, gen kỹ năng tác dụng hắn đều nhớ gắt gao. Kỳ lạ là... Làm hoàng kim cấp thứ nguyên không gian, khô héo chi trong đất, lại chỉ có một thống nhất dị thú chủng tộc đây là rất không tưởng tượng nổi sự tình, phải biết coi như là ở thanh đồng cấp trong không gian thứ nguyên, cũng ít có như vậy, vẹn vẹn chỉ là kia vài tòa đã trở thành du lịch thắng địa vô cấp bậc trong không gian thứ nguyên, mới có thể thấy như vậy cảnh tượng. Cái gọi là vật cạnh thiên trạch, những lời này có đạo lý. Chỉ có một một chủng tộc, đem đại biểu đó là vô thiên địch, này nói theo một cách khác. Đối với một chủng tộc cũng không phải là cái chuyện tốt gì này thường thường đại biểu chủng tộc khó mà tiến tới. Bất quá khô héo nơi chung lại giống như là cũng không phải là như thế. Ác quỷ. Bộ dáng cực kỳ xấu xí, hình thái khác nhau, cao thấp mà ốm, nhân thú hình thái cũng là các cũng Duy nhất giống nhau một chút, đó là bọn họ trên thân thể từ đầu đến cuối lộ ra một cổ mục nát hôi thối, kèm theo phong mùi thoáng linh một ít, cách vài trăm thước liền có thể nghe thấy được. Nếu như nhất định phải cụ thể nói. Những thứ này dị thú ngược lại có chút tương tự USA trong phim ảnh zombie, chỉ là so với chúng nó phải mạnh hơn quá nhiều. Loại này không cách nào cảm giác chỗ đau dị thú, mỗi một đầu đều có chút tam giai trên thực lực, khó đối phó vô cùng. Viên Bắc dọc theo con đường này đụng phải chừng mấy sóng, những thứ này ác quỷ lạ thường bái xích ngoại vật. Đương nhiên, viên Bắc từ đầu tới cuối không xuất thủ qua. Không biết từ khi nào, hắn cũng đã yên lặng đứng ở trong bốn người gian. Cái này cùng kinh sợ không kinh sợ không có quan hệ gì. Chỉ là viên bác đột nhiên nghĩ đến, hắn chỉ là một phụ trợ mà thôi. Bất quá loại dị thú này mặc dù cổ quái nhiều chút, nhưng là gen hạch trung mang kỹ năng tuy nhiên cũng khá tốt. Đem thiên phú tên là bị nhiễm thể, tác dụng ở dị thú trên người đó là có khô héo lực độc tố, nhân thân thể gặp đoạn thời gian trước bên trong rất khó loại trừ, yếu một ít thậm chí sẽ bị đồng hóa trở thành giống nhau quái vật. Viên bác thậm chí có suy đoán, này khô héo nơi, có lẽ đó là một cái bị cuốn hút thể đồng hóa thư nguyên không gian. Dù sao những thứ này dị thú bộ dáng phần lớn cũng không giống nhau. Mà loại thiên phú này đến nhân trên người là được độc hệ thiên phú, độc tố cực kỳ mãnh liệt, nhất là tại đối phó sinh mạng thể bên trên, nhất định chính là trời sinh khắc tinh. Mà kỹ năng là là có bốn loại. Trừ hai loại tổng hợp kỹ năng bên ngoài, một cái bị nhiễm thuộc về đoàn thể tính đột thực kỹ năng, một lần phát ra có thể ở mấy hơi giữa xuyên liên một mảnh, cũng ở trồng thái hạ uy lực sẽ càng khoa trương, một người khác gia hóa chi thai là thuộc về hơi thừa thất biến hóa loại kỹ năng. Người sử dụng sẽ hóa thân làm thân thể như sắt, không có chút nào cảm giác đau gì thú, chỉ là vẻ ngoài như cũ không tốt. Một bộ này kỹ năng tổ ở hoàng kim cấp bên trong cũng thuộc về thượng thừa nhân vật. Bất quá ngoại trừ bị nhiễm bên ngoài, viên Bắc đối những kỹ năng khác cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, bị nhiễm ngược lại là rất thích hợp hắn hệ thống, chỉ là nếu như có càng lựa chọn tốt lời nói, viên Bắc thì sẽ không lựa chọn hấp thu nó. Đương nhiên, gen hoạch nên nhặt vẫn là phải nhặt. Thực ra nghĩ lại, bên người có bốn cái tứ giai côn đồ cũng không phải là rất tốt một chuyện sao hoàng kim cấp thứ nguyên không gian mặc dù nói đối với hắn uy hiếp cũng không đến chí mạng trình độ nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện có thể lăn lộn lời nói ai lại muốn cê đây lại vừa là mấy phen hôn chiến sau đó viên bác gợi chuyện các ngươi nói một chút chúng ta muốn tìm là thứ gì trước mắt mấy người sáng lên pháp sư thận trọng nói ta cảm thấy được nếu là giấu đồ vật như vậy nhất định là cực dễ ẩn nút vật phẩm độ vật tuyệt đối không lớn, càng đại khả năng tính là cùng khô héo nơi trung khí hơi thở tương xứng, rất khó điều tra. Thật sự bằng vào chúng ta không ngại ở một ít khó mà điều tra trong góc tìm một tìm, nói không chừng có thể có thu hoạch. Viên đại sư, ngươi nói, ta nói đúng không? Mấy người khác đều là gật đầu một cái. Ở trong lòng bọn họ ý tưởng ngược lại là cùng pháp sư muốn không sai biệt lắm. Nôn. Lúc này, viên bác nhưng là trong lúc bất chợt nôn ngẹ một tiếng. Giống như là thiếu chút nữa không phun ra tựa như. Mấy người. Cùng chiến liền vội mở miệng nói, ta cảm thấy không nổi. Sạ thủ cũng là lắc đầu liên tục, làm sao có thể đơn giản như vậy. Đây chính là tham dò nhiệm vụ. Thích khách nói, ta vừa mới nghe một chút đã cảm thấy có cái gì không đúng. Pháp sư. Ta ta. Trường 311, 311, này chính là đại sư sao. Trường 311, này chính là đại sư sao. hôi thối. Này cổ hôi thối phản phất là trải qua 99-81 ngày lên men, trải qua mấy đạo thứ tự làm việc, cuối cùng trình lên một đống không nói lời nào trực tiếp đưa đến viên bắt cho múi. Nha! Viên bắc thề, đây là hắn đời này lần đầu tiên cảm thấy nhân loại có khíu giác thật sự là cái rất dư thừa sự tình. Muốn đổ chơi này làm gì? Nhiều làm một con mắt không tốt sao? Thật sự là này cổ hôi thối tới quá đột nột, liên thích hướng lực cũng hoàn toàn không có phản ứng kịp, thiếu chút nữa không trực tiếp đem viên bắt cho mang đi bất quá coi như là không có mang đi, Viên Bắc lúc này cũng cơ hồ là khí huyết hoàn toàn biến mất, cũng may là thích tướng lực kịp thời phát động, không ngừng lưu hóa tự thân sức chịu đựng, đang nôn khan rồi mấy cái sau đó cũng rốt cuộc khôi phục được bình thường. Có người chết rồi, Viên Bắc nôn nhẹ thuộc về nôn nhẹ, vẻ mặt lại trở nên có chút nghiêm trọng. Tử vong cảm giác này một kỹ năng, đang siêu tầm trên xác chết chắc hẳn trên đời cũng không có mấy người kỹ năng có thể cùng với như nhau. Đối với thi thể, nhất là tìm kiếm được hơi thối. Mỗi một lần cũng để cho Viên Bắc dục tiên dục tử. Hoán Thẩm thì hoán thẩm, không thể không nói đây đúng là một cái khá tốt kỹ năng. Không nên. Trong lòng Viên Bắc suy nghĩ, ác quỷ chẳng qua chỉ là hoàng kim cấp dị thú, thực lực mặc dù quỷ dị, nhưng là cũng không đạo lý có thể đem báo đoàn tứ giai dị năng giả đánh chết mới đúng. Đó là đoàn đội lục đục. Cái này thì càng không có thể, ở hai vị vương giả dưới mí mắt giết người, vậy thì thật là chẳng sống. Nhìn bên người thần sắc có bệnh mấy người, Viên Bắc cũng không có giải thích nhiều. Ngược lại giải thích cũng nói không rõ, muốn là bọn hắn biết mình là bị chính mình kỹ năng chán ghét tâm lý còn không biết làm như thế nào muốn đây. Và lại nói, mang sư làm việc khi nào trả yêu cầu giải thích. Bất quá bất kể từ cái gì trong lòng, hắn cũng là muốn đi xem một cái. Lớn như vậy tử vong mùi, nếu như là xảy ra chuyện gì không may, hắn cũng nên kịp chuẩn bị. Hơn nữa hắn luôn cảm giác mình hình như là có cái gì đất phẩm, tỉ như tai nạn chế tạo cơ, khởi nguồn của họ loạn loại. Cứ như vậy đoạn thời gian... Hắn đi những thứ nguyên không gian đó, không có xảy ra việc gì thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ lần này cũng phải ra cái gì yêu Nga tử chứ? Không muốn a không muốn a chờ ta cầm lên khen thưởng ra lại chuyện cũng được a van cầu rồi. Trong lòng nghĩ như thế, viên bác yên lặng ra giấu một cái, tỏ ý bốn người khác đi theo hắn, liền men theo này cổ mùi bước đi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, vốn định há mồm hỏi một chút, nhưng là thấy đến viên bác nghiêm túc sắc mặt, nên cái gì cũng cũng không nói ra được. Giữa lẫn nhau cũng không nói lời nào, liền với sau lưng Viên Bắc. Đi đi. Viên Bắc nhưng là bén nhạy phát hiện được một ít có cái gì không đúng tới. Này, thế nào cảm giác cách ta không xa đây? Cuối cùng, hắn dừng ở một nơi mặt đất trước. Tử vong cảm giác dự cảm nói cho hắn biết, cái kia tản ra hôi thối đồ vật, ở nơi này tầng thổ địa bên dưới. Chôn xác. Không thể nào. Suy nghĩ một chút, Viên Bắc nhẹ nhàng thúc giục kỹ năng, một đạo chi điều từ mặt đất bên trên sinh ra. Ngay sau đó ở Viên Bắc không biết nói cái gì cho phải trong con mắt, ngòi ra một khối tinh thạch. Một khối màu xám trắng tinh thạch, trên đó tản ra đậm đà tử vong suy bại khí tức, còn đối với Viên Bắc mà nói, kia kịch liệt hôi thối càng là không thể bỏ qua, mà ở kia tinh thạch trên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy có khắc một con số số thứ tự. Này. Viên Bắc có chút đờ đẫn. Bốn người khác cũng là mặt đầy đờ đẫn, nuốt ngụm nước miếng. Này. Này không phải là muốn chúng ta tìm cái gì chứ? Có cái gì không đúng. Coi như là bọn họ không nói, viên Bắc cũng cảm thấy rõ ràng cho thấy không chạy, này muốn không phải, hắn tại chỗ liền cho nó nuốt. Chắc là nó. Nhưng là ở bốn người trước mặt, viên Bắc liền vội vàng thu hồi không tưởng tượng nổi vẻ mặt, cố làm lạnh nhạt nói. Khi ba, liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh truyền tới. Bốn người nhìn về phía ánh mắt của viên Bắc đều có chút thay đổi. Này mẹ nó chính là đại sư sao? Yêu yêu. Rõ ràng có trưởng định càn khôn thực lực, nhưng là khiêm tốn như vậy không thiện tìm viên đại sư. Thật không hổ là đệ nhất chân, cái này chân ra là báo định. Suy tư một phen, viên bác nhưng là đem vật này giao cho cùng chiến trên tay. ngươi thu đi, ba ngày sau hạch toán thời điểm đồng thời nộp lên. Cùng chiến vẻ mặt không thể tin, theo gần đó là mặt đầy đỏ bừng thu vào. Đây là cái gì? Đây chính là tín nhiệm A. Từ giờ khắc này, ta chính là viên đại sư liếm chó. Viên bác nhưng là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hắn nhưng là đột nhiên nghĩ đến một món suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chuyện. Tử vong cảm giác vì sao lại cảm giác được món đồ này. Kỹ năng bản thân nói rất rõ ràng, viên bác tới tay sau đó thí nghiệm cũng chưa từng bất làm. Truy tìm hôi thối. Tử vong. Bản thân thậm chí còn có tử vong đánh giá loại này ngược lại nhân loại cơ chế tồn tại. Như vậy ít nhất nói rõ một chút, này màu xám bạch tinh thạch, bản thân đó là một cái sinh mạng thể. Một cái tử vong, loại người hình sinh mạng thể. Thứ phát hiện này. Để cho trong lòng Viên Bắc có chút giận cả tóc gái. Người khác có biết hay không hắn không biết, nhưng là vật này hiển nhiên bản thân đó là khô héo nơi trung sản vật, kết hợp với ác quỷ bản thân đặc tính kỹ năng đợi. Một cái văn minh mất mạng cố sự liền ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tại sao tam sinh một trong mệnh tiên sinh sẽ xuất hiện ở đây? Trước vốn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng là khi hắn phát hiện vật này thời điểm, nhưng là đột nhiên nghĩ tới mệnh tiên sinh kia cường đại khoa trương gen nhìn rõ. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hắc hôi vẻ không trùng. Viên Bắc đột nhiên phát hiện, tựa hồ là có một đôi bàn tay trong bóng tối khuấy động mưa gió, vô số ánh mắt tiềm tàng ở u ám chỗ dòng nó. Tựa hồ là có cực lớn nguy hiểm mai phục ở này trong an tĩnh, tùy thời chờ đợi buộc phát ra. Hết thảy hết thảy, đều giống như ở nói cho hắn biết vài cái chữ to. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Thu hồi toàn bộ suy nghĩ. Viên Bắc hít sâu một hơi, đem sự chú ý tập trung ở này trước mắt trên sự tình. Bất kể nói thế nào, trời sập còn có thân cao nhìn chằm chằm. Bây giờ hắn phải làm, chính là chọn nhanh chung kết lần này trận đấu. Vốn tưởng rằng làm không rồi chuyện gì, nhưng là âm sai dương thác, này cũng chưa chắc không phải là cái gì chuyện xấu. Viên bác đột nhiên quyết định. Nếu nhún nhường không có dùng, như vậy hắn liền muốn lấy được tốt nhất tài nguyên, nhiều nhất nhìn chăm chú. Sau đó, đem thực lực tăng lên. Ngửa bại, ta chính là treo vết tưởng Này khô héo nơi, còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Còn sót lại bốn người dĩ nhiên là không biết. Viên Bắc vẹn vẹn chỉ là ở mấy cái trong ngáy mắt, liền nghĩ tới nhiều như vậy, lúc này lại đều là dương mắt nhìn viên Bắc, chờ hắn sai khiến. Ba ngày sau, trong trại huấn luyện, học viên tụ tập ở đây, lẳng lặng chờ đợi. Mỗi khi có đội ngũ tử trong rừng cây trở lại xuất ra bọn họ chiến lợi phẩm lúc, cũng sẽ đưa tới trận trận kêu lên. Nơi này mỗi người cũng là thiên tài hạng người, mặc dù khô héo tinh rất khó tìm, nhưng là chỉ cần là người làm, sẽ gặp lưu lại tung tích. Coi như là bọn họ không có viên bắt như vậy bật hợp năng lực, ngược lại là cũng tìm được không ít. Quyền cương vĩ, 25 viên. 25 viên. Con bà nó này là làm sao tìm được. Chúng ta 3 ngày này liền cố định ở một cái trong phạm vi thảm thức tìm, cũng mới tìm được 8 viên mà thôi. Thật không hổ là quyền ca A. Lần này thủ tịch, sợ rằng viên bắt huyền rồi. Cái này cũng không nhất định, viên bắt dù sao cũng là một đại sư phụ trợ, nói không chừng có cái gì thủ đoạn. Viên bắt cái tuổi này. Có thể đem thôi miên thuật thanh toán đến đây đợi chú thuật cấp bậc, cũng đã là bất khả tư nghị, nếu còn có một môn dò xét phương pháp ngươi cảm thấy khả năng sao? Huống chi, vị kia nhưng là ngày ngày có lấy sau lưng vậy bóng chạy chủ, thấy thế nào cũng không giống là một cái điều tra lưu phụ trợ chứ. Đây cũng là, cái kia bốn vị đồng đội, cũng không có một là có dò xét gen kỹ năng. Ta phỏng chứng a, lần này chính là quyền ca rồi. Mà đúng lúc này, phía ngoài đoàn người lại truyền tới một trận nói nhỏ. Viên bác trở lại, Chương 312, 312, thủ tịch. Chương 312, thủ tịch. 312. Viên Bắc trở lại, mang theo bốn vị công cụ nhân cùng với bao chùm tử khô héo tinh. Có thấu thị treo có thể mở, Viên Bắc tìm những thứ này thật sự là một chút tinh thần sức lực cũng không phế, chính là hai chữ mù lượn quanh. Hôi thối độ dày là Viên Bắc chưa bao giờ nghe, phạm vi này đại khái là chu vi năm bách thước khoảng đó, so với chân chính tử vong muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là vòng quanh vòng quanh trùng quy sẽ đụng phải. Đụng phải, đi tới, đào đi. Chính là đơn giản như vậy. So sánh với những người khác một chút xíu tự chỗ rất nhỏ tìm, đào, thật sự là game minh khoa học gia cùng học sinh tiểu học giữa khác biệt. Bốn vị công cụ nhân càng đối với viên bắc thở phụng như thần linh, viên đại sư, vĩnh viên thần. Bọn họ biết mình là tới ôm chân, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chân này có thể ôm thư thái như vậy, như vậy thích ý thoải mái khi biết được thời gian đến sau đó, bọn họ đều có chút lưu luyến. Không phải bọn họ mất mặt à? Thật sự là hắn thật quá lớn. Bọn họ ý là chân. Mà Viên Bắc xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn người sở hữu ánh mắt. Không có cách nào thật sự là lớn sư hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người. Lúc này tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ. Viên Bắc rốt cuộc tìm được bao nhiêu khô héo tinh? Đương nhiên, nhiều người hơn là chuẩn bị nhìn Viên Bắc trò cười. Thực ra đại đa số người đối với phạm nhân thí thần. Dũng sĩ đổ long loại sự tình này hay lại là thích nghe ngóng ma Viên Bắc ở trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ đó là ma vương cấp khác các long quyền cương vĩ đó là vị kia chuẩn bị đổ long thiếu niên hiển nhiên bọn họ hoàn toàn đảo lộn đối tượng mà lúc này quyền cương vĩ cũng là yên lặng nhìn Viên Bắc chờ đợi hắn có thể đủ giao ra cái dạng gì giải bài thi tới Viên Bắc đối với thứ ánh mắt này đã sớm thành thói quen muốn là lúc nào hắn không hấp dẫn người ánh mắt đó mới là cái chuyện lạ tình. Ngược lại là bốn vị công cụ nhân lúc này có chút khẩn trương. Mặc dù bọn họ là mỗi người trường học thiên tài, bị chú mục lễ thời điểm cũng không ít, nhưng là cái này cũng muốn phân trường hợp không phải, lúc này đứng ở bên cạnh đều là người nào a? Từng cái cũng không so với bọn hàng kém, mạnh hơn bọn họ cũng là có khới người. Viên bắc, thu hoạch như thế nào? Ngồi ở trước bàn chim bù câu cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Thế nào kia đều có người? Mặc dù rất muốn như vậy mở miệng nói. Nhưng là cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, viên bác hay lại là căng thẳng xuống. Thu hoạch. Tạm được đi. Vừa nói, đem túi kéo một cái. Hoa lập lạp. Giống như thủy ngân chảy một dạng không biết bao nhiêu màu xám bạch tinh thạch rơi vào trên bàn. Mỉm cười viên bác nói, vật này còn rất khó tìm, ta cũng là phế không ít công phu. Công cụ nhân. ngươi phế không phế công phu chúng ta còn có thể không biết sao. Nếu như không phải trải qua ba ngày sống chung. Bọn họ đối viên bắc vì nhân đã có phi thường thấu triệt nhận biết, bọn họ thiếu chút nữa thì cho là viên bắc là đang ở châm trọc tố khổ thuận tiện giả bộ một tất rồi. Nhưng là, hết sức rõ ràng viên bắc làm người bọn họ nhưng là biết, viên bắc là tuyệt đối không làm được sự tình như thế. Bởi vì, viên đại sư thật sự là quá khiêm tốn. Nhưng là cũng không đợi chính bọn hắn suy nghĩ nhiều, một bên khác liền truyền đến từng trận kêu lên tiếng. kia là bao nhiêu? Ít nhất được có trên trăm viên chứ? Hắn thật là đi tìm đi sao? Hay là trực tiếp đi lượm? Vừa nghĩ tới chính mình ba ngày này khắp nơi cẩn thận, thấy một nhánh cây đều phải ngồi xuống họp thật tốt phân tích phân, liền cái này cũng mới chỉ là tìm được không tới 10 viên, liền bọn họ đây cũng đều hưng phấn không được. Nhưng là sẽ cùng viên Bắc tướng chọc một chút. Này mẹ nó là hợp chứ? Người bình thường có thể tìm được nhiều như vậy sao? Coi như là xoay người lại nhặt cũng phải phí không ít tinh thần sức lực đây chứ? Vậy nói như thế. Lần này thủ tịch tất nhiên là viên Bắc rồi hả? Như vậy số lượng giai đoạn thứ hai cũng tuyệt đối là đệ nhất a lần này mọi người nhưng đều là chịu phục cái này không phục không được a chỉ có thể nói đại sư phụ trợ quả nhiên danh bất hư truyền chẳng những nắm giữ cực kỳ cao thâm chú thuật đối với thăm dò hiển nhiên cũng là xuống khổ tâm hoàn toàn không phải bên ngoài những thứ kia phổ thông phụ trợ có thể so sánh mà lúc này người sở hưu ánh mắt cũng đều lặng lẽ tập trung đến trên người quyền cương vĩ ở viên bắc còn chưa có xuất hiện trước Bọn họ vẫn luôn cho là quyền cương vĩ nói không chừng có thể xông phá Viên Bắc bóng mờ, nhưng là không nghĩ tới, vốn tưởng rằng lực lượng tương đương, nhưng là trực tiếp bị nghiền ép. Quyền Cương Vĩ mặt mũi bình tĩnh, thanh phong vượt với bên hồng, một đôi ánh mắt ở Viên Bắc xuất hiện sau đó, liền từ đầu đến cuối đặt ở trên người hắn. Nhẹ nhàng siết chặt quả đấm. Trong lòng Quyền Cương Vĩ than thầm, ta lại thua rồi. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng là lại đang thoáng qua giữa trở nên vô cùng kiên định. Viên Bắc, ngươi thật không hổ là ta Quyền Cương Vĩ nhận định được nhân. Này chính là đại sư giai phụ trợ sao? Toàn diện tính. Nhưng là, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. Chờ đến ta tấn thăng đại sư ngày đó là ta ngươi chân chính chiến đấu lúc. Làm trăm năm hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, quyền cương vị từ xuất đạo tới nay, liền vẫn là đồng giai thậm chí còn đồng bối nhân vật vô địch, thậm chí từng có nhân chắc chắn, chỉ cần hắn không trúng đường chết yểu tương lai kiếm trụ vị, hắn có thể chịu được một hồi. Mà viên bắt xuất hiện, nhưng là để cho hắn nếm được đồng bối gian lần đầu bại tích lúc này hắn Đã sớm đem coi như là hoành đứng thẳng tại chính mình kiếm đạo trên con đường một tòa núi lớn, cho nên viên bắc biểu hiện càng cường đại, hắn như muốn đánh bại tín niệm liền mánh liệt hơn. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, quyền cương vĩ cầm kiếm lần nữa vào vào trong rừng núi. Bây giờ hắn hay lại là quá yếu. Căn bản không phải viên bắc đối thủ. Hắn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Về phần hạng nhì khen thưởng, những ngoại vật đó so sánh với đánh bại viên bắc tín niệm, thật sự là không đáng nhắc tới. Viên Bắc ngược lại là không có chú ý tới quyền cương vĩ tung tích, nếu như nếu là hắn biết nội tâm của quyền cương vĩ chi ý tưởng của chúng, phòng trừng cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong. Không phải hắn không nói thật à, thật sự là bọn họ trí tưởng tượng cũng quá phong phú. Lại cùng chim bổ câu vị này địch hóa nghiêm trọng nhất đại sư lẫn nhau lấy đại sư thân phận nhàn hàn huyên một hồi sau đó, hắn liền lại đứng ở một bên yên lặng chờ đợi đứng lên. Vật phẩm đều đã đệ trình đi lên, sau đó phải chờ đợi, đó là hạng ban hành. đương nhiên. Viên Bắc chính mình liền không cần chờ. Hắn hạng trừ phi ác nhân vương không biết xấu hổ trực tiếp cho hắn lao, kia hắn lại là ván đã đóng thuyền thủ tịch. Mặc dù nói trung gian có chút hỗn ngang, nhưng là thủ tịch khen thưởng, thật sự là quá mức mê người, Viên Bắc nếu lăn lộn đến trong tay, vậy thì tuyệt đối không có khả năng lại giao ra. Tài nguyên, Vương giả một trọi một dạy dỗ, các loại bí pháp, thiên tài địa bảo. Những thứ này, tùy tiện lấy ra như thế liền trên đỉnh bây giờ Viên Bắc toàn bộ tài sản rồi, mà một mực để cho Viên Bắc thấy thèm. Hay lại là cái kia lại cấm săn bắn dị thu chung, cũng thuộc về đỉnh đầu một hiếm thấy gen hoạch. Danh tiếng mặc dù không có cổ thụ tinh lớn như vậy, nhưng là viên bắc xem trọng, nhưng là nó kia cường hãn không chế thuộc tính. Không quên ban đầu tâm A. Viên bắc nhưng là còn nhớ, chính mình chí hướng vẫn là làm một vị không có sữa chỉ có không phụ trợ. Cái này gen hoạch xuất hiện, chính tốt có thể vì hắn không chế liên thêm gạch hiến miếng ngói. Lúc này, viên bắc đã bắt đầu chuẩn bị đột phá đến cấp A. Dù sao, lấy bây giờ hắn tài nguyên Cái này thật đúng là không phải cái việc gì khó khăn. Chương 313, 313, bạch kim cấp cấm. Chương 313, bạch kim cấp cấm. Sơ đệ sau đó lái ra tiểu hoàn đan vẫn còn ở hệ thống bên trong lắm. Mặc dù không biết đạo cụ thể hiệu quả, dù sao tiểu hoàn đan vật này, tại hắn ở tiền thế sau khi liền bị đủ loại địa ảnh, tiểu thuyết, trò chơi thay đổi lôi thôi lễ thiết. Có bên trong nói là chữa trị, có nói là thể hồ quán đính tới công lực, còn có liền dứt khoát là quý trọng chi bảo. Dứt khoát hắn cái này viên giới thiệu bên trong nói vẫn tính là rõ ràng, đại khái suất là tương tự công lực loại hình, cụ thể hiệu quả vẫn là phải sau khi ăn mới biết. Nhưng là nghĩ đến sẽ không kém là được. Dù sao hắn này hệ thống cơ bản không ra hàng, vừa ra hàng kia nhất định chính là đồ tốt. Hệ thống có thể không nể mặt hắn, nhưng là vô luận như thế nào đến cũng phải cho viên tiểu bản một bộ mặt. Về phần nói còn lại thủ tịch có thể đạt được tài nguyên, nói khó nghe, coi như là một con heo, nhiều tài nguyên như vậy đi xuống đó cũng là một con không thể tầm thường so sánh heo. Phải biết, so tài xếp hạng ý nghĩa bản thân, chính là vì kéo ra hàng ngũ giữa trinh lệnh, tinh binh tinh dưỡng, lính giỏm nạo dưỡng. Theo lý mà nói, quyền cường vi cơ hội là dự định số một, tài nguyên cũng trên căn bản là lấy ngũ giai dị năng giả đánh vào đại sư giai tầng làm trụ cột tới chuẩn bị. Đối với viên bắc cái này cấp 2 mà nói, đó nhất định chính là lượng lớn. Nhan luôn thiếu tử, không lâu lắm, kết quả liền công bố ra. Không có ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở đó đứng đầu bảng trên dùng sán kim sắc thuốc màu đại đại viết hai chữ to Viên Bắc một điểm này tất cả mọi người đều không ngoại ý nếu như đệ nhất không phải Viên Bắc lời nói đó mới là đáng giá ngoại ý muốn sự tình lôi đài giã ngoại hai lớp hạng nhất thủ tịch không phải cái kia còn có thể là ai Viên Bắc trên mặt bất động thanh sắc làm bộ như một bộ lạnh nhạt vẻ mặt có thể khi nhìn đến kia bài danh sau đó nội tâm vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, nay còn giống như là hắn lần đầu ở hạng nhất tái sự bên trong đạt được đệ nhất. nay cũng không phải hồ thị cuộc so tài khu cái loại này đê đoan trận đấu đệ nhất có thể như nhau, đối thủ liền hoàn toàn không phải một cái giai cấp. Nhìn một chút hạng nhì sẽ biết. Quyền cương vĩ, ngũ giai đỉnh phong chiến sĩ. nay cơ hồ là chỉ kém nửa bước liền có thể đạt đến đến đại sư giai tuyển thủ, mặc dù hắn là bại tại chính mình náo động bên dưới. Nhưng là thua thì thua, bất kể là cái gì thua pháp. Sự thật liền sắp xếp ở trước mắt Viên bắc vào lúc này cũng không cảm thấy Có cái gì có thể đối lý Dù sao hắn một mực ở cho cơ hội Này nhân gia chỉ tin tưởng chính mình hắn là như vậy Một chút chiêu cũng không có Mà đáng nhắc tới là Bốn vị công cụ nhân bởi vì ôm được hắn bắt đuổi Hạng cũng gần như cũng leo đến chung Dù lúc này không biết bao nhiêu người đang dùng hâm mộ Và ghen ghét ánh mắt nhìn bọn họ Ý tưởng của bọn họ lúc này Đều là nhất trí lạ thường Ôm đến viên đại sư bắt đuổi chính là tàn oai nhuyễn mại cũng có thể cầm cái hạng này, mà bốn vị công cụ nhân ý tưởng cũng giống vậy nhất trí là thường. Cảm tạ Du Vai diễn thăng bằng để cho chúng ta đụng phải Viên đại sư. Nếu như không phải là vì thăng bằng viên bắt thực lực lời nói, bốn người bọn họ đến gần ở cuối xe gia hỏa, nơi nào có cơ hội có thể cùng Viên bắt một đội ngũ. Nhưng là, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, lúc này một ít người tâm tình liền không phải rất khá. Thật rơi ạ là thấy quỷ rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là tình huống gì? Thế nào cái này còn có thể để cho hắn bắt được đệ nhất đây? Vương giả Gen hạch chẳng lẽ còn kèm theo tham dò năng lực hay sao? Ác nhân vương ở nơi nào đó tức miệng mắng to. Này người khác không nhìn ra viên Bắc thực lực, hắn còn có thể không nhìn ra được sao? Nha Liên thuần túy một cái thân thể lần tốt cấp 2 phụ trợ mà thôi. Người khác đem ngươi trở thành đại sư nhìn, ngươi còn thật thành đại sư hay sao? Làm sao lại có thể bắt được một cái đệ nhất đây? Vậy bây giờ ngươi muốn làm thế nào? Thư sinh ở bên cạnh nhiều hứng thú hỏi những tài nguyên kia trước có thể đều là quyền gia tiểu tử kia chuẩn bị, bây giờ đến đông đủ trên người viên bắc, chặt chặt. Còn có thể làm sao? Ác nhân vương tức giận nói, bảng cũng treo đi ra ngoài, ta còn có thể lật lọng hay sao? Hắn thật là muốn lật lọng tới. Nhưng là vấn đề là viên bắc thắng được thật sự là quá rõ ràng rồi. Hắn coi như là muốn chỉnh màn đen cũng chỉnh không được, hắn đầu này chỉnh một chút, vậy một lát phòng trường liền phi thiên, coi như là người khác không ngã. Phỏng trường viên Bắc tiểu tử này cũng muốn đi qua nói thêm tiền loại nói bậy. Tài nguyên cho hắn liền cho hắn đi, quên gia tiểu tử kia thực lực không tệ, lần này trận đấu hắn là hoạch tâm chủ lực, sau đó mới mở cho hắn khai tiểu táo đi. Nói đến chỗ này thời điểm, ác nhân vương cũng là không nhịn được thở dài một cái. Hắn thật là quá khó khăn. Dù sao thượng cấp đã xuống nhiệm vụ, lần này trận đấu là nhất định phải lấy đệ nhất. Nếu không mà nói, hắn đường đường một cái vương giả nơi nào sẽ quan tâm những tài nguyên kia. Yêu cho ai cho ai Theo ta có nửa su quan hệ, người khác xem ra ngưỡng mộ núi cao đại sư dai, trong mắt hắn cũng chính là thí lớn một chút tiểu hài. Mà ở một bên khác, bảng danh sách công bố ra sau đó, lần này xác định vị trí cuộc so tài coi như là hoàn mỹ kết thúc. Ít nhiều có điểm hổ đầu đôi rắn ý tứ. Thực ra vốn là kế hoạch là ác nhân vương vị này vương giả còn phải ra mặt một chút, ban hành một chút khen thưởng. Thuận tiện lại kể một ít khích lệ lòng người lời nói, sau đó sẽ đem sau đó trận đấu đội trưởng quyết định. Nhưng là khi hắn thấy đầu tiên là Viên Bắc sau đó, cái kế hoạch này liền bị hắn trực tiếp ném. Đừng hỏi, hỏi chính là cho Viên Bắc ban thủ tịch khen thưởng hắn nháo tâm. Để cho hắn phối hợp người sở hữu diễn xuất cho Viên đại sư đội thân phận của trưởng chuyện này vậy thì càng nháo tâm rồi, nhất định chính là hoang Đường. Thực ra cũng không phải hắn không thích Viên Bắc, bất kể là vận khí còn là cái gì ai môn tà đạo, có thể lại quần hồ hoàn tí trung chúng vọng sở quy bắt lại thủ tịch, là Viên Bắc bản lĩnh. Nhưng là hắn có chính hắn trách trách Tuyệt đối không thể trò đùa, mở to mắt làm kia mắt ngủ chuyện hoang đường. Nếu như nói viên bắc thật có đại sư thực lực, hắn lại là đùa bỡn không biết xấu hổ cũng phải cấp hắn vững vàng đưa lên đệ nhất đi, vấn đề người này cũng chỉ có cấp 2 thực lực. Viên bắc thực ra cũng đại khái đoán được các nhân vương tâm lý ý nghĩ, nhưng là hắn cũng thương mà không giúp được gì. Chỉ có thể nói hắn bắt được đệ nhất thời điểm, không có một tuyển thủ là vô tội. Đứng hàng thật là quá cổ động. Bất quá mặc dù trận đấu hổ đầu đuôi rắn kết thúc, khen thưởng lại không có Viên Bắc vừa mới đến phòng mình ngồi xuống không bao lâu, khen thưởng liền trực tiếp đưa tới. Bọc lớn tiểu bao, cơ hồ là chất đầy gần phân nửa nhà. Vẹn vẹn chỉ là khí huyết đan thối cốt đan tinh luyện đan tỉnh thần đan vân vân các loại đan ăn dược, liền ước chừng có mấy trăm viên, chính là làm đường đầu ăn cũng đủ ăn ít ngày rồi, vậy thì càng không cần phải nói đan dược chung năng lượng dư thừa, hắn thân thể tố chất, một ngày có thể ăn 5 6 viên cũng quá sức. Những đan dược này liền đủ hắn ăn đến trại huấn luyện kết thúc. Còn có một chút thiên tài địa bảo hệ liệt đồ vật, chỉ là sinh mệnh chi thủy liền có 300 hào thằng chi nhiều, so với nó tầng thứ thấp còn có không ít, con mắt của viên bắc đều nhanh nhìn tốn. Trừ lần đó ra, đó là hai quyển sách, cùng với một cái cái hộp nhỏ. Sách nhưng là ác nhân vương cùng thư sinh hai vị đưa tới, theo thứ tự là cam ghét tâm tình một ít vận dụng, ngoài ra một quyển nhưng là một môn chữa trị sổ tay. cam ghét tâm tình viên bắc nhìn một chút liền ném qua một bên rồi, loại này giống như hắn tới chỗ nào cũng được hoang nên hiện sung mãn sợ rằng đời này cũng không học được. Về phần trị liệu sổ tay hắn nhưng là thu vào, kia thư sinh thật là một vị ngoại khoa giải phẫu mang sư, sách trung đối các loại dị thú giải phẫu vẹn vẹn chỉ là quét qua mấy lần, Viên Bắc thiếu chút nữa không nhịn được ngáy to hành ra a, đây cũng là rất phù hợp vị kia thiết lập. Đối loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật Viên Bắc cũng cảm thấy rất hứng thú, có điểm kinh nghiệm e ít ở, muốn học cũng không phế công phu gì. Cái này cũng truyền đưa ra hai vị vương giả ý tứ, muốn cho ta đơn độc dạy ngươi. Người đang ở đây muốn thí ăn. Tự cầm sách học đi. Mà cuối cùng cái hộp nhỏ, mới là viên Bắc quan tâm nhất đồ vật. Sinh ra từ phong bế bạch kim cấp thứ nguyên không gian tinh thế giới, chân quý dị thu cấm gen hạch. Trong đó chỉ có một loại gen kỹ năng, thậm chí ngay cả thiên phú cũng không có. Cấm nôn. Trưng 314, 314, một tháng sau. Trưng 314, một tháng sau. Nếu như nhất định phải đổi thành trò chơi thuật ngữ lời nói, như vậy kỹ năng này liền tiêu yên lặng nếu như nói không có mê muội khống chế là không có sinh mệnh như vậy không có yên lặng khống chế chính là không có linh hồn hai người này là tất cả khống chế kỹ năng bên trong đáng giá nhất viết hai loại từ đem diễn sinh ra đi ngươi liền sẽ phát hiện tuyệt đại đa số khống chế loại kỹ năng công hiệu quả ngược dòng bản chất cũng có thể đến này hai loại kỹ năng bên trên mê muội cộng thêm yên lặng sẽ tạo thành cái dạng gì sinh vật các ngươi khả năng không có gì khái niệm năm đó hắn gạ dẹn ngồi sồn thảo dựa vào quy kẻ đáng ghét đánh ra uy danh hiền hách Ta viên Bắc một tay ngủ cùng cấm ngang dọc thế giới, không là vấn đề. Hai người tề tụ một thân, một loại chúng ta sương thứ người như vậy vì, tạng tâm nát phổi không chế quái. Nhìn tổng quát trò chơi xử, tối làm người ta ghét cay ghét đắng thực ra không phải nhìn như cường thế mê muội, thường thường đều là này hình như là đứng đầy đường yên lặng. Bởi vì mê muội đánh người tê cả da đầu, yên lặng chán ghét người nổi trận lôi đỉnh. Chỉ là thế giới hiện thật không phải trò chơi. Càng không cần phải nói yên lặng bản thân ở trong game cũng là phá hư thăng bằng một loại cơ chế, cho nên loại năng lực này chẳng những không có đứng đầy đường, trở thành nhân viên phù hợp, ngược lại thì cực kỳ hiếm thấy. Ở ghi lại ở sách dị thú bách khoa bên trong, mấy ngàn loại dị thú, có loại năng lực này dị thú, chỉ có hai loại mà thôi. May mắn bân quốc biên giới liền tồn tại một cái. Mỗi một chủng số lượng cũng không nhiều, cơ hồ là bị đương thành lâm nguy loại vật bảo vệ, lại càng không nói bản của bọn họ thân đó là một loại chiến lược tính vật liệu. Lại hấp thu tỷ lệ thành công cũng là cực kỳ thấp, trong đó phải cân nhắc nhân tố có rất nhiều, giống như là không gian loại gen kỹ năng, trong 1.000 người có thể có một người có thể hấp thu thành công cũng đã thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, mà có thể thanh toán ra năng lực, 10.000 cái hấp thu thành công có thể có một cái coi như là không tệ. Càng cương đại năng lực, liền càng khó khống chế, càng thêm kén chọn, Nếu không lời nói, cũng sẽ không tế phân ra năm cái nghề cùng nghề chung mỗi cái lưu phái rồi tất cả mọi người đều lựa chọn cường đại gen hoạch hấp thu không phải vạn sự đại cát mà yên lặng đó là cường đại năng lực chung một loại cùng sinh mệnh tử vong phá hư không gian thời gian loại này đỉnh cấp năng lượng tính chất bất động yên lặng là một loại khái niệm tính năng lượng nhưng lại cụ bị một lời thành sấm năng lượng cho nên nó rất khó dùng năng lượng giới định giống như là nhân loại vĩnh viễn không cách nào dùng năng lượng nào đó tới giới định yêu như thế năng lượng một liên lụy đến khái niệm tính thường thường liền đại biểu đến cao cấp Cho nên cấm ghen hoạch, hấp thu tỷ lệ thành công một mực cực thấp, đến nay mới thôi có thể thành công hấp thu nhân lắc đắc không có mấy. Lại kia mỗi một vị, cũng bị coi như vũ khí bí mật một loại tồn tại, mỗi một vị cũng là muốn bị đương thành là đại gấu mèo như thế cung chủ. Nhưng là, số lượng hay là quá mức thưa thớt, tỷ lệ thành công thấp càng là làm người ta tức lộn ruột. Nó càng nhiều là một loại tài nguyên loại tiền, đưa đến tài nguyên đổi thành tác dụng, bao gồm ác nhân vương đem vật này vạch nên khen thưởng cũng chưa từng nghĩ tới để cho quyền cương vị đi hấp thu. Đương nhiên, đây là đối người khác mà nói. Đối với Viên Bắc mà nói, loại hình gì căn bản không trọng yếu. Tương tác, không trọng yếu. Trở cấp, không trọng yếu. Kén chọn, trọ? không trọng yếu. Hết thể đều là sát suất vấn đề, chỉ cần sát suất đủ, bất kể là cái gì giới hạn, hắn đều có thể thành công đem hấp thu. Mặc dù nói sát suất khoảng đó trôi lơ lửng, nhưng luôn có nhất định thành công thời điểm, bây giờ hắn chưa lên cấp. Còn không nhìn ra sát suất, bất quá chỉ muốn không phải thấp quá bất hợp lý liền có cơ hội. Và lại nói hắn có Âu thần đệ đệ, gây gớm hấp thu thời điểm đánh ngất xỉu ôm liền xong chuyện. Đối với Âu thần mà nói, hết thể sát suất đều là nhất định. Cấm luôn kỹ năng này bản thân, chính là viên Bắc mà nói, chính là hắn một lần cấp độ sử thi tăng cường. Có thể hoàn mỹ hàm tiếp đến hắn hệ thống bên trong, khống chế hệ thống khống chế dây xích đem càng hoàn thiện, đối địch đập diện tích cùng không thích đáng nhân chỉ số cũng là càng thêm cường đại. Phòng trưng một loại ngũ giai tuyển thủ vừa nghe đến hắn đại danh, lập tức liền muốn sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp là phải bị chán ghét không nói ra lời. Dù sao, cái thế giới này gen kỹ năng tác dụng dĩ nhiên là không cần nói nhiều, mà yên lặng từ góc độ nào đó đi lên nói, kia đó là khắc chế hết thể gen kỹ năng. Mà khi đó, viên Bắc chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung cất cánh. Đem mấy thứ cẩn thận cất kỹ, các đồ vật hắn đều có thể ném, nhưng là loại này quá vật quý trọng, viên Bắc đều là thiếp thân bảo quản. Bất quá nói nhiều như vậy, trọng yếu nhất hay là thực lực. Bây giờ hắn cũng bất quá là cấp 2 mà thôi, còn chưa tới Tam Giai, Tam Giai sau đó hắn có thể đủ hấp thu này gen hạch. Nhắc tới cũng vậy, khoảng cách viên bắc đột phá cấp 2, thực ra cũng là mới đi qua hơn 4 tháng mà thôi, thậm chí cấp 2 hấp thu cổ thụ tinh gen hạch đến bây giờ cũng bất quá là hơn 2 tháng. Lúc đó vốn muốn trong vòng 1 năm có thể đột phá đến Tam Giai coi như là không tệ, quả thật không nghĩ tới, bây giờ liền muốn bắt đầu cân nhắc sớm đột phá chuyện. Bất quá tam giai cũng bất quá là một cái tiểu giai cấp, ngược lại là không có quá lớn khó khăn. Dù sao lại không nói lúc ấy thất gia lôi điện, hơn nữa sau đó vương giả ghen hoạch, cấm săn bắn ghen hoạch, tại đồng bậc bên trong, không người nào có thể so với viên bắc cơ sở thâm hậu hơn rồi. Đột phá tam giai cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình mà thôi, nhất là bây giờ còn có nhiều như vậy đồ bổ, vậy thì càng đơn giản một chút. Thậm chí chỉ cần viên bắc nguyện ý, bây giờ đem tiểu hoàn đan loại một nước, đều có cực đại địa có khả năng trực tiếp đột phá. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy, hắn có thể đủ cảm nhận được, tự mình ở cấp 2 bên trong, còn còn có một chút tiềm lực không moi ra, chờ đến đem các loại tiềm lực đào xong sau, lại đột phá tam giai cũng không đoán chậm. Sau đó thời gian, liền chính như viên Bắc Lời muốn nói, hắn bắt đầu điên cuồng chen ép thân thể mình bên trong tiềm lực, cả người giống như là ma chướng một dạng hồi chạy huấn luyện ít thời gian đáng thương, cơ hồ là toàn tâm đầu nhập vào trong huấn luyện, ban ngày chen ép dục thân, cùng đủ loại ác quỷ chiến đấu, không cần ngủ chỉ là bằng vào tự thân côn pháp cùng với cổ thụ tinh năng lực cùng với chiến đấu mấy lần hiện tượng hoàn sinh. Bất quá mỗi khi nguy hiểm nhất thời điểm hắn đều là trực tiếp đem bên trong một cái kéo vào thảo nguyên bên trong điên cuồng hạp dược khôi phục tự thân đánh chết sau đó lại đi ra trước sau như một phản phản phúc phụ. Mà đến buổi tối hắn liền bắt đầu chèn ép tinh thần cùng đả thủ môn không đình chiến đấu cầm này bên ngoài đó là học tập mệnh tiên sinh bản chép tay thực vật sư thanh toán đến tự thân đủ loại năng lực thực vật sư năng lực là hắn tầm xa đối địch đã kích trọng yếu thủ đoạn, cũng là khống chế hệ thống chưa lớn lên một vòng. Đương nhiên, Côn Pháp Viên Bắc cũng không hề từ bỏ, khí lực mới là dị năng giả căn bản, mà Côn Pháp cũng là hắn duy nhất cận chiến thủ đoạn, tâm tình năng lượng hắn từ đầu đến cuối khó mà nhập môn, ngược lại là võ xi si như vậy chiến ý bị hắn mấy lần đem chính mình bức vào tuyệt cảnh, lộ ra càng phát ra mạnh mẽ. Một ngày 24h, Viên Bắc cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, liền cơm cũng không ăn, chỉ là dựa vào đan dược duy trì tự thân. Mỗi một phút mỗi một giây hắn đều toàn tâm vùi đầu vào chèn ép đã biết hạng công trình bên trong. Trong trại huấn luyện nhân cũng lại không có bái kiến hắn mấy lần, chỉ biết là viên đại sư thật giống như vào khô héo nơi sâu bên trong huấn luyện. Tin tức này ngược lại là khơi dậy rất nhiều người ý chí chiến đấu. Nhân sợ nhất chính là so với người còn mạnh hơn, so với người được hoang nên, so với người có thiên phú nhân còn mẹ nó so với người cố gắng. Này luôn là sẽ cho người cảm nhận được trong cuộc sống một ít tuyệt vọng. Nhưng là trong trại huấn luyện cũng không có một là tầm thường, gần đoạn thời gian, trong trại huấn luyện nhân đều rất ít thấy, đều tại các nơi huấn luyện, ai cũng không muốn yếu cho người khác. Mà quên cương vĩ trung gian trở lại một lần, nghe nói viên bắc ở sâu bên trong huấn luyện sau đó, cầm điểm khen thưởng cũng không quay đầu lại lại tiến vào sâu bên trong. nay đưa đến nhiều lần giảng bài, dưới đại số người đều là lưa thưa lạp lạp mấy cái cục diện khó xử. Ác nhân vương cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, mà đang ở một tháng sau ngày nào đó. Viên bắc rối bù trở lại trong trại huấn luyện. Trưng 315, 315, đột phá, tam dai. Trưng 315, đột phá, tam giai. Thời gian một tháng. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chỉ là viên bắc ngược lại là không có gì biến hóa quá lớn, ngoại trừ cả người bẩn thiệu bên ngoài, nhìn qua cùng một tháng trước cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Trên thân hình khí chất cũng cùng trước không khác, như cũng là cái loại này nhìn qua sẽ cảm giác thật thoải mái khí chất. Chỉ là hắn kia đôi con mắt, nhưng là sáng lên một ít, nếu là chăm chú nhìn nhìn, phảng phất là có thể thấy bên trong hàm chứa ánh sáng. Đây là mỹ mộng thần thể chất đưa đến, một tháng này tới nay, trừ tiềm lực đã chèn ép không sai biệt lắm bên ngoài, tối đại thu hoạch đó là hắn tinh thần lực rồi. Khả năng cũng cùng hắn một mực sử dụng có quan hệ, lại lộ ra mỹ mộng hiểm, cũng chính là cái kia đôi lên cấp sau đó cặp mắt, rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó màu đen đường còn càng thêm hỗn loạn. Đang thay đổi thành bình thường cặp mắt lúc Con mắt liền càng sáng thêm một ít, mà lần này trở về. Viên bác mục đích rất rõ ràng, đột phá tam giai, Hắn cơ sở quả thật hùng hồn, đến bây giờ hắn cũng không dám nói hắn đã đem tiềm lực dùng hết, nhưng là hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa, thời gian không đợi người, muốn đem toàn bộ tiềm lực moi ra là không có khả năng. Hắn cũng chỉ là hôm nay phúc như tâm tới cảm thấy có thể, liền cũng trở về. Trong trại huấn luyện trên đường cũng không có người nào. Hiển nhiên hoặc là ở đủ loại trong phòng huấn luyện, hoặc là chính là ở sâu bên trong. Điều này cũng làm cho viên bắc ít nhiều gì thở phào nhẹ nhõm, hắn lô thai thật vất vả thành tịnh một tháng, cũng thật sự là không nghĩ lại nghe được những thứ kia không thuộc về hắn thải hồng thí rồi. Trở lại bên trong nhà, đến lúc đó cùng hắn lúc đi khác biệt không lớn, một nhóm khen thưởng vẫn ném ở nơi nào, hắn lần này đi ra ngoài cũng chỉ là mang theo một phần nhỏ, liền cái này cũng còn không có dùng xong. Bọn họ thật sự là quá nhiều. Thật tốt tám, viên bắc đây mới là thần thanh khí sảng ngồi vào dưới giường trên đệm. Việc này không nên chậm trễ. Vừa nhưng đã làm xong quyết định, Viên Bắc cũng cho tới bây giờ không phải một cái không quả quyết nhân, bình phục tâm tình sau đó, hắn liền đem tiểu hoàn đang cầm trong tay, ngửa mặt nhét vào trong miệng. Cũng không có gì vừa vào trong miệng liền hóa thành dòng nước cấm loại huyền huyễn sự tình, Viên Bắc nhai mấy cái mới la nuốt xuống, mùi vị cũng không tốt, có chút tương tự thuốc đông y. Bất quá chỉ là 3 giây đi qua. Một luồng hơi nóng liền tự trong bụng thẳng vọt lên, khí thế hùng hùng, lôi cuốn đến năng lượng cường lỗ. Phản phất là Du Long. Viên Bắc nhất thời không bắt bẻ, trong miệng liền phun ra một cái tinh khí đến, bị dọa sợ đến hắn liền vội vàng ngậm chặt miệng, rất sợ tinh khí lại tiết lộ ra ngoài, đây nếu là một chút bình phun hết, hắn thật là khóc đều không trôi để khóc. Mà Tiểu Hoàn Đan cũng không hổ là hệ thống xuất phẩm, hiệu quả quả thật không phải bình thường đan dược có thể sánh bằng, ít nhất Viên Bắc đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói cái nào đan dược nuốt xuống sau đó, tinh khí hùng hổ sẽ còn từ trong miệng hướng ra bình phun. Ở Viên Bắc đem miệng ngậm lại sau đó, Tinh khí lại không rồi cửa ra, liền ở hắn trong thân thể sông ngang đánh thẳng mà bắt đầu, chỉ là điều này có thể lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng viên bắc cơ sở sự hùng hậu, cũng không phải một viên thuốc có thể dung chuyển. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, lôi cuốn đến tự thân năng lượng, này cổ năng lượng khổng lồ liền ngay cả cùng đồng thời thẳng tắp vọt vào trong óc hắn. Ầm. Ở tối sầm bên trong, hòa hợp không nói ra màu sắc quan mang, hết thể tựa hồ là chưa bao giờ bắt đầu, hoặc như là hết thể đều toàn bộ kết thúc. Đây là hết thể hỗn độn mà này đó là thân thể con người nhất địa phương thần bí não vực đến nay cho đến bây giờ vẫn không có bị triệt để giải thích rõ giải mã gen ADN cũng tiềm tàng ở nơi này trong một mảng bóng tối ở mảnh này trong bóng tối đứng nghiêm hai thật sự đại môn một đạo trên cửa tràn đầy chiến ý vết máu loang lổ tựa hồ là có thể nghe được đan tiêu vương xa xôi nổ đi qua ngoài ra một khu nhà trên cửa chính là xuân ý rồi rào trăm hoa đua nở thả ra làm người ta thư thích sinh mệnh khí tức Tựa hồ là có thể thấy sinh mệnh ở giáo hóa, một đạo thân thiết ý thức cũng giống như xuyên thấu qua đại môn cùng hắn đối thoại. Mà ở này hai thật sự đại môn sau đó, thời không phản phất bị tập trung đến, hòa hợp quang mang giống như là sương mù một dạng để cho người ta không thấy rõ. Viên Bắc biết, ở sương mù này sau đó, đó là đạo thứ ba đại môn chỗ. Thân thể con người cựu trọng hóa. Ở Viên Bắc ý thức khởi động bên dưới, kia năng lượng khổng lồ ầm ầm gian đụng trên đó. Hoa lập lạp. Kim thiết hỗn hợp xiển xích âm thanh vang lên. Phản phất là có một đạo xiềng xích đem nơi này hoàn toàn phong bế ở. Viên Bắc cũng không chần chờ, ý thức thao túng bên dưới, kia bảng bạc năng lượng còn như sóng chiều một dạng cuộn cuộn một lần lại một lần đánh thẳng vào xiềng xích, một sóng nhanh hơn một sóng hung mãnh. Trong não vực nhất thời vang lên từng trận xiềng xích tiếng, trải qua hồi lâu không dứt. Viên Bắc cũng không chút nào cuộn cuộn, theo tiểu hoàn đan tiêu hóa, từng đợt sóng tân tinh khí cũng đang không ngừng bổ sung hắn có thể lượng, cơ hồ là không có đoạn tuyệt có khả năng co như là mỗi lần đánh vào cũng sẽ tiêu hao hết một bộ phận năng lượng nhưng theo như cứ như vậy bổ sung lượng viên bắc đánh vào cái một giờ cũng không phải là cái gì vấn đề mà hiển nhiên ổ khóa này hoàn toàn chống đỡ không đến khi đó ở liên tục đánh vào sau nửa giờ chỉ nghe két một tiếng kia nhìn như bền chắc không thể gãy xiềng xích trên liền sinh ra một vết nứt tới viên bắc tinh thần đại trấn, liền vội vàng thúc giục tinh khí không ngừng chút nào đánh thẳng vào xiềng xích rốt cuộc lại vừa là trải qua nửa giờ sinh tạc xoát xoát, một đạo bể tan tành tiếng trong đầu vang rội đạo thứ ba giải mã gen ADN cuối cùng là mở ra. ầm, trong óc trong thời gian ngắn như là vẹt ra mây mưa kiến nhật nguyệt, ở đó xương ngủ sau đó cảnh sắc, ở chỗ này thời điểm rốt cuộc rơi vào viên bắc trong mắt. như vậy là một tòa thông thiên triệt địa to bằng môn, vai u thịt bắp lưỡng đạo xiềng xích giống như môn như thần bàn nằm ở một bên, chán phóng đổ sắt huy hoàng. mà nhưng vào lúc này viên bắc tâm thần đột nhiên giữa bị kéo ra não vực. Ý thức trở về đến tự thân trong thân thể. Ngay sau đó, một trận khó tả mùi vị liền xông lên đầu. Ở vô cùng tận trong ảo tưởng, hắn lơ lửng ở trên đó, phảng phất là nghe được sinh mệnh ở than nhẹ, côn trùng kêu to, mầm ngấm ở trong đất phá vỡ chói buộc thấy thiên minh, hoặc như là nghe được vui vẻ tiếng kêu, xương cốt đang thấp giọng vang rội, vô số tế bào ở nhảy cẫng hoan hô, giống như là nghênh đón tân sinh. Đó là thân thể của hắn phát ra, đến từ tối nguyên thủy tung tâm. Này là sinh mạng thể bản chất tăng lên. Này là loài người tiến hóa. Ở một cái trong nháy mắt, Viên Bắc thậm chí cảm giác mình không gì không thể. Nhưng là loại cảm giác này tới nhanh, đi vậy nhanh, hắn còn chưa kịp tinh tế hiểu tường tận, liền đột nhiên gian biến mất không thấy gì nữa. Đến khi Viên Bắc hai lần mở ra giải mã gen ADN, hoặc là chỉ còn một hơi thở, hoặc là chính là đã chết. Đây là hắn lần đầu ở trạng thái thanh tỉnh hạ thể sẽ cảm giác này, nhắc tới, thật là khá tốt. Mà lúc này hắn, cũng đã là một vị tam giai dị năng giả. Bất quá bây giờ cũng vẫn không thể trực tiếp hấp thu gen hoạch, giải mã gen ADN mở ra cũng không phải là một cái trong nháy mắt trạng thái. Ở sau đó trong vòng một tuần lễ, thân thể của hắn đem sẽ bất cứ thời khắc nào tiến hành tăng lên, tới thích ứng giải mã gen ADN mở ra. Ở khoảng thời gian này bên trong, gen cũng còn thuộc về không ổn định trạng thái, một chút xíu không may đều có thể sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Một tháng cũng chịu đựng, vào lúc này viên bắc tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Giống như là lúc này hắn mở ra hệ thống. Gen giá trị cơ hồ là ở lấy dây làm đơn vị không ngừng tăng lên đến, không thời gian bao nhiêu lâu, cũng đã muốn đột phá tới ngàn đại quan. Cái này cũng có nghĩa là viên bắc thản độ cùng mạ nã lại đem nên tới một lần tăng mạnh. Bất quá đáng nhắc tới là, viên bắc đã rất lâu không có cảm nhận qua gen giá trị tiêu hao quá lớn cảm thụ. Cổ thụ tinh mang đến cắm dễ, gần như liền muốn để cho hắn ở cấp 2 bên trong trở thành một vĩnh động cơ rồi. Đương nhiên, cái này cũng có viên bắc học nghệ không tinh nguyên nhân ở trong đó. Mọi người đều biết, tiêu hao càng lớn, tổn thương lại càng lớn. Kỹ năng mới bắt đầu tiêu hao cơ hồ là hàng định, nhưng là theo nhân thanh toán, tiêu hao cũng càng ngày sẽ càng lớn, mà tiêu hao cùng trả lời giữa trung quy sẽ phát sinh không thăng bằng tình huống. Nói tóm lại, này Đông Tây Bình lúc nhìn vô dụng, thật đến thời gian sử dụng sau khi phát hiện không đủ, vậy chỉ có thể đại bản thay tắt mình rồi. Cho nên, càng nhiều càng tốt là được. Này trong vòng một tuần, cũng là cần nhất đồ bổ thời điểm. Một điểm này Viên Bắc ngược lại là hoàn toàn không lo lắng. Bất quá thực ra hắn vẫn có chút hoảng thần. Chính mình, này đã đột phá đến cấp 3, đã cùng Trương Hinh Nhi, Nhan Hỏa Họa cùng một cái giai đoạn. Này, kia hai người này bây giờ có phải hay không là có thể tùy tiện ngủ. Ngược lại đồng giai rồi, hai người cũng đánh bất tử hắn. Còn nữa, cấp 3, kia ta có phải hay không là cũng có thể vào cổ trì tiểu đội. Mà lúc này, khô héo nơi lối vào. Tới một cao một thấp hai vị khách không mời mà đến. Trường 316, 316, ngay từ đầu thời điểm ta cũng nghĩ như vậy. Trường 316, ngay từ đầu thời điểm ta cũng nghĩ như vậy. Đã qua hơn một tháng, bởi vì Vu hướng nam thương thế, tiểu đội cũng không có làm nhiệm vụ. Đợi thương thế hắn tốt hơn một chút sau đó, còn không chờ hắn nói xử lý xử lý nhiệm vụ, lại bị kéo đến rồi khô héo nơi. Bất quá hắn cũng chỉ có thể nghe, dù sao hắn cầm Vu hướng nam đúng là không bất kỳ biện pháp nào. Ai? Bất quá nghĩ đến này kiếm trụ vẫn là không nhịn được thở dài một cái, nhìn về phía vu hướng nam bên phải mắt, dị vãng sáng ngời con người, lúc này lại là lộ ra ưu tối vẻ, đồng tử cứng ngắc, nhìn qua tựa như không tốt giống như chết. Lên cấp. Thất bại. Kia một chỉ con mắt là hắn thỉnh nhất vị vương cấp y tế người điều động toàn lực, cũng mới chỉ là miễn cưỡng giữ được, thì lực tổn thất hơn nữa. Tự bạo gen kỹ năng đối với thân thể con người ADN nhánh mà nói, không khác nào nhiều hơn một vết nước. Coi như là Vu Hướng Nam phải không thế ra thiên tài cũng không cách nào tránh khỏi, là lấy tấn thăng vương giả độ khó lớn tăng. Mà vốn là 10 phần chắc 9 tấn thăng, cũng theo đó thất bại. Chuyện này để cho Kiếm chủ đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng, trong đội thực ra cũng không thiếu một cái vương giả cấp chiến lực, hắn cân nhắc nhưng là Vu Hướng Nam tương lai. Kẻ cầm đầu trừ có đầu rút cổ ở huyết hải phần đấy chữa thương huyết thương vương bên ngoài, đó là Viên Bắc rồi, nếu không phải minh bạch nhị người quan hệ, hắn sớm liền muốn tìm Viên Bắc hương sư vấn tội một phen. Nếu là vì vậy mà đưa đến vu hướng nam kiếp này khó đi nữa tấn thăng vương giả, huyết thương vương coi như là thường khó đi nữa khỏi bệnh cũng khó trốn trách phạt. Một cái không gian hệ vương giả chiến lược ý nghĩa, hoàn toàn không phải hắn loại này công phạt hệ vương giả có thể so sánh. Mỗi một vị không gian hệ vương giả, ở bân quốc đều có cực cao địa vị, đến như vậy cảnh giới, chỉ xích thiên ai, tay áo nạp thiên quân đã tuyệt không phải nói đùa, có thể chấn quốc vận xuống sẻ. ngươi nói ngươi vọng động như vậy làm gì? Mỗi ý niệm tới đây. Kiếm chủ cũng không nhịn được nói rông dài một câu. Lúc này Vu hướng nam lòng tràn đầy hoan hỷ, dĩ nhiên là không có tâm tư để ý tới kiếm chủ. khoát tay một cái nói, không sao, thất bại liền thất bại đi, còn có cơ hội. Vừa nói vừa dừng một chút, vương giả cấp là so với tưởng tượng của ta muốn khó khăn một ít. Kiếm chủ, thì ra như vậy ta đây cuốn cuồng nửa ngày, ngài vậy thì một câu so với ngươi tưởng tượng khó khăn liền xong chuyện. Tâm là thực sự lớn A. Chẳng lẽ không biết thất bại một lần sau đó, Lần sau muốn lên cấp độ khó sẽ gặp tăng nhiều sao Coi như ngươi là trong lịch sử trẻ tuổi nhất tông sư Hay lại là không gian thiên phú quan cổ tuyệt hôm nay mới Lại vừa là bị vương giả cấp không gian pháp sư bổ nhiệm không gian đế vương Đôi là bị tam vị tiên sinh đề cập tới có hy vọng thay thế bọn họ vị trí đại tài Là trước mắt bân quốc tối có hy vọng đột phá tới phong hào vương giả Là Tính toán một chút Không sao Không có ý nghĩa Vì sao lại có như vậy yêu nghiệt nhân tồn tại Là tới làm ta tâm tính sao Kiếm chủ có lúc Tổng hội quên Vu hướng nam những thứ này danh hiệu, nhưng là lúc này nhớ tới, cảm giác tâm tình cũng không phải rất tốt. Vu hướng nam tâm tình ngược lại là rất không tồi. Dù sao lập tức có thể thấy viên bắt rồi, về phần vương giả cấp lên cấp thất bại, hắn cũng không có để ở trong lòng, thất bại liền thất bại chứ, lần sau lại thành công không phải tốt. Mặc dù nói cái này lần sau thời gian, sẽ có một ít rất dài là được. Tuy nói như vậy, hai người nửa ngày nhưng là không hề động một chút nào, phảng phất là đang đợi cái gì. Không nhiều một hồi, vụ hướng nam có chút vặn vẹo một cái đầu, nhìn về phía nơi nào đó. Ba giây sau, không gian có chút dây ruộng, một trận tràn đầy ác ý khí tức tự trong đó tản mắt ra, đó lấy, một đạo bóng người tự trong đó xuất hiện, chính là ác nhân vương. Kiếm chủ không đế. Ác nhân vương nhìn về phía hai người, chân mày hơi nhíu lại, báo cáo chuẩn bị quá sao. Kiếm chủ ở trước mặt người ngoài còn là phi thường có mặt bài, hắn khẽ gật đầu một cái, tự nhiên. Ác nhân vương nghe nói như vậy. Chân mày chẳng những không có buông lỏng, ngược lại thì mặt nhăn càng gia tăng. Ở bình thường thời kỳ, hoặc có lẽ là bất kỳ còn lại thứ nguyên không gian, hai người này dĩ nhiên là cũng không cần bất kỳ báo cáo chuẩn bị. Nhưng nơi này là là khô héo nơi, là trên cái thế giới này lần đầu xuất hiện có hai nơi cửa vào thứ nguyên không gian. Quốc tế thế lực khắp nơi lúc này cũng nhìn chằm chằm nơi này, bất quốc bất kỳ động tác gì cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. hơi không cẩn thận, nói không chừng đó là một trận va chạm. Mà một vị chấn quốc chi trụ xuất hiện ở này, đây có lẽ là nào đó tín hiệu. Hắn làm bân quốc trên mặt nổi chấn thủ nơi này vương giả, từ nơi này một trong động tác cũng dòm có cái gì không đúng. Bất quá hắn cũng không nghĩ sâu, hắn nhiệm vụ chỉ là chấn thủ nơi này, nếu là thật có chuyện gì phát sinh, thứ nhất lấy được thông báo nhất định là hắn. Kiếm trụ mở miệng hỏi gần đây nơi này như thế nào? Cũng còn khá. Ác nhân vương lý lịch cổ lão, mặc dù thân phận không đến kiếm trụ, nhưng cũng không cần tự hạ địa vị kẻ đầu cơ dĩ nhiên làn nên gãi gãi, đáng chết xác. Bây giờ Song Phương bảo hiểm tất cả cầm khắt chế và chạm cũng có, bất quá lời giới hạn làm chuẩn. Ngược lại là còn chưa có phát sinh qua cái gì vượt danh giới chuyện. Kiếm chủ gật đầu một cái, ngược lại là cũng không ngoài ý. Bất quốc cũng không phong tỏa nơi này không gian. Song Phương bây giờ thế cục cũng không rõ ràng, mà vừa mới mở ra không gian lại vừa là tài nguyên rất phong phú nhất thời kỳ. Phái thêm trước người hướng chiếm đoạt mới là chính đạo. Chỉ là dưới tình huống này kẻ đầu cơ đương nhiên sẽ không thiếu. Trong đó nhiều nhất, dĩ nhiên là buôn lậu làm ăn. Bất luận là quý trọng ghen hoạch, hay hoặc là tình báo, thiên tài địa bảo, đang dược, thậm chí còn bí pháp đều tại giao dịch trong giới hạn. Cái này tự nhiên là trọng tội. Hai người chính trò chuyện với nhau, lại nghe được vụ hướng nam âm thanh vang lên, viên bắc ở đầu, Kiếm chủ đối với chuyện này là không có gì lạ, ngược lại hai người bọn họ bây giờ nói coi như là là toàn bộ nhân loại hưng vong đại sự vua hướng nam cũng là hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Hắn tới là có nhiệm vụ, vua hướng nam tới đó chính là thuần túy vì tìm viên bắc. Ác nhân vương nói, lúc này hắn là ở trong trại huấn luyện. Hắn đối viên bắc vẫn là rất chú ý, dù sao cũng là bân quốc vị thứ hai có thể hấp thu vương giả cấp gen hạch dị năng giả, loại này tương lai tiềm long hắn không chú ý là không có khả năng. Thậm chí hắn đều biết, viên bắc vừa mới tại chính mình trong tốc xá hoàn thành đột phá. Suy nghĩ một chút hắn vẫn nói không ra lời, Loại tin tức này người trong cuộc nói hẳn so với hắn nói tốt hơn. Bất quá, con mắt của Vu Hướng Nam thế nào? Lúc trước chính là như vậy sao? Vu Hướng Nam đánh với Huyết Thương Vương một trận, bởi vì một ít nguyên nhân đã bị để lại, phòng ngừa đem khuyết tán ra, coi như là ác nhân vương đối với lần này cũng là không biết gì cả. Chỉ là Vu Hướng Nam một câu nói tiếp theo, nhưng là để cho hắn trực tiếp sững sở tại chỗ. Hắn không có bị người khi dễ chứ? Ác nhân vương, meo meo meo meo. Khi dễ hắn? ai có thể khi dễ hắn? Ngoại trừ ngay từ đầu Trần Hạo bên ngoài, hiện ở trong trại huấn luyện vị kia thấy hắn không tuân theo sương một câu viên đại sư, tất cả đều mẹ nó để cho lắc lư quẻ rồi, vậy thì thật là chỉ có tôn kính a. Không có. Vu Hướng Nam gật đầu một cái, hắn gần đây một mực ở chữa thương cùng tăng lệ vẻo cảnh giới, một ít tin tức cũng không biết chuyện. Người chắc chắn không có. Kiếm chủ quả thật hoàn toàn không tin, tiểu tử kia bất quá cấp 2 thực lực, nhất định là trong đó yếu nhất, điều này có thể không người khi dễ. Cũng trẻ tuổi quá, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đối một cái đi cửa sau đi vào yếu kê, chính là nhàn không có chuyện làm cũng muốn nói rông dài đôi câu, không ngửi khi dễ điều này có thể sao. Ác nhân vương, a này, không nói gạt ngươi, ngay từ đầu thời điểm ta cũng nghĩ như vậy. chương 317, 317, thứ một vệ ánh sáng. chương 317, thứ một vệ ánh sáng. Ác nhân vương cũng không có giải thích nhiều, chủ yếu là có một số việc đi. Thật nói không rõ. Hắn cảm giác mình nếu như nói ra viên bắc cũng làm cái gì, hai người này chỉ sợ cũng là căn bản không tin. Dù sao chính hắn có lúc suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật vượt quá bình thường. Muốn không phải mình một mực giữ thanh tỉnh, hắn cũng cảm giác mình có thể là đang nằm mơ thời điểm cho viên bắc chỉnh màn đen rồi. Nói viên bắc cụ thể vị trí sau đó, thân hình hắn mới là từ từ tiêu tan. Đồng cấp giữa, hắn cũng không cần thiết toàn bộ hành trình đi cùng, xuất hiện ở trước người hai người cũng chỉ là một đạo nguyên năng thể, căn bản liền không phải hắn chân thân. Vụ hướng nam hai người tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, nhẹ nhàng vung tay một cái, trước mặt không gian chi môn mở ra, bước vào trong đó, hai người cũng tại chỗ biến mất. Mà ở một cái chớp mắt sau đó, hai người liền xuất hiện ở một gian trong nhà trọ ở mặt đầy kinh ngạc viên bắc nhìn soi mói. Hướng nam. Sau một khắc, viên bắc trên mặt kinh ngạc vẻ liền biến thành kinh hỉ. Hắn vốn là còn tưởng rằng là ác nhân vương cảm nhận được hắn đột phá đặc biệt tới an đuổi tới, nhưng là không nghĩ tới lại là hướng nam, trong miệng vừa nói thân thể liền nên đón. A Bắc, đã lâu không gặp. Vu Hướng Nam trên mặt cũng lộ ra mỉm cười đến, nay mỉm cười hắn cũng luyện rất nhiều rồi lần, bất quá nhìn qua vẫn còn có chút cứng ngắc, hắn không phải một cái rất biết cười nhân. Đối diện, hai người nhưng lại là đồng thời lên tiếng. "Ngươi đột phá cấp 2 rồi hả?" "Ngươi con mắt xảy ra chuyện gì?" Người trước dĩ nhiên là Vu Hướng Nam nói ra, mà hậu giả nhưng là Viên Bắc. Con mắt của Vu Hướng Nam thật sự là quá rõ ràng đi một tí. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra là bị thương. Ngậy! Không có gì. Sắc mặt của Vu hướng nam có chút mất tự nhiên nói. Bằng hưu quy tắc đệ ba cái, không thể lừa bằng hưu. Nhưng chuyện này đúng là không có gì, này cũng không tính là là lừa dối chứ. Trong lòng Vu hướng nam nghĩ như vậy, sắc mặt lại dần dần khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì? Người này chỉ con mắt còn có thể thấy sao? Trong lòng viên bắc có chút trầm xuống, ngay cả vừa mới đột phá vui sướng, lúc này cũng tiêu nhị không thấy. Có thể. Vu hướng nam gật đầu một cái, chính là có nhiều chút không thấy rõ. Sắc mặt của viên bắc có chút tối sầm lại, Vu hướng nam thực lực sắp xếp ở chỗ này, hắn có thể nghĩ đến, Vu hướng nam cũng nhất định có thể đủ nghĩ đến, coi như là hắn không nghĩ tới, Vu hướng nam cũng nhất định sẽ nghĩ đến. Có thể tại hắn giản dị thế giới quan bên trong, này, không phải là mù sao. Bởi vì sao? Thứ nguyên không gian, kim cương cấp, vương giả cấp, nhiệm vụ, Tại sao không cẩn thận nhiều chút đây? Ngươi là không gian hệ chứ? Viên Bắc liên tiếp câu hỏi toàn bộ dâng lên. Ở trong lòng hắn, vũ hướng nam giống như là một đại hắn mấy tuổi đệ đệ như thế, mặc dù thường xuyên bị hắn bảo vệ, có thể loại ý nghĩ này nhưng là thâm căn cố đế. Lại thay lời khác mà nói, vũ hướng nam giống như là người nhà của hắn một dạng tầm quan trọng thậm chí ở trương bằng trên, này thực ra cùng thực lực không liên quan, chỉ là hắn luôn cảm thấy trương bằng coi như là không có hắn, như thế gặp qua muôn màu muôn vẻ. Mà Vu hướng nam nếu như không có hắn, nhất định sẽ quá rất cô độc đi. Này! Cái này! Vu hướng nam nhưng là không biết nên trả lời như thế nào. Một mực bị hai người coi là trong suốt kiếm trụ, lúc này cuối cùng mở miệng. Hắn đi tìm huyết thương vương đại chiến một trận. Kiếm trụ trong đầu không có Vu hướng nam nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh, đối với viên bắc cái này để cho đồng đội mình tổn thất nặng nề kẻ cầm đầu. Hắn trong lời nói cũng không có chút nào khách khí. Nghe nói là bởi vì ngươi bị khi dễ nữa nha. Mặt mũi ngươi thật là lớn a. Ngươi có biết hay không liền bởi vì chuyện này, hướng nam bị bao nhiêu chỉ trích. Muốn không phải ta đỉnh xuống dưới, thẩm phán đỉnh đã đủ hắn uống một bình. Hắn hôn mê ước chừng ba ngày, liền đột phá vương giả cấp cũng vì vậy thất bại. Biết đây là cái gì tổn thất sao? Ngươi đương nhiên sẽ không biết, ngươi chỉ là một dựa vào hướng nam trợ giúp mới vừa đột phá tam giai tiểu tử mà thôi. Ngươi vì hắn làm qua cái gì sao? kiếm chủ cho tới nay đối với chuyện này đó là canh cánh trong lòng. Dù là Vu Hướng Nam nhiều lần nói không thèm để ý, hắn cũng không cách nào quên được. Hắn thậm chí cảm thấy, ban đầu Vu Hướng Nam nhận được phần kia tin tức, chính là viên bát phát. Coi như có phải hay không là, nồi này cũng nên đụp lên viên bát trên đầu. Hôm đó hắn từng văn Vu Hướng Nam giá trị hay không, Vu Hướng Nam nói giá trị. Ước chừng phải hắn nói, không đáng giá. Quá mẹ hắn không đáng giá. Đừng bảo là, Vu Hướng Nam đột nhiên gian mở miệng. Sắc mặt hơi trầm xuống, kiếm chủ ít có ra tạng miệng, kiếm ý hằng sinh, ngôn ngữ như kiếm reo như vậy, ta là ngươi đội trưởng, là huynh đệ ngươi. Hắn một lời đôi câu, nếu là trở lại hai lần huyết thương vương như vậy chuyện, ngươi sớm muộn phải hủy ở trên tay hắn. Trong lúc nói chuyện, kiếm chủ an ủi săn sóc thân liền muốn rời đi. Lúc này, một mực không nói chuyện viên bắc ngăn ở trước người kiếm chủ. Cảm ơn, hắn ngôn ngữ trước đó chưa từng có thành thẩn, thân thể cúi xuống, nhưng là thật sâu bái một cái. Kiếm trụ lệnh rên một tiếng, ta là hướng nam đội trưởng, vì hắn làm việc còn luôn không được ngươi tới cảm tạ. Không có gì là hẳn, đây là tình cảm, hướng nam cũng sẽ nhớ. Viên Bắc bình tĩnh nói, ta cũng sẽ nhớ, trong ngày thường ta còn từng muốn, hướng nam nên có cái gì dạng đồng đội mới có thể dư hắn bao dung cùng hữu nghị, hôm nay mới thấy được ngài mặt thật sắc, Ta cao hứng dùm cho hắn. Kiếm trụ sững sờ, nhưng là không nghĩ tới viên Bắc sẽ nói ra những lời này tới. Ngay sau đó nhưng lại là lệnh lùng nói. Tình này phân là cho Vu Hướng Nam, ngươi liền không cần nhớ. Viên Bắc cũng không tức giận, hắn cũng không có lý do gì tức giận, thậm chí chính hắn đều tại giận mình. Vu Hướng Nam màu xám cho con mắt để cho hắn phẫn nộ, vì chính mình phẫn nộ. Nay phẫn nộ để cho thanh âm của hắn trở nên vang vang. Thực vậy, như ngài từng nói, ta cùng với Hướng Nam quen biết tới nay quả thật chưa từng vì hắn làm qua cái gì chuyện, cho tới nay đều là hắn dư ta tín nhiệm trợ giúp, thậm chí ngay cả lần này chuyện cũng lúc này là mới biết. Mục đích của ta trước thực lực nhỏ, có thể làm cũng không phải là càng nhiều tín nhiệm. Có thể một ngày nào đó, sắc mặt của viên bắc trình trọng, trước đó chưa từng có nghiêm túc, phảng phất là ương thuận trang trọng cam kết. Một ngày nào đó, kiếm trụ ngẩn ra. Ở một cái trong nháy mắt, hắn đột nhiên tha thứ viên bắc, cũng bắt đầu hiểu. Hai người nhân là một cái đạo cụ âm sai dương thác trở thành chí giao, có thể viên bắc thích loại này duyên phận. Hai người đều dùng đến phương thức của mình bảo vệ lẫn nhau đến đối phương, nhưng viên bắc có lúc cũng sẽ nghĩ. Một ngày nào đó, mình cũng có thể sử dụng một ít không giống nhau phương thức bảo vệ Vu Hướng Nam. Hắn không biết Vu Hướng Nam rốt cuộc có cái dạng gì cố sự, để cho hắn sẽ thường xuyên lộ ra bi thương thần sắc. Hắn cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng hắn nguyện ý chỉ vì này một chuyện nhỏ, liền sắt tiến huyết hải, chắp ghép trọng thương ngã gục. Viên Bắc đột nhiên cảm thấy, có lẽ hai người ở bởi vì đạo cụ mà quen biết một khắc kia, viên Bắc đó là Vu Hướng Nam u tối trong nội tâm duy nhất ánh sáng. Bởi vì bất kể cố sự là cái gì có kẽ hở địa phương, liền có quang. Đạo cụ gõ vu hướng Nam kiên sắc bên trong một vùng tăm tối. Viên Bắc nguyện ý làm thứ một vệt ánh sáng. Trường 318, 318, xảy ra chuyện. Trường 318, xảy ra chuyện. Kiếm chủ cuối cùng vẫn là đi trước một bước. Đây là khi hắn phát hiện mình chính đang dần dần tin tưởng Viên Bắc Lúc, duy nhất có thể làm được sự tình. Thực ra cảm tình là một loại rất kỳ quái đồ vật, nó chưa chắc là lâu dài, nhưng lại nhất định là giỏi thay đổi. Giống như là trước hắn có nhiều tức giận, lúc này thì có nhiều thích. Cho dù là bây giờ viên Bắc yếu hắn một hơi thở là có thể thổi chết bảy tám cái, nhưng hắn một chút liền không ghét nổi rồi. Nhưng thật ra là rất kỳ quái, kiếm chủ tự nhận từ trước đến giờ không phải một cái giỏi thay đổi nhân, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại sẽ một chút giỏi thay đổi mà bắt đầu. Tiểu tử này có lẽ thật có nhiều chút ma lực. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, rời đi nhà trọ, đây là nhân chi thường tình. Không có ai sẽ cảm thấy lúc này như cũ đợi ở chỗ này là một cái lựa chọn tốt. Hướng Nam dĩ nhiên là không có đi, chỉ là lúc này nhìn qua lại là có chút không được tự nhiên. Thấy viên Bắc nhìn tới, hắn âm thanh vang lên, ta nghĩ đến ngươi sẽ rất cao hứng. Nhân sẽ làm chuyện gì, nhưng thật ra là quyết định bởi với nhân nhận thức trình độ, Vu hướng Nam không phải không biết, hắn chỉ là không đóng quá bằng hữu. Ở nhận biết viên Bắc trước, trong óc hắn căn bản không có bằng hữu này một cái khái niệm, mà ở nhận biết sau đó, nhưng lại vặn vẹo này mỗi khái niệm. Bằng hưu đến tột cùng là cái gì, chuyện này rất khó nói, không ai có thể có thể chứng minh hướng Nam là sai. Hơn nữa hàng này chân thành vô cùng. Nếu như là đổi thành những người khác, con mắt một chút bị thương thành như vậy, vì không để cho viên bắc cảm thấy hay nấy, cũng sẽ xuất ra cái lời nói dối thiện ý cái gì, thậm chí nói không chừng căn bản liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt viên bắc. Nhưng vu hướng Nam cũng không. Tại hắn trong nhận thức biết, vì bằng hưu làm cái gì chuyện, là phải nói đi ra là muốn biểu đạt ra ngoài. Viên Bắc thở dài một cái. Nếu như ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, ta đây vui vẻ phải chết. Ta ngược lại thật ra muốn vui vẻ tới, nhưng vấn đề là ta vui vẻ sao ta? Nếu như ngươi nói không bị thương chút nào đem huyết thương vương đánh tìm không ra Bắc, kia Viên Bắc dĩ nhiên là vui vẻ phần này vui vẻ cũng là vì hướng Nam thực lực mở ra tâm. Có thể hướng Nam liền vì vậy. Con mắt lưu lại tàn tận, Vương giả tấn thăng cũng vì vậy thất bại. Ngươi muốn hỏi Viên Bắc, nói chuyện này đáng ra không? Viên Bắc có lẽ cũng sẽ cho ra cùng kiếm trụ câu trả lời giống nhau. Không đáng giá. Thật mẹ hắn không đáng giá. Viên Bắc tự nhận chính mình không như vậy kim quý, được được ủy khuất không tính là đại sự gì. Nhưng khi hắn cho ra loại này kết luận thời điểm, lại lại đột nhiên cảm thấy lấy được loại này kết luận chính mình, thật là không xứng với Vu hướng nam. Cho nên hắn lại nghĩ, nếu như được ủy khuất đổi thành hướng nam đây, đổi thành cha mẹ đâu, đổi thành trương bằng đây, cũng hoặc là viên tiểu bằng đây, lại thích giống như trở nên giá trị dậy rồi. Khi hắn hàng ra 4 5 người sau đó, Viên Bắc thân hình dừng lại lại có chút minh bạch, hướng Nam tại sao tới ở đất này? Có lẽ, hắn hàng trong ngoài sẽ không có càng nhiều lựa chọn. Bất quá hướng Nam có thể tới, đối Viên Bắc mà nói bản thân liền là một cái kinh hỉ, hắn không muốn nói cái gì quá mất hứng lời nói. Hai người liền dứt khoát ngồi xuống Hàn Huyên. Ai? Con mắt còn có thể khôi phục như cũ sao? Vu Hướng Nam gật đầu, có thể Chờ ta đột phá vương cấp, những thứ này liền cũng không phải là cái gì vấn đề. Viên Bắc như có điều suy nghĩ, mặc dù không có chứng cứ xác thật có thể chứng minh, bất quá đến vương cấp sau đó, nhân loại gen hiển nhiên sẽ nên tới một tòa lớn nhảy lên trời. Giống như là hắn mỹ mộng thần tộc như thế, lúc ấy mệnh tiên sinh từng nói vương giả con đường mấy chữ này, hiển nhiên, đây là vương cấp một bộ phận. Nghe được nếu có thể khôi phục, Viên Bắc tâm lý ít nhiều gì là thở phào nhẹ nhõm, nếu như nói không khôi phục được lời nói Vậy hắn đời này cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Huyết thương vương cường sao? Ừ, rất mạnh. Đi thời điểm liền chưa từng nghĩ hậu quả sao? vu hướng nam gật đầu một cái, suy nghĩ. Vậy ngươi còn đi? Ta muốn kết quả, so với cái này kém. Viên bắc một chút lại trầm mặc. Không cần hỏi, hắn đều biết vu hướng nam đang suy nghĩ gì. Hai người liền là bình thường trò chuyện, nói rất nhiều rồi có hay không, cuối cùng lại đang nhà an toàn bên trong chơi với nhau rồi thời gian rất lâu trò chơi. Vũ hướng Nam lại mạnh. Lúc này Viên Bắc đánh không lại hắn. Luôn cảm giác hắn có phải hay không là đem thời gian tu luyện lấy ra luyện thao tác. Vũ hướng Nam ở khô héo nơi chung đợi ba ngày, Viên Bắc cũng liền theo chơi ba ngày, hai người giống như là đem khô héo nơi làm quán nẹt một cái dạng. Ngược lại Viên Bắc này, mấy thiên cơ nhân khóa vẫn còn ở dần dần sửa đổi tự thân trong trạng thái, đem nên ăn một chút rồi, nên uống một chút rồi, lặng lặng chờ là được. Bất quá thời gian này cũng không có duy trì bao lâu. Cuối cùng nhưng là kiếm trụ vội vã tới, mang theo hướng nam lại vội vã đi. Trước khi đi, chần chờ một phen, hay lại là dặn dò viên bắc gần đây bên trong tận lực không nên rời khỏi trại huấn luyện phạm vi quá xa. Sau khi nói xong, cũng không đợi viên bắc có phản ứng gì, liền sát mặt ngừng trọng lắc mình đi. Hắn coi như là nhắc nhở đúng người. Viên bắc phía sau đã nhiều ngày, cũng quả thật không cần đặc biệt đi ngoại giới một chuyến, ở trong trại huấn luyện là được. Cái này làm cho viên bắc cũng tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngưng a. Vu hướng Nam đến hắn cũng không kỳ quái, nhưng là kiếm trụ làm Trấn quốc bát trụ đứng đầu. Hắn xuất hiện ở nơi này, liền tuyệt đối không phải theo Vu hướng Nam tới đơn giản như vậy. Thiên ương quốc, châu Âu thất quốc, hay hoặc là những nhân tố khác. Nhưng nghĩ đến có thể làm cho kiếm trụ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên, một ít đầu mối là được từ trong nhìn ra. Mưa gió muốn tới thế, cũng dần dần toát ra đầu mối. Đến tiếp sau này mấy ngày nay, Viên Bắc liền ở trong trại huấn luyện mấy chỗ đúc luyện căn phòng lưu ly, thân thể ở giải mã gen ADN sửa đổi bên dưới cũng ngày càng cứng hãn. Cơ hồ là mỗi một ngày thức dậy, Viên Bắc cũng có thể cảm nhận được chính mình bất động, hoàn toàn thích ứng kỳ hạn cũng nhanh muộn tới, Viên Bắc cũng bắt đầu mong đợi. Cấm gen hoạch, đây là hắn trước mắt nhớ thương nhất sự tình, về phần còn lại, hắn cũng cũng không quan tâm. Làm hắn khống chế liên bên trên trọng yếu một vòng, nếu là có thể nắm giữ này, một cả nước không mấy người có thể nắm giữ gen kỹ năng hắn đã kích phạm vi, chiến lược tác dụng cũng sẽ được tăng lên cực lớn. Cho dù là sau này đối mặt một ít hắn người không cách nào nhúng tay cục diện, viên bắc cũng có thể phát huy ra chính mình tác dụng đến, mà không phải chỉ có thể thoát đi. Mà toàn bộ trong trại huấn luyện, cũng dần dần có nhiều chút bấp bên ý, lui tới người, trên mặt đều mang một ít vẻ ngưng trọng, liền ngay cả này một mực ở khô héo nơi sâu bên trong lịch luyện các học viên, tất cả đều là trở lại không ít. Ác nhân vương cũng không thế nào ló đầu. Thông qua đôi câu vài lời Viên Bắc cũng biết, gần đây ở bên quốc thuộc quyền trong phạm vi, toát ra không ít khuôn mặt xa lạ. Mà bộ đội cũng vào ở không ít, giống như là là cũng đang tìm kiếm cái gì tựa như. Mà trong lúc ở chỗ này, hai người cũng xảy ra không ít va chạm. Trong lòng viên Bắc nghi ngờ, nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Trên thực tế, coi như là hắn suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Khoảng cách bắt đầu tranh tài, cũng chỉ có thời gian nửa tháng rồi. Mặc dù chưa nói qua, nhưng nếu cầm tốt nhất tài nguyên, viên Bắc hay lại là muốn làm nhiều chút chuyện. Nếu như có thể hấp thu yên lặng kỹ năng lời nói, đối viên Bắc mà nói, để cho hắn tham gia trận đấu cũng cũng không phải không được. Dù sao phụ trợ. Nhưng ngay khi viên Bắc yên lặng chờ đợi thích tướng kỳ đi qua ngày cuối cùng, xảy ra chuyện. Chương 319, 319, khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Chương 319, khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Sự tình phát sinh luôn là tới như vậy đột nhiên. Cho nên khi viên Bắc thấy quyền cương vi vác lấy một cụ học viên thi thể, máu me khắp người, Chỉ còn lại một cánh tay trật vật đem về trại huấn luyện lúc. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp, đợi đến bọn họ nháy mắt nháy mắt con mắt sau đó, mới là sắc mặt hoảng sợ một tia ý thức toàn bộ đều vọt tới trước người quyền cương vĩ. Quyền ca! Quyền ca! Đây là chuyện gì xảy ra? Quyền ca! Tay ngươi! Đây là... Lý Tiểu Khang! Hắn đã chết! Làm sao có thể? Rốt cuộc là ai? Y tế y tế! Có y tế kỹ năng cũng đội vàng dùng tới a Tự hồ là ai cũng không dám tưởng tượng, ở bân quốc chiếm cứ trong phạm vi còn có đến vương giả chấn dữ, lại thực sự có người dám giết trong trại huấn luyện thiên tài. Ai cũng không nghĩ tới có phải hay không là dị thú gây thương tích, quyền cương vị thực lực trực bức đại sư, hoàng kim cấp khô héo nơi với hắn mà nói, không có gì quá đại uy hiếp. Chớ nói chi là, là thiếu một cánh tay. Đối với một tên kiếm giả mà nói, thiếu một cánh tay, này tuyệt đối không phải là cái gì trò đùa nói như vậy, thực lực gần như đó là tổn thất hơn nữa. Chỉ là quyền cương vĩ nhưng là không nói câu nào, mặc dù chặt đứt một cánh tay, vẻ mặt bên trong nhưng là không có chút nào chật vật vẻ, trong hai mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu không phải cả người vết máu thêm nữa thiếu một cánh tay, chỉ nhìn mặt mũi, không có ai sẽ tin tưởng hắn người bị thương nặng. Nhưng là kia lạnh nhạt bên trong, nhưng là không có chút nào ánh sáng, nhìn qua giống như là mở to mắt đang hôn mê. Mấy người muốn đem Lý Tiểu Khang từ trên người hắn lấy xuống, có thể quyền cương vĩ cánh tay lại giống như là kèm sắt một dạng gắt gao đem kèm ở. Mặc cho người như thế nào lôi kéo, đều là không bông. Mau ăn. Viên Bắc cũng ở tại chỗ chung, dưới sự trùng hợp, hắn mới vừa từ trong phòng huấn luyện đi ra, nhìn thấy một màn này cũng liền vội vàng tiến lên, đem tự thân ngưng tụ ra mệnh quả cùng với liệu thương đan chuyển tiến lên. Quyền cương vĩ thương thế rất nặng, ở viên Bắc thị giác bên trong, cái kia vốn là như lửa bó đuốc một loại sinh mệnh lực, lúc này lại giống như là nến tàn trong gió một dạng giống như là lúc nào cũng có thể tắt. Cái này làm cho viên Bắc tâm, nặng trịch Nghe được Viên Bắc thanh âm, một mực không nói chuyện con mắt của Quyền Cương Vĩ đột nhiên sáng lên, phảng phất là có thần thái, cứng ngắc nghiêng đầu lại. "Viên Bắc, là ta là ta, mau ăn." Viên Bắc không biết người này phát cái gì thần kinh, động tác trên tay không ngừng, đem mệnh quả hóa thành một dòng nước ấm, trực tiếp nhét vào Quyền Cương Vĩ trong miệng. Chỉ là điểm này sinh mệnh năng lượng, đối Vu Quyền mới vừa vi thương thế mà nói, chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng cũng may Viên Bắc lập tức cũng liền không cần phải gấp rồi. Kèm theo thánh nhân một tiếng thở dài, một đạo vai u thịt bắp vô cùng lánh đạm màu xanh quang mang đột nhiên chiếu xuống, đem quyền cương vĩ cả người che phủ ở trong đó. Ý dĩ tế đoàn người chạy đến. Mà ở này trong ánh sáng, ánh mắt của quyền cương vĩ phát sáng mà ảm đạm, trên cánh tay sinh ra thịt lồi, đem vết thương đóng chặt, hắn nhìn viên bác nói. Ta sẽ không thua nữa. Viên bác nhân đều ngu. Cũng mẹ nó lúc nào. Ngươi nói cái này với ta liên quan đồ chơi gì. Bọn họ là có dự nhiêu. Ba cái đại sư. Mặc dù hết sức cần nút, nhưng là gen kỹ năng sẽ không gạt người, là châu Âu. Ta mang theo gia đình bậc trung, không ngừng chạy. Ta sẽ không thua nữa. Quyền cương vĩ thanh âm càng ngày càng nhỏ, ở trong cuộc sáng, tinh thần hắn như cũ căng thẳng. Căng thẳng phản phất chỉ có thể nhìn nhìn thấy viên bắt một người, coi như là y tế đoàn người không ngừng hỏi ý, hắn cũng không làm chút nào trả lời. Cho dù là ác nhân vương đã đến trước người, cũng như cũ như thế. Ngoài miệng nhưng là đang không ngừng lẩm bẩm, ta sẽ không thua nữa. Kiếm đạo người bản thân đó là khang khang chi đạo hắn nhân viên bắc mà đi sâu vào rừng rậm quên ăn quên ngủ chiến tới đèn khô đang lúc không nghĩ thua nữa cũng đã thành hắn chấp niệm hắn dựa vào này đem về nơi trú quân lúc này hắn toàn bằng một hơi thở còn sống ở mấy người bất đắc dĩ trong con mắt viên bắc nhẹ giọng hỏi lý tiểu khang là chuyện gì xảy ra đến đây lý tiểu khang thi thể vẫn ở chỗ cũ quyền cương vị trên cánh tay lý tiểu khang hắn thế nào hắn đã chết Quyền cương vĩ thân thể bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên chậm chạp nặng nề, nhìn về phía đã không có khí tức Lý Tiểu Khang, tựa hồ là mang theo không thể tin một loại vẻ mặt. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai tròng mắt trong chớp mắt đỏ bừng, mang theo mở mịt vẻ mặt vẫn nhìn chung quanh, ngoác miệng ra hợp lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn đã chết. Đó là mắt thường có thể thấy bi thương. Hắn chặt đứt cánh tay, bỏ kiếm, mang theo Lý Tiểu Khang một đường chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Để cho hắn nghỉ ngơi đi. Ác nhân vương trong mắt không thấy được cái gì buồn vui, chỉ là không gian bắt đầu trở nên nặng nề, như có ác nhân biến thành mánh quỷ ở trong không gian gào thét. Hắn lời này là nói với Viên Bắc. Quyền Cương vĩ tinh thần căng thẳng, chữa trị chỉ, chỉ sẽ để cho hắn càng căng thẳng. Những người khác không làm được, nhưng Viên Bắc có thể. Viên Bắc hít sâu một hơi, từ bỏ hết thể cơ chế, đánh nhẹ búng tay. Quyền Cương vĩ hét lên rồi ngã gục, lâm vào trong ngủ say. Viên Bắc hai tròng mắt đột nhiên gian diễn hóa thành vô số đường cong. Tiến vào quyền cương vĩ mộng cảnh. Một lát sau, hắn mới là từ trong đi ra. Tinh thần lực một chút trở nên cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Tuy nhưng đã tam giai, nhưng là ở quyền cương vĩ loại này ngũ giai trong đầu bệnh mộng cảnh, với hắn mà nói vẫn là cái gánh nặng. Ánh mắt phức tạp nhìn một cái quyền cương vĩ, viên bắc đã thấy hắn muốn biết hết thảy, thuận tiện vì hắn xóa đi mộng hiểm, xây cất một đạo mộng cảnh. Lúc này ở quyền cương vĩ trong ngộng, có biển cùng trời xanh. Bài cắt cùng ánh mặt trời chính là ban đầu ở Nam Hải quần đảo du lịch lúc ghi chép hạ cảnh tượng. Hy vọng hắn có thể có được chân chính nghỉ ngơi. Tiếp đó, viên Bắc quay đầu nhìn về phía ác nhân vương, sắc mặt trầm tĩnh nói, là chó săn. Trong đó cũng có thú hóa nhân ảnh tử. Ừ, ánh mắt của ác nhân vương có chút kinh nghi nhìn lại, viên Bắc đối với lần này sớm có dự liệu. Đây là ta gen lên cấp sau đó diễn hóa tới năng lực. Ta có thể bảo đảm nó độ chuẩn xác, khống chế mộng cảnh năng lực lấy ánh mắt của Viên Bắc đến xem, đem trọng yếu nhất năng lực đó là tình báo ăn cắp, không người sẽ tại chính mình trong ngậm như cũ giữ cảnh giác, mà Viên Bắc cũng không hướng quyền cương vị trộm lấy vật gì, chỉ là tại hắn trong ngậm đã phát sinh hết thể liền đủ nói rõ hết thể. Mặc dù nói chỉ là lấy quyền cương vị chủ quan thị giác, có thể chính là bởi vì như vậy, lấy người đứng xem thị giác đi xem Viên Bắc, như cũ có thể có được đủ hữu hiệu, hiệu tin tức. Lại ngậm cảnh là vô cùng rõ ràng, mặc dù tình ngậm hậu nhân thật sự trí nhớ ngậm cảnh là đoạn phim hóa. Nhưng ở đêm phát sinh trong lúc, nó là hoàn chỉnh. Năng lực như vậy, Viên Bắc tự nhiên không có cần che che giấu giấu ý tứ, ngoại trừ hệ thống bên ngoài, Viên Bắc cảm giác mình là không có gì không thể bại lộ. Toàn bộ học viên, bây giờ trở lại chính mình nhà trọ. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra ngoài. Những người còn lại viên mỗi người vào vị trí, tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ác nhân Vương hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Viên Bắc liếc mắt, ngươi đi theo ta. Chương 320 320, Tình báo Người, Viên Bắc Trường 320, Tình báo Người, Viên Bắc Công tác tình báo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Theo thân thể sức mạnh to lớn phát triển, quốc gia giữa đấu tranh đã từ lâu không còn là vũ khí nóng đương đạo, mà là các nước thân thể sức mạnh to lớn giữa va chạm, cùng thời điểm là thứ nguyên không gian tài nguyên giữa so đấu. Khoa học kỹ thuật phát triển cuối cùng vẫn trở lại trên bản chất, vì nhân loại phục vụ. Thế giới phát triển đến bây giờ bước này, so với chắc ghép, thực ra đó là tình báo. Ta đối với ngươi biết chi rất nhiều, ngươi đối với ta biết rất ít. Ở giữa lẫn nhau tầng diện không kém nhiều dưới tình huống, tình báo liền sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Cho nên cùng tình báo liên quan ghen hoạch, đem giá cả không cần nói nhiều, đem căn bản cũng không gia nhập ngoại mẫu trong hàng ngũ. Nói một chút đi. Mô gian bên trong nhà, ác nhân vương ngồi vào trên ghế, trầm tĩnh hỏi. Mà nho sinh lúc này cũng xuất hiện ở này, nhiều hứng thú nhìn viên bắc, mặc dù hắn không lộ diện, nhưng trước viên bắc nói tới hắn nhưng là nghe rõ ràng Viên Bắc gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng nói, Quyền Cương Vĩ nghĩ rằng vâng. Tam quốc trí gian nếu đạt thành hiệp định, ở nơi này cửa khẩu, châu Âu quốc cùng thiên ứng quốc không có đạo lý muốn xé bỏ nó. Tập kích Quyền Cương Vĩ cùng Lý Tiểu Khang, đúng là ba người, thực lực hẳn là đại sư giai, hai người chiến sĩ, một cái pháp sư. Thật sự triển lộ ra gen kỹ năng, bao gồm sắt thép ra thịt lực thần man vương lực đánh cuồng tập giờ ý hải vương xiên. Mà không có ngoại lệ chút nào, bọn họ thật sự cho thấy gen kỹ năng đều là châu Âu bên kia dành riêng gen kỹ năng. Chờ một chút. Ác nhân vương lúc này lại không nhịn được cắt đứt Viên Bắc, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bọn họ gọi ra. Viên Bắc sửng sốt một chút, cái gì? Gen kỹ năng danh xưng à? Sắc mặt của Viên Bắc cổ quái nói, ta 14 tuổi đệ đệ cũng không làm chuyện này rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Ác nhân vương. Vậy là ngươi làm sao thấy được? Ngươi phải nói Viên Bắc nhìn ra ba bốn cái gen kỹ năng, hắn ngược lại là cảm thấy bình thường nhưng vấn đề là viên Bắc một tia ý thức nói ra mười mấy cũng không mang theo đánh khải bán này liền có chút ngoại hạng. Viên Bắc nhìn Ác Nhân Vương lên mắt căn cứ kỹ năng hình thái lên tay biểu hiện phương thức trong nháy mắt lấy được kỹ năng cũng cùng với đối ứng đây là phụ trợ kiến thức cơ bản chứ. Ác Nhân Vương ngươi đối kiến thức cơ bản có phải hay không là có cái gì hiểu lầm loại năng lực này phát sinh ở lão bài phụ trợ bên trên hắn cũng không kỳ quái vấn đề là phát sinh ở viên Bắc cái này còn chưa hấp thu gen hạch tam giai phụ trợ trên người kia cũng quá bất hợp lý đi. Viên bác ngược lại là không cảm thấy có cái gì, điểm kinh nghiệm e ít tở mang đến dung hội quán thông không phải đùa, hắn này nửa năm qua nhìn bao nhiêu quyển sách, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Têu một tiếng gen kỹ năng bách khoa toàn thư, không một chút nào quá đáng. Nho sinh nói, nếu đều là châu Âu quốc, ngươi tại sao nói bọn họ là chó săn? Tốt vấn đề. Nho sinh này sẽ đột nhiên cảm thấy chính mình liền không nên hỏi. Mặc dù bọn họ sử dụng đều là châu Âu quốc gen kỹ năng. Nhưng là kỹ năng giữa hai bên, cũng không tạo thành liên động. Viên Bắc trầm tinh nói, có thể đột phá tới đại sư Giai cường Giả, đối với kỹ năng giữa lẫn nhau tăng lực cùng phối hợp, không nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng ít nhất sẽ không có không lưu loát hiện tượng. Giống như là thiên phú sắt thép gia thịt, đem tốt nhất phối trí kỹ năng, trừ từ bỏ phòng vệ bùng nổ kỹ năng ngọc nát bên ngoài, thiết cốt hy đó là nó tốt nhất bạn lữ gen kỹ năng. Như vậy chẳng những sắt thép gia thịt phòng vệ năng lực sẽ tăng trưởng. Thiết cốt hí tổn thương cũng sẽ có to lớn tăng lên. Mà thiết cốt hí, nhưng là thiên đương quốc trong không gian thứ nguyên mới có thể sản xuất gen hạch. Viên Bắc nhìn hai người liếm mắt, thấy hai người đều có chút tinh thần bộ dáng, mới là nói tiếp. Thiết cốt hí bản thân cũng không chân quý, mặc dù không bên ngoài mậu hàng hóa hàng ngũ, nhưng là luôn có con đường có thể lấy được, hấp thu người bản thân, cũng không phạm pháp. Những này trời sinh một đôi gen kỹ năng, hắn nhưng là chỉ lấy một trong số đó, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Không phải là muốn muốn tỏa thực hắn là châu Âu quốc chi nhân thôi. Chỉ là quá mức tận lực, cái này làm cho hắn kỹ năng phối hợp có vẻ hơi lôi thôi lít thiết, đại sư giai, cũng sẽ không phạm loại này mới được. Trong phạm vi toàn thế giới, sẽ đi làm loại sự tình này, ngoại trừ tiếng xấu lan xa chó săn cùng với e sợ cho thiên hạ không loạn thú hóa nhân tổ chức bên ngoài, hẳn không có mấy người. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta đoán, cũng không thiếu sẽ có những quốc gia khác muốn gây sự. Nhưng mục đích của ta trước không nghĩ tới có cái gì lợi ích ở trong đó. Hơn nữa trọng yếu nhất là, ba cái đại sư dai, không đạo lý sẽ để cho quyền cương vĩ chạy trở lại. nay không phải xem thường hắn quyền cương vĩ, chỉ là thực lực trên lệnh ở chỗ này, quyền cương vĩ cũng không có cái gì chạy trốn loại gen kỹ năng, thập tử vô sinh cục diện. Coi như là viên bắt chính mình, hắn tự nhận đến ngũ giai lúc, cũng không có thể trốn về. huống chi? Là chạy ba ngày. Ngươi phải nói không phải cố ý, đánh chết viên bắc hắn cũng không tin. Hơn nữa trên thực tế, Lý Tiểu Khang cũng đã chết hai ngày, tử vong cảm giác bên trên mùi hôi thối, đã kinh biến đến mức tương đương đạm nhã. Ác nhân vương cùng nho sinh hai mắt nhìn nhau một cái, đều tại mỗi người trong ánh mắt thấy được một kia không thể tin. Mặc dù không biết viên Bắc rốt cuộc nhìn thấy gì, nhưng là chỉ là bằng vào một ít hình ảnh, liền có thể đọc đến đến nhiều như vậy tin tức, coi như là bọn họ, cũng không khỏi không trở nên kinh ngạc. Nhất là loại tình báo này lấy được năng lực, bọn họ là ở một cái cấp 2 phụ trợ trên người thấy. Thậm chí, Viên Bắc thật sự kể một ít gen kỹ năng phối bỉ, coi như là bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được. Thiên Tài A, cái này cùng Viên Bắc hấp thu cái gì gen hệ không có quan hệ, có thể đánh Thiên Tài mười trong đó có tám cái, nhưng là thích hợp làm tình báo Thiên Tài, đó là thật khó tìm. Loại này suy nghĩ thượng Thiên Phú, có thể so với trên thân thể Thiên Phú khó tìm hơn nhiều. Ác Nhân Vương nhất thời nổi lên yêu tài chi tâm, liền bây giờ Viên Bắc triển lộ ra Thiên Phú, cấp độ kia hắn tốt nghiệp không phải bị cắt đoạn. Tiên hạ thủ vi cường a. Viên Bắc, sau khi ngươi tốt nghiệp có không có chỗ đi? Có muốn tới hay không quân ta bộ? Viên Bắc nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ta đã có chỗ đi. Đâu? Thẩm Phán Đỉnh, Doanh Tạc đội, ác nhân Vương xứng sở, không chút nào hoài nghi. Ngược lại thì trên dưới quan sát một phen Viên Bắc, cho mãng phu an cái đầu. Viên Bắc, cổ chí cái này đội rốt cuộc là đã làm gì chuyện? Thế nào liền Vương giả cũng nói như vậy. Ngươi đi về trước đi. Nếu Viên Bắc đã có chỗ đi. Ác Nhân Vương cũng sẽ không nói gì nữa, khoát khoát tay tỏ ý Viên Bác trở về. Viên Bác gật đầu một cái, ứng tiếng mà đi. Đợi đến hắn sau khi đi, sắc mặt của Ác Nhân Vương đột nhiên gian nghiêm túc, nhìn một cái Nho Sinh nói, như thế nào? Ngươi thấy thế nào? Nho Sinh nói, mười có tam chín. Ác Nhân Vương gật đầu, chờ đến đội trinh sát lúc tới, gọi bọn hắn dựa theo Viên Bác nói hướng ngược lại suy diễn liền có thể biết được chân tướng. Nho Sinh ổn định nói, chỉ là là ai sai xử đây? Châu Âu quốc từ trước đến giờ nhút nhát. Nếu không phải lần này có thiên nướng chỗ dựa, quả quyết không dám khiêu khích quốc gia của ta, không nể mặt mũi chẳng tốt cho ai cả. Thú hóa nhân e sợ cho thiên hạ không loạn còn có thể giải thích. Chó săn nhưng là hám lợi, làm như vậy, đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ chỗ tốt, đến lúc đó mở ra quét dọn, này khô héo nơi trùng chó săn, có thể chạy ra khỏi mấy cái. Bất quá này viên Bắc thật là đại tài, đặt ở thẩm phán đình, thật là đáng tiếc. Ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc, lần lượt từng bóng người từ ngoài cửa đi vào ở trong rừng rậm qua lại. Một trận bân quốc trong lãnh địa quét dọn, liền triển khai như vậy. Trường 321, 321, tình thế thăng cấp. Trường 321, tình thế thăng cấp. Quốc cùng quốc chi gian va chạm, dưới bình thường tình huống, thật sự chỉ là va chạm mà thôi. Người chết hoặc là không người chết, đây là hai loại khái niệm. Giống như là ở đường biên giới bên trên, nước láng giềng giữa coi như là nằm đàn ném, cũng sẽ không động thương. Động thương, kia tính chất thì trở nên. Nếu như người chết, Chuyện kia Thái thì trở nên Lý Tiểu Khang Tử, thành một cái cái mồi dẫn lửa. Dẫn dữ bân quốc dị năng giả, bắt đầu đối biên giới Tào Thanh, từng nhánh xúc thế đại phát thủ vệ quân, đem biên giới người ngoại lai viên đó là gãi gãi, sát sát, một trận Tào Thanh liền triển khai như vậy. Mà ở một bên khác, trong trại huấn luyện, điều tra bộ đội cũng đã tới, dẫn đầu là một vị tông sư, đi chính là tin tức phụ trợ lưu, điều tra năng lực không phải đùa. Mà ở cái này cũng thỉnh thoảng liền có thể thấy một ít mặc thủ vệ quân giả bộ quân nhân vội vã đi. Cuối cùng tông sư thật sự suy đoán ra kết quả, nhưng là cùng viên bắc thật sự suy đoán ra không kém nhiều, mà là loại kết quả này có khả năng muốn vượt qua 90% trở lên. Này trên căn bản chính là ván đã đóng tuyển chuyện. Chỉ là để cho người ta nghi ngờ là, hắn cũng không nghĩ ra phía sau màn sai sử cùng với bọn họ mục đích. Vị kia tông sư nghe nói viên bắc suy đoán ra kết quả cùng hắn suy nghĩ trên lệch không bao nhiêu sau đó nhất định phải gặp viên bắc một mặt, là lấy viên bắc may mắn, ngược lại là ở thủ vệ quân tạm thời nơi làm việc đợi một hồi. La Vân Thắng thấy viên bắc sau đó, kia con mắt lóe sáng, nhìn qua giống như là phải đem hắn trực tiếp ăn tươi nuốt sống như thế. Này! Thiên tài A! Ngươi phải nói trên cái thế giới này nơi nào thiếu người nhất mới, La Vân Thắng nhất định sẽ nói, đó chính là điều tra bộ. Trinh sát binh bản thân yêu cầu liền cao, hàng năm có thể đi đến tiêu chuẩn cũng không có bao nhiêu nhân, coi như là có hắn là như vậy lần đầu thấy giống như là viên bắc như vậy phân tích đọc đến tình báo quá mức thiên tài giống như là viên bắc như vậy thiên tài hắn không phải là không có từng thấy thậm chí so với viên bắc càng thiên tài hắn cũng cũng từng thấy giống như là viên bắc này mười chín tuổi tam giai thực lực trong mắt hắn căn bản liền không đáng chú ý nhưng là hắn càng coi trọng nhưng là viên bắc loại này đọc cùng đọc đến tình báo năng lực thực lực nhỏ yếu có thể bồi dưỡng nhưng là có vài thứ coi như là bồi dưỡng cũng bồi dưỡng không ra chính xác chuyện này Không phải nói hấp thu một cái ẩn thân loại gen kỹ năng, sau đó đi thẳng ở trước mặt đội ngũ dò đường là được. Đây căn bản cũng không kêu trinh sát, ở La Vân thắng này, này nhiều nhất chỉ có thể gọi là cái dẫn đường. Trinh sát binh chủ yếu nhất thân thể tố chất, trong lòng tư chất, quân sự tư chất, vẫn là phải có một cái tốt suy nghĩ, ý nghĩ cũng phải rõ ràng. tối thiểu muốn có một cái đọc hoàn cảnh cùng đọc đến tin tức năng lực, đang đối mặt tình trạng khẩn cấp lúc ứng có tùy cơ ứng biến năng lực, dựa theo lẽ thường mà nói. Trinh sát binh gần như vẫn luôn là một người Nhưng là những thứ này nhắc tới đơn giản Học nhưng chính là quá khó khăn Mấy năm nay La Vân Thắng cũng bồi dưỡng ra Quá một ít không tệ mầm ống Nhưng là thấy đến Viên Bắc như vậy thiên tài sau đó Hắn vẫn là không nhịn được động tâm Bất quá để cho hắn không nghĩ tới là Viên Bắc lại trực tiếp liền cự tuyệt hắn Thực ra Viên Bắc càng to mò hơn Là La Vân Thắng cái kia rèn kỹ năng Tương tự với máy tính một loại hình thức Có thể tính toán ra chuyện nào đó Cái xác suất. Đối sự vật phân tích bên trên để cho viên bắc còn có chút động tâm. Viên bắc biết, đây là một cái cấm săn bắn dị thú gen hạch, lại cấm săn bắn chỉ số rất cao, cơ hồ là đứng đầu trong danh sách rồi, bạch kim cấp vạn trí năng. Có thể nói là thuộc loại số liệu, tin tức lưu dị năng giả phù hợp nhất gen hạch một trong, liền tương đương với ở trong đầu của chính mình cài đặt một cái trí năng máy tính một dạng nhân năng lực tính toán cùng với năng lực xử lý số liệu, cũng sẽ có được một cái to lớn tăng lên. Đương nhiên, loại này gen hạch yêu cầu cũng rất cao. Tỷ lệ thành công so với cấm mà nói cũng không cao hơn bao nhiêu, có thể thành công hấp thu nhân cũng không có mấy người. Trước mắt vị này tông sư, đó là một vị trong đó. La Vân Thắng xứng sở, nhưng là thật vất vả đụng phải như vậy một mầm mướng tốt, dĩ nhiên là không nghĩ buông tha, ngươi sư từ chỗ nào. Ta có thể cho ngươi đi nói. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như không làm trinh sát lời nói, đó nhất định chính là phí của trời. Viên bác sớm liền biết mình là cái thiên tài. Cho nên La Vân Thắng nói hắn như vậy cũng không có cái gì ngượng ngùng. ta sư phụ là cổ trí. Chỉ sắc mặt của là có chút cổ quái nhìn một cái La Vân Thắng, viên bác cảm thấy này đại ca có thể thuyết phục cổ trí khả năng cực kỳ nhỏ, dù sao này ngốc tử vẫn còn lừa gạt muốn cho hắn đi làm chiến sĩ tới. À, La Vân Thắng sững sờ. ngay sau đó sắc mặt so với viên bác nhìn qua còn phải cổ quái nói, ngốc tử, gậy bóng chạy. Viên bác, là, hắn có thể dạy ngươi sao? La Vân Thắng một bộ bóp cổ tay thở dài, người tài giỏi không được trọng dụng bộ dáng, hắn dạy đồ vật của ngươi, ngươi nghe một nửa là được. Ngươi biết chưa, có vài người có lẽ là không có ác ý, nhưng là người và người phải không cùng, nên dùng đầu góc thời điểm, nhất định phải dùng đầu góc. Nói tới chỗ này thời điểm, La Vân Thắng một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Hiển nhiên là nghĩ tới điều gì? Sau đó, hắn đối với mới vừa rồi đảo viên bắt đi trinh sát bộ chuyện, không hề không để cập tới giống như là chưa bao giờ phát sinh qua. Cổ trí mặt bài lớn như vậy sao? Này la vân thắng cũng là như vậy, ác nhân vương cũng là như vậy. Trong lòng viên Bắc ám xoa xoa suy nghĩ. Nên nói một chút xong sau, viên Bắc liền trực tiếp trở lại chính mình trong nhà trọ. Ngoài cửa sổ vẫn là trong ngày thường cảnh sắc, hoàn toàn đu ám, quái dị nhánh cây lan tràn hướng lên, mang theo tử vong ý, giống như là vô số thi thể kéo lên cao cánh tay. Ai? Viên Bắc than nhẹ một tiếng, sớm kết thúc một chút đi lần tập kích này thật sự là quá không giống tầm thường đi một tí, viên bắc bản năng cảm giác đến có cái gì không đúng, phảng phất là một hai bàn tay trong bóng tối điều khiển đến hết thảy, bao gồm hắn ở bên trong, mà lúc này ở trong trại huấn luyện các học viên cũng đều có giống vậy tâm tình, chỉ là hắn cũng không có sức chống cự, chỉ một chỉ là hắn ở quyền cương vĩ trong giấc mộng thấy kia tam vị đại sư giai cũng chưa có một vị là hắn có thể đối phó, hô, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, viên bắc cũng không suy nghĩ. Ngồi ngay ngắn đến trước giường, nhắm mắt lại, chậm rãi hấp thu trong không gian nguyên lực, tăng cường đến tự thân. Lúc này, hắn tam giai dị năng giả thích tướng kỳ, cũng đi tới hồi cuối, hắn là như vậy thời điểm chuẩn bị một chút hấp thu cấm rồi, chính dễ dàng thông qua lần đầu tiên sát xuất tới xem một chút hắn tương tác. Nếu như sát xuất quá thấp lời nói, hắn còn muốn đi tìm viên tiểu bản sờ một cái. Này gen hoạch tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, viên bắc cũng không khả năng liền tùy ý như vậy hấp thu, nếu là một chút thất bại. Vậy hắn thật là khóc cũng không biết chạy đi đâu khóc. Thời gian rất nhanh liền qua nửa ngày, bân quốc đối trong lãnh địa Tảo Thành cũng đi tới hồi cuối, ngay tại tất cả mọi người đều cho là lần này sự tình liền đến đây chấm dứt thời điểm. Quân tiên phong một tiểu đội, mất đi liên lạc. Chờ đến những người khác tìm đến thời điểm, chỉ thấy được số cổ thi thể. Thủ vệ quân giận tím mặt. Đại sư Giai trở lên, bắt đầu lục soát núi. Sự tình, càng ngày càng phức tạp. Trường 322, 322 ta chính là thiên tuyển chi tử. Trường 322, ta chính là thiên tuyển chi tử. Tình thế thăng cấp mang đến hậu quả, rất nhanh liền ba động đến trại huấn luyện. Ác nhân vương cùng nho sinh ở nơi nào đó ngồi ngay ngắn, hướng nơi nào đó nhìn, tuy là ở bên trong phòng, lại giống như là đèm phương xa hết thảy đều đập vào mi mắt bên trong, trao mày. Có cái gì không đúng? Ngươi phát hiện sao? Ác nhân vương trao mày, đây đã là tình thế thăng cấp sau đó mấy canh giờ rồi. Theo bân quốc bộ đội đi sâu vào, Vốn tưởng rằng sẽ là thế tồi khô lạp hủ tiêu diệt hết thảy nhưng là sự tình lại cùng bọn họ trong tưởng tượng cách nhau khá xa. Số người chết một mực ở gia tăng. Không biết đến tột cùng là kia một phe thế lực, đối mặt bân quốc tức giận, chẳng những không có lùi bước, ngược lại thì người trước ngã xuống người sau tiến lên xông về phía trước. Thậm chí bao gồm một ít chỉ là ở chỗ này lịch luyện người ngoài, cũng đã chết không ít, đều bắt đầu nhanh chóng hướng địa cầu rút lui. Là có cái gì không đúng? Nho sinh trên mặt mang theo một ít vẻ suy tư. Giống như là có người ở phía sau thúc đẩy một dạng rút lui là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, tại sao không rút lui đây? Đối với chúng ta như vậy tổn thất cũng không lớn, đối phương cơ hội là lấy ta mệnh đổi một mạng đấu pháp ở đối với chúng ta nhân viên tiến hành tổn thương. Hình như là không muốn sống như thế. Loại thế lực này, toàn thế giới thật giống như cũng chỉ có mấy cái như vậy, nhưng là thật sự là không nghĩ ra, làm như vậy đối với bọn họ có ích lợi gì? Không biết. Ác nhân vương cũng nghĩ không rõ lắm, theo hắn sở chứng kiến Không chỉ là bân quốc phạm vi bị tập kích, bao gồm châu Âu thất quốc cùng thiên lương quốc, lúc này cũng là được đến giống vậy công kích. Rốt cuộc là cái gì thế lực? Đầu như vậy thiết. Một chút treo chọc cửu quốc gia, trong đó hai cái hay lại là siêu cường quốc. Trong không gian thứ nguyên, dĩ vãng mặc dù không có tiền lệ, dù sao này thế giới là trong phạm vi thứ nhất đôi lối đi thứ nguyên không gian, toàn bộ thế lực tất cả đều là sở đã qua sông. Mặc dù chỉ là đơn giản quyết định một cái quy tắc, mà trong đó điều thứ nhất đó là vương giả cấp không phải xuất thủ can dự. Vương giả cấp, tại thế giới trong phạm vi, đều thuộc về vũ khí nguyên tử cấp bậc, nếu là không có can dự lời nói, như vậy nơi thứ nguyên không gian cũng thì không cần tồn tại ngoại trừ vương giả cấp, cuối cùng không có ai dám can đảm tiến vào này trong không gian. Vừa tiến đến trực tiếp vũ khí nguyên tử hoành tạc, này mẹ nó ai chịu nổi. Cho nên, ác nhân vương hai người cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ở chỗ này yên lặng quan sát. Bất quá! Nếu như tình thế lần nữa nghiêm trọng đi xuống, coi như là bọn họ, cũng không khả năng ngồi nhìn bất kể. Dù sao thủ vệ quân quân nhân cũng là cha mẹ sinh, toàn bộ vương giả cơ bản đều là từ thủ vệ quân trên trung bình đi, tổn thất một khi đến bọn họ danh giới cuối cùng, liền trực tiếp xuất thủ cho bọn hắn toàn diệt. Hiệp nghị loại vật này, tồn tại ý nghĩa không phải là chờ bị xé bỏ sao. Vân quốc tuân thủ cũng sẽ không như vậy bảo thủ, mà ở một bên khác. Cách kèm theo một tiếng xương cốt nhẹ vang lên. Một mực nhắm chặt hai mắt viên bắc đột nhiên trận mở con mắt. Cuối cùng kết thúc. Viên bắc trên mặt mang theo một ít nụ cười, thời gian độ tiến triển cùng trước không kém nhiều, trước sau đại khái bảy ngày khoảng đó. Giải mã gen ADN sau khi mở ra thích hướng kỳ, rốt cục thì vượt qua. Lúc này thân thể của hắn, ADN nhánh vững chắc, hoàn mỹ phù hợp đến tự thân thân thể, lúc này mới đoán là chân chính trên ý nghĩa đi đến tâm dài. Mà hắn tâm tâm niệm đọc gen hoạch, cũng rốt cuộc có thể hấp thu. Hô. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, viên Bắc liền vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh rửa mặt một phen sau đó, thuận tiện còn cạo một cái râu, thậm chí là đổi một thân quần áo mới. La, viên Bắc chính là một cái coi trọng như vậy nghi thức cảm nhân. Đến lúc này, hắn mới là trịnh trọng kỳ sự đem gen hoạch từ trong hộp lấy ra ngoài. Rất đẹp. Lớn nhỏ đại khái có độ lớn bằng năm đấm trẻ con, toàn thân là mờ mịt màu xám, lộ ra một cổ thần bí. Gen hoạch không hổ là loại khác bảo thạch. Nếu như không phải từ còn lại sinh mạng thể bên trong lấy ra có chút tàn nhẫn, vậy nó hồn nhiên thiên thành Mỹ không có nữ nhân có thể ngăn cản. Đã từng cũng có thương gia không tin tà, dùng gen hoạch chế tạo quá đồ trang sức, kết quả dĩ nhiên là phá sản. Đồ chơi này nữ nhân ngại tàn nhẫn, nam nhân ngại đắt tiền, chân chính cần phải suy nghĩ một chút, chẳng trực tiếp đi gen hoạch cửa hàng mua. Thực ra Mỹ lệ gái gì cũng rất tàn nhẫn, giống như là kim cương, không có ai biết một viên tiểu tiểu kim cương là trải qua bao nhiêu nhiều đường dây thiếu sinh mệnh. Cuối cùng mới bị trưng bày ở đồ trang sức trong điếm cung nhân chọn. Bất quá tất cả mọi người không phải rất quan tâm là được. Cũng có thể lý giải vì, xinh đẹp lại hữu dụng đồ vật, cũng là người ta không có gì mua dục vọng mà Mỹ lệ lại không dùng cái gì sẽ có một số đông người ủng hộ. Dù sao nhân loại am hiểu nhất chuyện chính là cho không có ý nghĩa sự vật tăng thêm ý nghĩa. Lời hong tiếng ve thiếu tự. Trong lòng viên bắc khẽ động, này có thể hay không một lớp mập thì nhìn một lần này. Nếu như nói hấp thu tỷ lệ thành công quá thấp lời nói. Về nhà sờ đệ chuyện này thứ nhất một lần lại không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Không trong lòng quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là viên bắc thật ra thì vẫn là không coi ôm quá lớn hy vọng. Bạch kim cấp gen hạch đây chính là hắn lần đầu tiên hấp thu, càng không cần phải nói là thế giới như thế này trong phạm vi tỷ lệ thành công cũng thấp kinh người gen hạch rồi. Dù sao nhớ lúc đầu hoàng kim cấp gen hạch kia hấp thu tỷ lệ thành công mới chỉ có 60% mà thôi. Ta sợ rằng không có cái loại này mệnh a. Đinh! Phát hiện có thể khảm nạm vật. Tỷ lệ thành công 99,4%. sau khi thất bại khảm nạm vật hư hại, có hay không tiến hành khảm nạm? Viên bắc. Ta đây là. Hướng ngược lại sữa rồi chính mình một tay. Ta còn có loại thể chất này. Liên vội vàng lại xoa xoa con mắt, trước mắt con số lại hơi nhúc nhích một chút biến thành 99,8%. ở trong mấy giây liên tục nhảy lên mấy lần, nhưng là mỗi một lần con số cũng không có thấp hơn 99% thời điểm. Lại hít một hơi thật sâu, viên bắc cố gắng giữ được tinh táo. a này, này sóng A, này sóng khả năng thật không phải sát suất, Cái này gọi là tương tác quá hợp. Thật, trời sinh một đôi. Viên bắc đều cảm giác lúc này trong tay gen hạch cũng sống lại, trước mắt nhìn hắn, hình như là đang nói. Hốt ta đi, hốt ta đi. Viên bắc là thật không nghĩ tới. Đan Thiêu Vương ban đầu khả nạm sát suất thành công là 3 người bên trong thấp nhất, chỉ có phần trăm chi 60 tỷ lệ thành công. Cuối cùng vẫn là dựa vào cưỡng ép thay đổi đến 100%, thuận tiện còn biến dị thành quần đấu vương. Mà cổ thụ tinh ở ngay từ đầu thời điểm sát xuất cũng không cao, hay lại là bằng vào hắn lúc ấy bị xét đánh sau một thân sinh mệnh năng lượng, hơn nữa đủ loại vật phẩm phụ trợ, cuối cùng mới là đạt tới 97% tỷ lệ thành công. Nay mở một cái cục trực tiếp liền 99% cái này thật đúng là là lần đầu. Huyền học với viên bắc căn bản không dính dáng, cũng chỉ có tương tác quá hòa giải thích thông. Việc này không nên chậm trễ. Cam. Trực tiếp hút. Không hút không phải là người. Tỷ lệ thành công cao như vậy, viên bác này sẽ cảm giác mình bành trướng, liền đặc biệt hấp thu phòng cũng không cần rồi. Thế giới trong phạm vi lấy hấp thu tỷ lệ thành công thấp mà nổi tiếng kỹ năng, ở ta nơi này trực tiếp 99. 8% Ta mẹ hắn chính là thiên tuyển chi tử. Đương nhiên, hấp thu cũng không khả năng như vậy cho đùa, cho nên viên bác lại lấy ra công cụ trùng, trực tiếp tiến vào quần đấu trong không gian. ở chỗ này. Bảo đảm không có ai quấy rầy, cũng đủ an tĩnh. Trải qua viên Bắc sửa đổi, lúc này quần đấu không gian đã hóa thành một mảnh đồng cỏ, màu sắc cũng không tính xanh biếc, nhưng ít nhất là cũng còn sống. Hắn thường cách một đoạn thời gian thì phải đi vào thi thi mập chính là nát thụ diệp tử nát nhánh cây ở cộng thêm hắn buộc phát tinh xảo thúc đẩy sinh trưởng năng lực. Chỉ dựa vào những thứ này thủ đoạn, viên Bắc lúc này mới có thể bảo đảm đồng cỏ đang không có ánh mặt trời dưới tình huống như cũ sinh tồn. Cũng may là trong không gian dưỡng khí là vẫn luôn có. Nếu không coi như là viên bắc cũng không có quá tốt chiêu số. Bây giờ viên bắc là gấp thiếu một tên người làm vườn. Bất kể nói thế nào hiện tại cũng hay lại là thảo, đồ chơi này việc làm tốt, sinh mệnh ương nạnh, đến tiếp sau này còn phải trồng cây. Vậy thì không thể giống như bây giờ rồi. Bất quá những thứ này cũng không phải việc cần kiếp trước mắt. Tìm một nơi chi thảo xung xuê địa phương, viên bắc trực tiếp ngồi xuống, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong mở ra bảng. Nhìn xác suất đi tới trước mắt cao nhất 99%, 9 trong lòng Viên Bắc Ý nghi động một cái. Về phần kia không, một phần trăm xác suất thất bại, nếu như mệnh thật cứ như vậy suy, kia viên Bắc cũng nhận. Xác nhận hấp thu. Ầm. Trong thân thể tựa như có âm thanh vang lên, hoặc như là hào không một tiếng động. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, xieng xích tấm thanh lẳng lặng vang lên. Chương 323, 323, 7 ngày. Trường 323, 7 ngày. Cấm ghen hoạch, bạch kim cấp dị thú, sinh tồn ở bạch kim cấp thứ nguyên không gian vô nôn chi địa trùng, tồn thế lượng cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ hiếm hoi. Thiên phú, không nói ngươi đem vinh viễn giữ trầm mặc. Kỹ năng, cấm luôn trên đời vạn vật lưới dài, thấy ta lúc, tuy nhiên cũng trầm mặc. Cấm cũng không phải là không có thiên phú, chỉ là nó thiên phú thật sự là quá mức vượt quá bình thường, cho nên cho dù là cấm săn bắn dị thú có thể mang hết thể đều cấp cho ký chủ. Cũng chỉ có một người chọn hấp thu. Đó là trên đời vị thứ nhất thành công hấp thu này gen hạch nhân. Từ nay về sau, không còn có người hấp thu. Khai thác cùng nghiên cứu khoa học luôn là tàn nhẫn như vậy, làm thứ nhất ăn con cua nhân yêu cầu không vẹn vẹn là dũng khí, còn có đối mặt hết thể hậu quả quyết đoán. Tối thiểu viên Bắc thì không muốn không giải thích được biến thành một người câm. Coi như là biến thành người câm sau này đối yên lặng kỹ năng nhận biết sẽ có không nhỏ tăng lên, hắn cũng không muốn. Bất quá vị kia hấp thu thành công đại lão bây giờ còn còn sống, một ít tin đồn nói hắn thật giống như hấp thu một cái tâm linh cảm ứng loại ghen hạch, mặc dù không có thể mở miệng nói chuyện, ngược lại là cũng còn có thể trao đổi. Ở đen kịt một màu bên trong, viên bác xuất hiện lần nữa ở cự môn trước, từng cái xiềng xích chính nhẹ nhàng đung đưa, thanh âm nhỏ, nếu không phải là đang ở này đen nhánh bên trong, sợ rằng nhân căn bản không nghe được. Chìu, cự môn đống nhiên phát ra tiếng vang, đại cửa khe khẽ mở ra rồi. Viên bác hướng trong đó nhìn, chỉ là thấy vẫn là đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy được, tựa hồ là ẩn giấu vô cùng trí lý. Mà cũng trong lúc đó, gen hạch bên trong năng lượng tự tứ chi bách hải bên trong điên cuồng phun trào tới, tập hợp vô cùng, giống như sông lớn dâng trào, cuối cùng lại đồng loạt hội tụ đến trước cửa. An không nói có một dạng cổ năng lượng này cuối cùng hóa thành một cái bóng mờ, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo thân dạng không đầy một thước dị thú. Loại thú hình dị thú, hai trong mắt, vô miệng, hai lỗ tai Không đủ, bộ dáng cũng không hung ác, thân thể bị đen ngọn lửa màu xám một loại vật thiêu đốt bọc lại. Đây chính là cấm săn bắn dị thú cấm. Khi nó xuất hiện ở nơi này thời điểm, thanh âm phảng phất đều biến mất, vạn vật cũng câu tĩnh siềng xích kêu một điểm cuối cùng điểm thanh âm, cũng hoàn toàn biến mất. Tiến lặng, nhưng cũng không giống như là giống như chết tiến tĩnh. Cấm ánh mắt một mực ở nhìn viên bắc, không biết tại sao, mặc dù không tiếng động, nhưng viên bắc lại giống như là từ trong đó thấy được mãnh liệt tình cảm. Đó là một loại hoan hỉ cảm giác. Tiếp đó, ở viên Bắc hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt bên trong, cấm kia thân thể nho nhỏ đột nhiên trôi giặt đến trước người hắn, một đôi con mắt cong thành trăng lưỡi liềm tự đác, vây quanh hắn vòng tầm vài vòng. Viên Bắc nhẹ nhàng đưa tay ở nó màu xám trên đầu vốt ve, hắn cũng không có thật thể, không biết kia cụ thể là cảm thụ gì. Có thể cấm nhưng là có chút nheo lại con mắt, phản phất là rất thoải mái. Người tốt, ta trực tiếp người tốt. Tốt đáng yêu. Xấu si đáng yêu xấu si đáng yêu. Tiểu gia hỏa, phải làm ta một phần thân thể sao? Viên bắc trời xui đất khiến nói ra một câu nói như vậy, nói xong chính hắn đều cảm thấy có chút ngốc. Chỉ là bạch kim cấp gen hoạch, trong đó hồn linh còn bao có lấy ý thức, đừng xem này bây giờ tiểu gia hỏa nhìn manh manh, nhưng là phát động uy đến, ở này trong không gian, ai cũng không có cách nào thuần phục nó. Coi như là có người thực lực mạnh mẽ, đem sự mạnh mẽ dung nhập một chung, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại. Hấp thu gen hoạch, không đơn thuần là nhân đang chọn gen kỹ năng cũng là hạch dị thú hồn linh đang chọn nhân vừa nói như thế viên bắc lại vừa là không nhịn được than thở ta thật là mẹ hắn là thiên tuyển chi tử a tiểu gia hỏa rõ ràng cho thấy nghe hiểu được viên bắc từng nói đúng là khẽ gật đầu một cái ông không gian đột nhiên chấn động ở viên bắc kinh ngạc trong con mắt cấm thân hình dần dần trở nên kỳ quái đứng lên kèm theo một trận vật mèo kia xấu xí si đáng yêu xấu xí si đáng yêu bộ dáng đột nhiên gian trở nên hung hiểm đứng lên thú khu ở một cái hô hấp giữa bành trướng tới mười mấy thước hóa thành loại người hình trên thân hình màu đen sám tiêu ngạo bị ép tới nội bộ đầu bị bao phủ ở một mảnh màu đen bên trong hai tròng mắt tựa như trung đồng lộ ra một cổ vu sư như vậy thần bí nó cuối cùng lại nhìn viên bắc liếc mắt thân thể khẽ động hướng về kia mở ra đại môn đi tới không có bất kỳ phản kháng tựa hồ nó tồn tại sứ mệnh chính là vì cùng viên bắc hóa thành nhất thể không mấy hơi thở nó thân thể liền biến mất môn trung phảng phất là đi một người khác thứ nguyên một dạng biến mất hào không có tung tích ầm Hai bên buồn môn theo âm thanh, đóng thật chặt. Sau đó biến hóa cũng không dừng lại, ở viên Bắc nhìn kỹ giữa, cửa kia đột nhiên tự chính giữa đẩy ra một vết cho đen vẻ, còn như một loại thủy ba, nước vượn, nhanh chóng bao phủ chỉnh cửa. ảnh, Kia cho đen vẻ đột nhiên giữa như là ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Toàn thân lộ ra một cổ thần bí ý vị, quanh mình xiển xích đồng loạt động tác, ở từng trận âm thanh bên trong đem đại môn quân quanh, lại vì đó thêm vào một phần nghiêm túc. Trong ngáy mắt, cùng đan thiếu vương vết máu sặc sỡ cửa. Cổ thụ tinh sinh mệnh cửa giống nhau, tòa này đại môn cũng hóa thành một đạo quỷ bí cửa, yên lặng ở nơi này trong một mảng bóng tối đứng sừng sững. Không đợi viên Bắc phản ứng, một đạo hắc hôi vẻ, phảng phất khắc rõ chú ngữ như vậy chớp sáng, trong nháy mắt đến trước người hắn, hào không ngừng lại, trực tiếp tan đến rồi hắn trong thân thể. Ẩm. Một mảnh mảnh hắc ám liên miên trở thành một phiến, hóa thành nhất phương thổ địa. Tiên tĩnh. Không tiếng động. Tiêu lên thời điểm vô tiếng vang lên. Bạch kim cấp vô thành chi địa. Đây là liên quan đến khái niệm, mà ở vô thanh chi địa trung thanh âm cái khái niệm này cũng không tồn tại, bất kể là sinh vật gì ở chỗ này đều chỉ có thể giữ trầm mặc. Này đó là khái niệm nơi, không tim còn đập tâm thanh, không có tiếng thở dốc, không có côn trùng kêu vang, không có chim hót, gió thổi qua không tiếng động, mưa hạ xuống không tiếng động, vạn vật cầu tĩnh, đương đại giới không âm thanh thời điểm sẽ là cái gì cảnh tượng? Viên bác di vãng không cách nào tưởng tượng, lúc này cảm nhận được. Như cũ không cách nào tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy thế giới rất an tĩnh, an tĩnh chỉ có thể nghe được nội tâm của tự mình thanh âm, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, nhanh viên Bắc mình cũng không có lãnh hội. Hắn đối cái này đã thông thạo, liền cũng giữ yên lặng. Mà lúc này ở bên ngoài bên trong, viên Bắc thân thể lần nữa nên đón biến hóa, tổ người máy không ngừng bể tan cảnh, gây dựng lại, yêu hóa, vô số dây xích lấy dị trùng mới tinh tổ hợp đạt được trọng sinh. Ở đó trọng tố tổ người máy bên trên, phụ sinh mệnh. Ngộng cảnh cùng với cuối cùng này vẻ thần bí. Ba người giữa không liên quan tới nhau, cũng lẫn nhau không dung hợp, chỉ là chỗ lẫn, Thương thương phục phục, giống như là không có cuối. Ở dạng này gây dựng lại bên trong, viên bạc trên thân hình năng lượng bộc phát đầm đà, nếu như hắn có thể đủ thấy hệ thống bảng, lúc này liền sẽ phát hiện gen giá trị lần nữa nên đón tăng vọt. Mà đang ở này cũng trong lúc đó. Trong cơ thể đến từ thích ngủ thú ngộng cảnh gen, cũng ở đây từng điểm từng điểm dung nhập vào thân thể của hắn. Tiến hành biến đổi ngầm sửa đổi. Nếu là có người tại chỗ, liền sẽ phát hiện, trên người viên bắc khí chất đang không ngừng biến ảo. Sinh mệnh thánh khiết, thích ngủ thú hữu hảo lười biếng, lúc này lại thêm ra đi một tí vu sư như vậy thần bí. Khoảng cách nhân, viên bắc là càng ngày càng xa. Viên bắc chỉ là nhắm đến con mắt. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Trong ngáy mắt, liền qua 7 ngày. Mà ở trong 7 ngày này, ngoại giới, tình thế không cần lạc quan. chương 324, sẽ không thực sự có người sẽ hấp thu cấm chứ. Không thể nào không thể nào. Trường 324, sẽ không thực sự có người sẽ hấp thu cấm chứ. Không thể nào không thể nào. Trải qua bảy ngày, ngoại giới khói lửa chiến tranh chẳng những không có ngừng nghỉ ý tứ, ngược lại thì có một loại như dầu sôi lửa bỏng, càng ngày càng nghiêm trọng ý vị. Trước trên bản chất chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, nhưng là khi Đại sư Giai cùng Tông sư cấp cũng gia nhập chiến trường sau đó, hình thức đó là nhanh đổi xuống. Giải mã gen ADN lấy 9 đạo làm chuẩn, bốn đạo trước là một tòa danh giới. Vừa tới tam giai lúc, dị năng giả hệ thống phần lớn chưa thấy thành. Đến tứ giai lúc, hệ thống cũng đã xây xong, lại thêm chi có thể minh khắc với trong gen nối dõi tông đường năng lực, là lấy tứ giai liền có thể xưng là người trước. Ngũ giai cũng không có biến hóa quá lớn, coi như là một tòa khác danh giới. Lục cấp lúc, đến này loại cảnh giới này, mỗi người đối với tự thân hệ thống cũng đã có nhận thức rõ ràng, cũng có thể phát huy ra tương ứng tác dụng. Tối đại hóa đảo tự thân tiềm lực. Lúc này, là được được gọi là đại sư. Mà thất dai, nhân lúc này đã không thể được gọi là nhân, nói là siêu nhân cũng không quá đáng, rời non lấp biển cách nói, ở trên người bọn họ đã có thể gặp được mấy phần đầu mối. Làm người như vậy gia nhập chiến trường lúc, giống như là trước mọi người chỉ là đánh một chút tao nội chiến, xuất sắc dùng cái địa lôi liều đạn cái gì. Mà bây giờ, châu tế mỹ xài đã chuẩn bị ổn thỏa. Đây hoàn toàn chính là hai cái tầng diện chiến đấu. Trên thực tế, làm vị thứ nhất đại sư tử ở trong vây công thời điểm, chàng này để cho người ta không sờ được đầu nao chiến đấu cũng đã đi về phía một cái khó khống chế phương hướng. Cho tới bây giờ, bân quốc phương diện còn chưa rõ ràng chiến đấu diễn biến tới chiến tranh phía sau, rốt cuộc là ai đang làm phía sau màn ra tay. Nhưng là, thân ở say thịt trong chàng, ai cũng không có cách nào trước hông ngừng. Dứt khoát vậy liền chiến tranh đi. Dựa vào thống kê không tròn vẹn, chỉ một chỉ là này bậy ngày, chết ở khô héo nơi trung dị năng giả. Số lượng đều tại hơn ngàn Bân quốc phương diện Cũng đã có vài vị vương giả âm thầm đến khô héo nơi Cũng mai phục ở chỗ tối Yên lặng nhìn tình thế phát triển Mà trong trại huấn luyện Người sở hữu như cũ không cho phép ra ngoài Yên lặng đợi tại chính mình trong nhà trọ Nghe thỉnh thoảng tin chiến sự cùng bị thương quân nhân thảm trạng Cũng chỉ có thể lo lắng xuông Tiểu tử kia đi vào đã 7 ngày rồi Ừm Ác nhân vương gật đầu một cái Hắn tự nhiên là biết đạo nho sinh nói là ai Toàn bộ trong trại huấn luyện có thể để cho hai người bọn họ phân tâm chú ý một chút, cũng chỉ có viên bắc cái này cấp 2 giả bộ đại sư kỳ lạ rồi. Vấn đề vẫn thật là cho hắn giả bộ thành công. Không thể không nói có chút vượt quá bình thường. Đương nhiên, viên bắc tự thân đủ ưu tú một điểm này hai người bọn họ cũng không cao chối. Hắn đột phá tam giai thích hướng kỳ đã qua. Hình như là vậy. Rất nhanh. Nho sinh sắc mặt có chút cổ quái nói, tiểu tử kia sẽ không thử hấp thu cấm gen hoạch chứ. Cái kia gen hoạch. Bây giờ cả nước hấp thu thành công, thật giống như cũng chỉ có hai người mà thôi. Không thể nào. Ác nhân vương chắc chắn nói, hắn quỷ tinh quỷ tinh, tỷ lệ thành công thấp như vậy dưới tình huống, cưỡng ép hấp thu chỉ sẽ để cho chính hắn bị thương, còn phải lãng phí một cái giá giá trị hơn trăm triệu gen hoạch, hắn hẳn không có ngu như vậy. Đoán chừng là lại trêu ghẹo hắn cái kia biến dị đấu thu trường đây. Lần trước không phải đào một cái đỉnh núi sao. Viên bác cho là mình làm rất bí mật, nào ngờ phương viên chăm dằm chuyện. Thật sớm ngay tại ác nhân vương trong tầm mắt. Cũng đúng. Nho Sinh bật cười nói, "Cấm mặc dù khó mà hấp thu, nhưng giá trị đúng là không rẻ, nếu như không phải tỷ lệ thành công quá thấp, yêu cầu quá cao lời nói, phòng trừng cũng không đến lượt nó làm khen thưởng." Ác nhân vương khẽ gật đầu một cái. Hai người bọn họ đều biết, phần thưởng này căn bản liền không phải đem ra hấp thu. Càng nhiều là một loại tài nguyên đổi thành tính tác dụng, không nói xa cách coi như là cầm đi đấu giá đổi lấy tiền, cũng đủ bồi dưỡng một cái đại sư. Danh liệt khó mà hấp thu gen hoạch bảng xếp hạng tiền tam gen hoạch. Kẻ ngu mới sẽ đi hấp thu loại đồ vật này. Phàm là có chút suy nghĩ cũng sẽ lấy nó đi đổi còn lại càng có giá trị đồ vật. Mà ở quân đấu không gian bên trong, thời gian qua đi 7 ngày sau đó. Viên bắc rốt cuộc trận mở con mắt. Ban đầu vừa mở mắt, trong con mắt phản phất là lóe lên một đạo mờ mịt vẻ, lộ ra một cổ thần bí ý vị, phản phất là xa cổ vưu sư xuyên tấu qua thời gian trường hà cùng người mắt đối mắt. Không khỏi. Viên Bắc nghĩ tới hắn lần đầu tiên uống nước thuốc phòng nữ vu thuốc thử, đều là thần bí lại điên cuồng. Bất quá loại ý niệm này Viên Bắc cũng chỉ là một cái thoáng qua. Ngồi tại chỗ đợi rất lâu. a á ngạch một phòng vu ba pha chớ. Viên Bắc mới là từ cấm trong hoàn cảnh tình hồn lại. Hắn trên thực tế cũng không biết mình ở trong nào cảnh đợi bao lâu. Nhưng là cái loại này chỉ có thể ở đấy lòng chính mình nói chuyện với mình cảm giác. Viên Bắc không bao giờ nữa muốn thể hội. Tình hồn lại chuyện thứ nhất, chính là mau nói một chút lời nói. Vô thanh Chi địa. Thật không phải là người đợi địa phương. Hắn coi như là biết tại sao loại này khái niệm nơi thủ vệ quân đều là trải qua nghiêm khắc chọn nhân tài. Nhưng là coi như là như vậy, cách mỗi 3 tháng cũng phải đổi một nhóm người chấn thủ, mỗi lần sau khi đi ra còn có đặc biệt y sư tiến hành trong lòng khai thông. Loại địa phương này ngây ngô lâu, nhân thật sẽ điên mất. Yên lặng có lúc, so với ồn ào càng khiến người ta điên cuồng. Cũng may loại này khái niệm nơi trên căn bản đều là một ít cấm săn bắn dị thú, số lượng cực kỳ thưa thớt. Cần thủ vệ quân cũng không nhiều, dĩ nhiên, loại này thứ nguyên không gian cũng là thật là ít ỏi. Ngoài miệng một bên gì già gì dầm hầu ngôn loạn ngữ, viên bắc mở ra bảng. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Mỹ mộng thần tộc, cắm dễ, thích ứng lực. Gen giá trị, 17 vạn. Giải mã gen ADN, ba đạo, đều khẳng nạm. Gen kỹ năng. nhảy lên một cái thanh đồng cấp. Quân đấu không gian bạch kim cấp, biến dị. Ngủi bạch kim cấp. Bóng chảy côn pháp hoàng kim lở LV2. Tử vong cảm giác đặc thủ. Sinh mệnh không chê chi nhánh, thực vật sinh mệnh đặc thủ, sơ giai Cấm nôn bạch kim cấp, trên đời vạn vật lưỡi dài, thấy ta lúc, tuy nhiên cũng chầm mặc. Đinh. Lần này chủng tộc tiến hóa độ hoàn thành 012%, không đi đến giai đoạn thứ 2 hạ độ. Một điểm này viên bắc có dự liệu, trước chưa biến hóa thiên phú một cột, lúc này bất ngờ nhiều hơn thích hướng lực danh sưng. Vốn chỉ là một loại năng lực. Lúc này lại là đã hoàn toàn chuyển hóa thành hắn tự thân thiên phú. Mặc dù còn chưa thí nghiệm, nhưng là viên bắc cũng biết, trong lúc này biến hóa nhất định là vô cùng to lớn. Không nói cái khác. Có cắm dễ cùng thích hứng tính, viên bắc thấy được bây giờ mình liền mẹ nó là vĩnh động cơ. Không người so với ta càng biết vĩnh động cơ. Hai loại thiên phú cùng tồn tại cùng một thân, loại sự tình này cũng không phải là không có, chủ yếu nhất vẫn là muốn xem thiên phú giữa tương tác. Nói thí dụ như một cái hỏa hệ thiên phú cùng thủy hệ thiên phú. Hai người này là tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Nhân nếu như cưỡng ép hấp thu lời nói, cuối cùng cũng sẽ đưa đến gen đức gãy, chết đến mức không thể chết thêm. Hiển nhiên, viên bác hai cái này thiên phú đều thuộc về cái loại này vạn kim du loại thiên phú, giữa hai bên cũng không mâu thuẫn. Quan trọng hơn là, này nhiều hơn thiên phú, cũng không chiếm hắn giải mã gen ADN. Giống như là lần này, hắn đột phá tam giai sau đó, gần qua 7 ngày liền vượt qua thích tướng kỳ, cái này cùng hắn tự thân siêu cường thích tướng lực, cũng có mạc đại quan hệ. Phải biết, thích đứng kỳ chỉ càng ngày sẽ càng trưởng. Đến vương giả cấp lúc, thân thể tiến hóa bước chân kéo quá lớn, tự thân gen khó mà nhanh chóng theo vào, này một loại xài 2-3 tháng thời gian mới trải qua thích đứng kỳ, cũng kia không hề thấy quái lạ. Số liệu biến hóa cũng không lớn, gen giá trị chẳng qua chỉ là tăng trưởng mấy chục ngàn. Theo viên Bắc thực lực tăng cường, gen giá trị tăng trưởng cơ số cũng càng ngày càng chậm chạp, rất không giống là ban đầu một quả cổ thụ tinh gen hoạch liền có thể tăng trưởng gần 100 ngàn Hiển nhiên gen giá trị bản thân, cũng không phải một cái cố hóa mà hàng định số liệu. Bây giờ viên bắc cũng không phải ban đầu tu luyện tiểu bạch rồi, ở thanh niên trong đồng lứa làm cái biết vương hẳn là không có vấn đề gì. Gen giá trị tầm quan trọng dĩ nhiên là không cần nói nhiều, tối thiểu ngay bây giờ mà nói, viên bắc là tuyệt đối đủ dùng. Phòng trừng cũng không có người có thể tưởng tượng, viên bắc một cái tam giai phụ trợ, gen lại sẽ hùng hậu như vậy. Nếu như nói ra, phòng trừng cầm được kinh điệu một mảnh. Bất quá ở tứ giai trước. Gen giá trị tác dụng cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy được, chân chính yêu cầu gen giá trị thời điểm còn chưa đi đến, bây giờ có thể thể hiện ra, đó là hắn kinh khủng năng lực bay liền trọng. Một điểm này viên bắc dĩ nhiên là rất rõ ràng, chờ đến lui về phía sau cảnh giới, hắn những thứ này gen giá trị cũng không nhất định đủ dùng. Đừng nói sau này, liền bây giờ viên bắc kỹ năng, cái nào không phải ăn gen nhà giàu. Quần đấu không gian mang theo tay, thụ giới hàng lâm. Nghĩ như vậy, viên bắc vừa mới có chút phiêu tâm tư lại bị đè xuống. Giống như là hắn hiện tại đang quần đấu trong không gian đợi 7 ngày, nếu như không phải gen hạch trùng tổn chữ số lớn năng lượng cung cấp hắn tiêu hao, phỏng chừng hắn là như vậy quá sức. Nhất là tại hắn cải tạo quần đấu không gian sau đó, không biết có phải hay không là thể lượng trở nên lớn, tiêu hào so với trước kia cũng càng thêm khoa trường, ước chừng là trước kia gấp 3. Không phải viên bắc căn cơ đủ dày, hắn thật đúng là không nhất định có thể ngoạn chuyển. Nhìn xong những thứ này, viên bắc mới là nghiêm túc cảm thụ lên trong cơ thể một cổ toàn bộ năng lực mới điều lặng. đây thật là cái thần cấp kỹ năng, nhất là ở từ trong ảo cảnh sau khi đi ra, Viên Bác càng là có thể hiểu đến này một kỹ năng cường đại. Bây giờ hắn đều có điểm tựa như ảo ngộng, mạnh như vậy lực kỹ năng, cái này thì bị hắn hấp thu. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía bị hắn nuôi dưỡng ở trong đống cắt công cụ trùng, Viên Bác tâm tư khẽ động, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Vâng, không biết có phải hay không là trùng hợp, cấm luôn lên chủ động làm, lại cũng là khai hỏa chỉ. Viên Bác đã tưởng tượng đến. Đối thủ nhìn hắn khai hỏa chỉ, lập tức lên tinh thần chuẩn bị đề phòng, kết quả nên đón ngừng kỹ năng nhưng lại yên lặng. Lại chuẩn bị sẵn sàng nên đón yên lặng, kết quả xoay đầu lại trực tiếp ngủ. Này, không người so với ta càng biết khai hỏa chỉ. Phụ trợ nên chơi như vậy mới đúng a. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ kỹ năng đều cần lên tay, giống như là tứ giai lúc dùng vào trong gen kỹ năng, cũng đã không cần trước đưa động tác, kia liền tương đương với nhân bản năng một loại. Cấm luôn, trong nháy mắt động tác. Ông phảng phất là chẳng có cái gì cả phát sinh. Chỉ là công cụ trùng vốn là bò loạn bốc chân, nhưng là đột nhiên dừng lại. Nếu là tinh tế nhìn, liền như vậy. Sâu trùng thật là nhìn không ra cái gì, lãng phí cảm tình. Viên Bắc nhìn hai lần, ý niệm khẽ động, gen giá trị chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, một cây cỏ miệng phong trưởng ngay lập tức đem công cụ trùng năm nghiền chết. Sau một khắc, không gian tiêu tan. Hắn trở lại trong nhà trọ. Chương 325, Phạ dạ. Trường 325, Phong Hảo, Phạ Dạ Nhà trọ cùng 7 ngày trước cũng không có gì thay đổi Chỉ là bên ngoài lại là có chút huyên áo Viên Bắc nhìn về phía ngoài cửa sổ Vốn là an tĩnh trại huấn luyện Lúc này người đến người đi Không mặc ít đến quân trang thủ vệ quân ở trong đó tạt qua Chỉ một chỉ là như vậy còn chưa đủ Viên Bắc còn chứng kiến 7 ngày trước còn không có trên đất Trong lúc này lại nô lên vài tòa nhà Trên đó in một cái tấm thuẫn ký hiệu Chính là thủ vệ quân Huy chương đã phát triển đến mới xê chỗ ở trình độ sao. Viên bác chân mày không khỏi nhíu lại, nay 7 ngày tới nay hắn cũng không có cách nào chú ý ra ngoại giới động tĩnh, nhưng lúc này là tình cảnh còn là vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Vốn là dựa theo hắn phòng trường, trang này hỗn loạn trong vòng 3 ngày liền đủ tiêu nhị, nhưng bây giờ 7 ngày trôi qua, tình thế hiện nhưng đã hướng một hướng khác phát triển. Chỉ là mới vừa xuất hiện, so với dĩ vãng càng nồng đậm khí tức tử vong, cũng đã nói cho bây giờ hắn tình huống. Mặc dù không biết đạo cụ thể chết bao nhiêu người, nhưng là chiến trường ở phương xa có thể truyền bá đến chỗ này mùi, thực lực hiển nhiên cũng không phải trước hắn thật sự cảm nhận được có thể so sánh. Viên Bắc dĩ nhiên là không biết, theo tông sư cấp vào sân, lúc này khô héo nơi trùng, nói là tụ tập thiên hạ cường giả cung kia không hề thấy quái lạ. Chỉ một chỉ là Bân Quốc, bắt chủ cùng thập nhị thủ đều tới mấy vị. Trận đấu sẽ lúc đó kết thúc sao? Trong lòng Viên Bắc âm thầm suy nghĩ, hắn sở dĩ gấp gáp như vậy đột phá cùng hấp thu gen hoạch Thực lực bản thân cường hóa là một cái phương diện, mà một cái khía cạnh khác, chính là vì trận đấu làm chuẩn bị. Không cần nhiều lời, làm hai lớp số một, viên Bắc dự thi là ván đã đóng thuyền sự thật. Nếu như nói trước hắn còn có chút kinh sợ, nhưng là bây giờ cấm ngôn nơi tay, viên Bắc cảm giác mình bên trên đi tham gia một chút, không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn ngạnh thực lực dĩ nhiên là không cách nào cùng những thứ kia chân chính thiên tài so sánh, thậm chí thế đổi thứ hai cũng miễn cưỡng, nhưng là hắn đối với chính mình xác định vị trí rất rõ ràng. Không chế dây xích bây giờ đã trải qua sơ bộ tạo thành, nhất là khái niệm gen kỹ năng cấm luôn. hơn nữa đạo cụ gáo khóc, không nói cái khác, ở này chàng trong trận đấu phát huy ra đủ để quyết phân thắng thua tác dụng là không có vấn đề. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, sợ rằng trận đấu có hay không có thể tiến hành cũng thành vấn đề. Dù sao, khoảng cách trận đấu cũng bất quá là chỉ có chút không đủ 10 ngày. Ai? Nhẹ giọng thở dài một cái, bây giờ viên bắc cũng không có cách nào làm càng nhiều chuyện vốn muốn trực tiếp ra ngoài tìm người luyện một chút kỹ năng nhưng là bây giờ tình huống xem ra không quá có thể dứt khoát liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển trong cơ thể yên lặng năng lượng thần bí loại năng lượng này thuộc về cùng sinh mệnh năng lượng loại này chí cao năng lượng đồng giai một loại khái niệm năng lượng để cho tiện viên bắc liền gọi nó yên lặng năng lượng yên lặng năng lượng bản chất đúng như hệ thống bảng trung từng nói đó là kêu vạn vật giữ trầm mặc đổi thành càng dễ lý giải lời nói đó chính là kêu hết thể năng lượng hình thái hết thể sự vật lớn đến núi cao biển sâu, nhỏ như hạt cát, đều không cách nào động tác. Loại này không cách nào động tác, cũng có thể lý giải vì suy bại, tử vong, ngừng, che dấu. Đây chính là khái niệm năng lượng khoa trương chỗ, nó có một lời thành sấm tác dụng. Giống như là nhân nghĩ đến hỏa liền sẽ nghĩ tới thiêu đốt, nghĩ đến lôi liền sẽ nghĩ tới phá hư, những thứ này liền đều là cơ sở năng lượng. Một lời thế chi, cơ sở năng lượng có rộng giải tính, diễn sinh tính, ổn định tính, trí cao năng lượng ở nơi này trên phạm vi rộng hơn mà khái niệm năng lượng, là có duy nhất tính cùng địa đồ pháo như vậy đã kích mặt. Từ trên lý thuyết mà nói, dù là chỉ là cấp một khái niệm kỹ năng, đối tông sư cũng sẽ sinh ra tác dụng dĩ nhiên, đây là trên lý thuyết. Mà trước viên bắc không biết, thực ra bây giờ nghĩ lại, hắn chìm vào giấc ngủ bản thân cũng có khái niệm tính năng lượng đặc tính, đây cũng là tại sao hắn từng ở cấp một thời điểm, đối nhan hỏa hỏa cái này tam giai liền có thể đưa đến một ít chỉ hoan tác dụng. Đương nhiên, Từ thanh đồng cấp chìm vào giấc ngủ thăng cấp đến bạch kim cấp ngủ sau đó. Còn lại cũng liền không cần nói nhiều. Hỏi chính là không làm người. Tuy nói là khái niệm, nhưng là lấy bây giờ viên bắc thành tựu mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đem sử dụng được mà thôi. Bây giờ hắn phải làm, liền đem năng lượng bốc ra, không theo gen kỹ năng bản thân tới tay, mà là trực tiếp từ đem căn nguyên bắt tay nghiên cứu. Một điểm này dĩ nhiên là rất khó, nhưng là cũng may viên bắc có cổ thụ tình kinh nghiệm, ít nhiều có nhiều chút suy luận tác dụng càng không cần phải nói làm phi tụ, hắn điểm kinh nghiệm e ít tờ cũng tích góp xuống không ít. 3. Nhẹ nhàng gợi lên búng tay, trong cơ thể gen giá trị phun trào, trong nháy mắt chuyển hóa thành yên lặng năng lượng hội tụ mà ra mà bảng bên trên, số thiên cơ nhân giá trị cũng trong khoảnh khắc bị tiêu hao Mức tiêu hao này có thể nói kinh khủng, coi như là viên bắt toàn bộ kỹ năng trùng cơ sở tiêu hao tối cao hơn một cấp, chẳng qua nếu như xem nó tác dụng lời nói, những thứ này tiêu hao nhưng lại cũng có thể bỏ qua không tính. Viên Bắc tập trung tinh thần, muốn đem kỹ năng duy trì ở đầu ngón tay trên. Phúc! Trong không khí phát ra một trận nhỏ nhẹ ba động, sau đó trực tiếp tiêu nhị. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái, thất bại. Trong cơ thể tích góp tích tiên lặng năng lượng lầm vào làn sóng cuối, trong thời gian ngắn không cách nào bị lần nữa tụ tập, coi như là gen giá trị cũng không cách nào trực tiếp chuyển hóa. Đây chính là cái gọi là kỹ năng ngồi xuống. Theo như bây giờ chiếu tốc độ đến xem, hoàn toàn khôi phục yêu cầu gần 6 phút. Hơi dài a. Bất quá trợn, viên bác lại lắc đầu bật cười, nếu như kỹ năng ngội xuống lại ngắn, tác dụng còn khuyết đại như vậy, kia cũng quá đáng rồi. Đương nhiên, thời gian cột đao cũng không phải là hàng định, theo dị năng giả đối với tự thân kỹ năng đào cùng thanh toán càng sâu sắc hơn, thời gian cột đao cũng sẽ rút ngắn thật nhiều, thậm chí không nhìn cũng không kỳ quái. Giống như là viên bác ngủ, bởi vì thanh toán đủ, cộng thêm chủng tộc lên cấp, thời gian cột đập chỉ có 20 giây khoảng đó, cái này ở bạch kim cấp kỹ năng bên trong đúng là hiếm thấy. Giống như là thụ giới hàng lâm cũng chính là cổ thụ tinh phẫn nộ, mặc dù chỉ là hoàng kim cấp kỹ năng, nhưng cơ sở thời gian cột đao nhưng là có một giờ, đến bây giờ, viên bắc cũng mới xúc giảm đến chưa đủ 20 phút. Đường từ từ đem tu xa này a, Viên bắc dần dần lần nữa lâm vào trong tu luyện, mà tự thân đối yên lặng năng lượng nhận biết, cũng đang từ từ tăng lên. Khô héo nơi nơi nào đó. Mấy đạo bóng người đứng, quanh thân khí thế không phát, không gian nhưng là ở tại bọn hắn bốn phía hiện lên nổi sóng nếu là có người ở chỗ này nhất định sẽ không nhịn được phát ra khẽ hô tiếng. đứng ở nơi này đứng thẳng năm người lại toàn bộ đều là vương cấp cường giả chí cao. chỉ lúc này là năm vị vương cấp cường giả nhưng là cũng yên lặng đứng, một bộ bộ dạng phục tùng lọt hai phảng phất là đang đợi bộ dáng gì? đại nhân lúc nào mới đến à? một vị thân thể tựa hồ là ngâm mình ở một mảnh trong huyết vụ nam tử, ở trong mơ hồ chỉ có thể thấy một trương thương bạch cực kỳ mặt mũi, bên trong tròng mắt cũng không tựa như là loài người đồng tử mà là một đoàn huyết sắc, trong đó hòa hợp điên cuồng cùng mật mèo. Chớ có lên tiếng. Một vị đầu có hai sừng, trong con ngươi ám kim thụ đồng, thân thể cao đến gần 5 mét nam tử trắng niên trầm thấp quát lên. Ngươi. Đang lúc bóng người màu đỏ ngỏ mà muốn nói gì thời điểm, ken két rắc rắc. Không gian đột nhiên gian phát ra từng trận tan vỡ tiếng, kèm theo tới, còn có một trận huyết vật vẻ cực to lớn mùi hôi thối. Ầm. Một trận tiếng vang cực lớn rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra. Xuất hiện ở mấy người trước mặt, là một cái toàn thân đen nhánh, thậm chí nhìn qua có chút mục nát cự quan tài lớn, nhìn qua rách nát không chịu nổi, phảng phất là tồn tại ngàn năm. Mấy người trong nháy mắt tính lại, túi đầu, nên đón cái gì? Ken két két. Kèm theo từng trận rợn người âm thanh, nắp quan tài dần dần bị mở ra, từ trong lộ ra một tiết mục nát mà khô héo tay, giống như là khô héo tử vong nhanh cây. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ trong đi ra. Kia là một vị thân cao gần 3 mét nam tử cả người khô cằn, phơi bày màu xám trắng, cốt gầy lặm chậm, xương sườn tựa hồ là phải đem ra thịt đâm rách, giống như là một cỗ thi thể. Mà hắn kia một đôi ánh mắt lại đục không chịu nổi, hiện lên chút chọc màu vàng, không mang theo cảm tình quét nhìn quá mọi người. Từ hắn xuất hiện, người sở hữu thân thể đều là căng thẳng, phảng phất là thấy vô cùng tận mục nát cùng tử vong, thật giống như là trong hô hấp đều mang viễn cổ cũ kỹ. Phạ Giả. Mọi người tối đầu khẽ hô người danh hiệu. Phong Hạo Vương Giả Thống lĩnh người chết, liền hào phạ dạ ồn. Phạ dạ ồn không lên tiếng, nhắm lại hai tròng mắt giống như là đang cảm thụ đến cái gì một dạng đã lâu hắn mới là mở hai mắt ra, quét qua mọi người, thanh âm khô héo, giống như là tới từ mục nắt đê Quá chậm, từ quá chậm, này còn thiếu rất nhiều. Phải. Mọi người thấp giọng nói. Ánh mắt của phạ dạ ồn nhìn về phía xa xôi nơi, tựa hồ là cùng cái gì mắt đối mắt. Đi giết chóc đi, không cần bó tay bó chân. Trong lòng mọi người đều là cả kinh. Xương rồng tráng hán tựa hồ là trong đó nhân vật dẫn đầu, nghe lời nói này vội vàng nói, có thể. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong, nhưng ở phạ gia ồ kia đục ngầu cặp mắt nhìn thẳng hạ, lại cũng không nói ra miệng. Các minh đệ, đi mang đến hỗn loạn đi. Chỉ có tử vong. Tân thế giới đạo thứ ba môn, đem ở chỗ này mở ra. Hết thảy, cũng là vì tân thế giới. Trong lòng mọi người động một cái, đều là hai mắt nhìn nhau một cái. Phản phất là thấy được đối phương trong ánh mắt kinh dị cùng mừng như điên. Phải. Trường 326, 326, đánh bất ngờ. Trường 326, đánh bất ngờ. Mà phạ ra ồ không biết là, tại hắn từ trong quan tài đi ra thời điểm. Nôn. Đang ở nghiên cứu yên lặng năng lượng viên bắp thân thể run lên, trên đầu ngón tay vừa mới hội tụ lên năng lượng trong nháy mắt băng tán, cả người trực tiếp nằm trên đất nôn hẹ đứng lên. Thằng nôn sắc mặt của hắn đỏ bừng, gân xanh cũng căng thẳng lối ra. Qua đi tới gần 3 phút, hắn mới là từ kia hôi thối bên trong khôi phục như cũ. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Viên Bắc thất kinh, Tử Vong cảm giác tại sao có thể có khoa trương như vậy phản ứng. Ở có thích tướng lực liên quan năng lực sau đó, nhất là bây giờ lại chuyển hóa thành Thiên Phú, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được khổng lồ như thế, hay để cho nhân khó mà chịu đựng hôi thối rồi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thiếu chút nữa thì trực tiếp đưa hắn đưa đi. Ở trong nháy mắt kế tiếp, vẻ này khổng lồ Tử Vong mùi liền biến mất không thấy gì nữa. Phản phất là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu như không phải mình phản ứng kịch liệt như thế, Viên Bắc thậm chí đều phải hoài nghi có phải hay không là thất giác. Nhưng là hiển nhiên không phải. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Viên Bắc là một cái giỏi động não nhân, cũng không có không đem việc này để ở trong lòng. Ngược lại thì suy tư, là sinh vật gì tử vong, hay lại là cường đại tử vong sinh vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, mùi vị bắt đầu từ nơi đó chuyển tới. Chỉ là lúc này hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được rồi. Hiển nhiên là bị che chở. Như vậy đã nói minh đây cũng là một cái chí năng tuệ sinh vật, tối thiểu bên người có một cái chí năng tuệ sinh vật, đem tiêu tán ra khí tức tử vong che cản. Đây là một cái tin tức trọng yếu. Một cái sinh vật cường đại, lén lén xuất hiện ở khô héo chi trong đất, hay lại là ở thời điểm này. Không biết tại sao, viên bác cảm thấy hắn thật sự cảm nhận được đồ vật, rất trọng yếu. Chỉ là, nhìn một chút trong doanh địa đi xuyên thủ vệ quân môn, viên bác bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn coi như là muốn tìm hiểu ngọn ngành cũng không có khả năng, lúc này trại huấn luyện đã phong bế, đối với bọn hắn mà nói là như vậy. Không có thượng cấp gật đầu đồng ý, ai cũng không khả năng để cho bọn họ đi ra ngoài. Mà dựa vào hắn những suy đoán này liền để cho người khác tin tưởng hiển nhiên là không có khả năng, ai cũng không khả năng như vậy cho đùa, nhất là thủ vệ quân cũng có chính mình điều tra ảnh. Hy vọng không phải là chuyện gì xấu đi. Viên Bắc vẫn là rất thích như bây giờ cuộc sống yên tĩnh, ở trong rừng sâu nơi nào đó. Từng đạo thân hình chú đóng nơi đây, vài tòa lều vải khoác lên trong đất trống, liền tạo thành một cái doanh trại nhỏ. Bên trong chú đóng không ít thủ vệ quân nhân, ở lều vải bốn phía, có một ít không nhìn thấy màu sắc bình thường. đem này địa toàn bộ khí tức thu lại, nếu là từ ngoại giới nhìn, cũng chỉ là một mảnh tầm thường rừng rậm. Mà giống như là như vậy doanh trại nhỏ, ở khô héo chi trong đất, lúc này không biết tồn tại bao nhiêu. Đây là thủ vệ quân trung bộ đội cơ động, lấy đội hình thức tồn tại, mà ở doanh trại này bên trong Liên tụ tập một chi đội ngũ như vậy, số người cũng không nhiều, chỉ có không tới 30 người, nhưng là chim sẻ tuy tiểu ngũ tạng đều đủ, bất luận là cận chiến thích khách, bá thể chiến sĩ hay hoặc là tấn công từ xa, y tế chữa trị, cũng cụ bị cơ cấu tổ chức. Như vậy một tiểu đội, tổ hợp lại với nhau có thể phát huy ra năng lượng, tuyệt không phải một ít lính mất chỉ huy có thể so sánh. Đội trưởng, cuộc chiến này lúc nào mới có thể đánh xong à? Vài người vây chung chỗ, lạng lặng vừa nói. Trên thân hình tuy cũng không trông thấy cái gì thương thế, nhưng hư hại của áo cũng hơi lộ ra mệt mỏi thần thái, vẫn có thể nhìn ra bọn họ ở chỗ này đã có một đoạn thời gian. Nhanh đi, gần đây địch nhân cũng đã chết không ít. Được gọi là đội trưởng nam nhân nói, cao cấp chiến lược vào sân, chúng ta đến tiếp sau này muốn làm là được một ít kết thúc công việc. Thú hoa nhân, người cải tạo, chó săn, những người này không biết tại sao nhập bọn với nhau đi. Bây giờ cũng phải đề phòng một chút châu Âu bên kia, nhiều địch nhân như vậy không phải bọn họ dẫn dụ đến, ta là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thực ra cho đến bây giờ, hắn đánh cũng là đần độn đu mê, địch nhân kết quả muốn làm cái gì bọn họ hoàn toàn không biết, thậm chí không tìm được cái gì quan hệ lợi hại. Hy vọng sớm kết thúc một chút đi. Đội phó thổn thức nói, này bây kẻ điên, hoàn toàn là mệnh đổi mệnh đấu pháp. Đánh thời điểm ta đều cảm thấy không phải đang cùng nhân chiến đấu, mà là thuần túy dị thú tựa như, không biết chuyện này với bọn họ mà nói, rốt cuộc có ích lợi gì. Quân nhân phục tùng mệnh lệnh đó là thiên chức, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không sợ chết, có thể còn sống, không người sẽ muốn chết. Quân nhân đánh giặc, thật sự dựa vào vĩnh viễn không phải là không sợ chết vẻ quyết tâm, đây chẳng qua là chiếm một phần rất nhỏ, có lẽ ở ngàn năm trước vũ khí lạnh thời đại, loại đấu pháp này đủ kiến công lập nghiệp, bây giờ cũng không thông dụng. Bây giờ bộ đội, càng nhiều là dựa vào chế độ, khoa học tư tưởng, khoa học chiến thuật, là, ở nơi này cá nhân sức mạnh to lớn thông thiên thời đại, Khoa học vẫn là tầng dưới chốt kiến trúc hạch tâm. Số rất ít cá nhân sức mạnh to lớn chỉ có thể chung kết chiến tranh, chân chính hòa bình hay là muốn bằng mượn đại đa số. Nếu không kia cũng không cần thiết xây dựng quân đội, chiến tranh bùng nổ mọi người lẫn nhau phái cường giả sát lục là được, cũng liền tương đương với lẫn nhau ném bom nguyên tử, xem ai trước giết chết ai. Cả đám không bao lâu liền nói đến chuyện cười mặn, đây là vì số không nhiều bùng lòng thời khắc, có thể đột nhiên gian. Đội trưởng lại giống như là nhớ ra cái gì đó, đường còn đây. Một người nói, hắn đi thay ca điều tra, còn chưa có trở lại. Nói đến đây lúc, người kia ánh mắt nhưng là cứng lại, đã qua 3 phút rồi. A bảo cũng không trở lại. Địch tấn công. Mọi người đều sắc mặt của là cả kinh. ba ba ba toàn bộ đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên nhưng là để cho mọi người như vào hầm băng. Ta nghĩ đến đám các ngươi vẫn luôn sẽ không phản ứng kịp đây. Thanh âm này điên cuồng mà văn mẹo, kèm theo một mảnh huyết vụ tràn ngập, đem chọn cái nơi chú quân cũng che phủ ở trong đó. Kèm theo ngắn ngủi âm thanh, một lát sau, huyết vụ tiêu tan. Lộ ra một cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nam nhân, trong hốc mắt huyết sắc chớp động, chép chép miệng, thân hình lại bay xa đi. Đáng tiếc, thật tốt huyết thực A, ăn không được. Liên hóa thành tân thế giới đất xét đi. Cũng trong lúc đó, không biết bao nhiêu tòa nơi chúa quân bị giống vậy công kích, chỉ là có chút là vương giả tự mình động thủ, mà có một ít, nhưng là dùng sinh mệnh ở đôi thế. Tiếng nổ không ngừng vang rội chỗ rừng sâu. Trận tr Tựa hồ là coi là tốt một dạng ở trong chấp mắt bên trong, càng đại chiến tranh cùng hỗn loạn, trong thời gian ngắn phát sinh. Ô ô ô chỉ có tại không gian lâm vào trong hỗn loạn sau, mới có thể bị thổi lên cự đại chiến tranh kèn hiệu vang lên, thanh âm đồng bình ở trong không gian, tựa hồ là bàn tay nắm người trái tim. Nếu như nói trước là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, như vậy lúc này, liền là hoàn toàn mất mạng đấu pháp. Ở tân thế giới hạ xuống mê hoặc đánh vào bên dưới, toàn bộ thú hóa người cùng người cải tạo đều giống như giống như điên. Cho dù là chỉ có thể đổi được bị thương nhẹ, bọn họ cũng cam tâm mất mạng. Mà càng khiến người ta kinh sợ, là khô héo nơi trung dân bản địa ác quỷ môn, này thời điểm giống như là nghe theo mệnh lệnh một loại cùng đánh thẳng vào toàn bộ nơi tru quân. Mỗi một giây, đều có người ở chết đi. Nếu là đem khô héo nơi hóa thành sa bàn, lúc này liền có thể thấy, theo vô số chết người, kia ngưng tụ mà ra khí tức tử vong nhưng là hóa thành sông ngầm một dạng lan tràn chạy xuôi, hướng nơi nào đó hội tụ. Mà kia hội tụ chi địa núi đá đôi thế, mật lâm tùng sinh, chỉ là nhìn qua. Lại giống như là một viên to lớn tim. Cũng trong lúc đó, trong trại huấn luyện, viên bác cố nén nôn mửa chỉ ý, thích hướng lực điên cuồng phát động, cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn về phía ở ngoài ngàn mét không trung. Ở nơi nào? Một tòa giống như núi quan tài đứng lơ lửng giữa không trung. Trên đó mục nát không chịu nổi, giống như viên cổ mà tới. Ken két két. Từng trận tiếng vang từ trong vang lên, kèm theo tới. Còn có một trận trận gào thét tiếng. Núi đá bể tan cảnh, nhà nổ tung, không gian đều giống như muốn dạn nước ra. Bối quan nhân. Viên bắc trật vật nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cả người khô giáo. Trưng 327, 327, rút lui. Trưng 327, rút lui. Ken két két. Kia treo ở không trung, che khuất bầu trời quan tài. Trên đó âm thanh không ngừng vang lên. Ván quan tài giống như là một đạo đại môn một dạng đang chậm rãi mở. Mà hắn mỗi mở một phần. Trong lòng viên bắc áp lực liền càng lớn, trên thân hình quá mức thậm chí đã phát ra chít chít vang rội tiếng, xương cốt ở nơi này áp lực khổng lồ bên dưới cơ hồ là muốn trực tiếp bể ra. Vẹn vẹn chỉ là một ít tiêu tán ra áp lực, liền cơ hồ là phải đem viên bắc nghiền nát. Chỉ có vương giả, thậm chí là vương giả trên. Vương giả áp lực hắn không phải là không có lãnh hội qua, huyết thương vương ban đầu cấp cho hắn áp lực hắn đến bây giờ cũng đều còn nhớ. Nhưng là cùng lúc này áp lực so sánh giữa hai người lại giống như là không ở một cái tầng trên mặt một dạng ban đầu huyết thương vương trực diện cấp cho hắn áp lực cùng lúc này trong bầu trời trong quan tài tiêu tán ra một ít áp lực cũng phải yếu hơn mấy phần cắt chi cắt chi viên bắc hai tròng mắt đông lại một cái hai chân trong nháy mắt cắm rễ trong thân thể thích đứng lực cũng đang điên cuồng vận hành định thích đứng này cổ áp lực khổng lồ đủ loại hàng ngũ không ngừng gây dựng lại ở thân thể của hắn chi tông ngũ tạm trở nên kiên cố hơn thật hô hấp dần dần thong thả đứng lên Đây là đang thích trữ lực dưới tác dụng, thân thể đang ở tự bản thân làm ra thay đổi, thích trứng này cổ áp lực. Mà Viên Bắc tự mình, nhưng là chợt vật ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bối quan nhân hoàng kim cấp. Lam Kiệt như núi cao quan tài đột nhiên lúc xuất hiện, Viên Bắc cũng biết, chính mình trước thật sự cảm giác được vẻ này to lớn khí tức tử vong, bắt đầu từ nơi này phát ra. Hiển nhiên, này nhìn một cái liền biết không phải là cái chuyện tốt gì. Chắc hẳn không phải là tới chào hỏi. Viên Bắc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tự có một ngày sẽ thấy một tọa giống như núi cao quan tài, giống như là hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đối quan nhân này một hoàng kim cấp gen kỹ năng lại sẽ có người đưa hắn thanh toán đến loại trình độ này. đây đã là hoàn toàn vượt qua kỹ năng bản thân. nhưng vào lúc này, quát to một tiếng âm thanh vang dội vân tiêu, tìm chết, ung ung ba, một đạo cự đại khí thế tự trong trại huấn luyện ầm ầm lên, không gian tựa hồ là phát ra một đạo kinh lôi, trong thời gian ngắn. Tất cả mọi người đều cảm giác một trận hô hấp không thông sướng cảm giác. Từng trận hắc vụ phù diêu mà lên, màu đen kia giống như ban đêm, hoặc như là trên thế giới này nồng nhất mặt thủy, là thuần túy đen, chuyển thuẫn trong thời gian, liền hóa thành một đạo bóng người. Bóng người kia thông thiên triệt địa, có ngàn mét cao. Hắn vừa xuất hiện, trong thiên địa đều tựa như là bị ác ý lấp đầy, từng tơ một tràn đầy tuyệt vọng. Ác độc, sát lục đợi nguyên tội gương mặt giống như ưu hồn như vậy trôi nổi tại bên người, phát ra không tiếng động gào thét bóng người ngũ quan cũng không rõ, không nhìn ra cụ thể bộ dáng, chỉ là đen kịt một màu, mà ở này đen nhánh bên trong, kia một đôi tròng mắt tựa hồ là đen đến cực hạn rồi. Thẳng tấp nhìn về phía không trung, kia tỏa thật to con tài. pha dạ, nơi này không phải ngươi nên tới phương. sau một khắc, u u ác nhân vương ngang nhiên xuất thủ, to lớn mà đen nhánh hai tay hóa thành thông u một u lan tràn mấy ngàn thước, trên đó ác ý u ngập, đón gió căng u lên, ở đó trên lòng bàn tay đúng là sinh ra một tòa màu đen tủ, trong đó vô số ác quỷ mặt núi vặn vẹo gào thét, trong đó tràn đầy thuần túy ác, phảng phất tội lỗi chống chất, vạn ác bất xá, thoáng trong thời gian, trước mắt mọi người đều giống như bị ác ý lấp đầy, sát lục, ghen tị, phẫn nộ, ác đầu, tham lam, hết thề đều là tội ác. Đoàng đoàng đoàng, không gian phát ra trận trận bể tan thành tiếng, trên đó dư âm quét qua, trên mặt đất núi đá cùng quái thụ phanh nhiên gian bể tan cảnh nổ tung, hóa thành phấn vụn mấy ngàn thước xa tựa hồ là thoáng qua gần, sau một khắc, kia bàn tay khổng lồ tựa hồ liền muốn đem quan tài miễn cưỡng xé nát. Ông, thời gian giống như là một chút trở nên chậm chạp. Từ cái này trong quan tài, Đông đưa ra một cái khô cằn cánh tay, mục nát thêm cổ lão. ở trong khoảnh khắc cùng kia một trào gặp nhau, trong thời gian ngắn, thoáng như hết thể ngừng, ken két, trong nháy mắt kế tiếp, ác nhân vương kia mấy ngàn thước rộng to lớn cánh tay trở nên vô cùng thương lão, trên đó ưu hồn trong nháy mắt tiêu tan từng đạo kẽ hở xuất hiện ở trên cánh tay, ầm, giống như cắt đá tung tóe một dạng cánh tay kia toàn bộ giải tán, hóa thành từng viên một màu đen bụi bay tràn ngập ra, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. ác nhân a, ngục nát âm thanh vang lên, mỗi lần gặp nhau, ta đều nguyện hỏi ngươi một lần, có thể vào ta tân thế giới? ngươi năng lực như vậy, sinh ở bân quốc, đã không cách nào tiến thêm. nói, nhưng là một cái thuần khiết tiếng phổ thông. theo âm thanh ngừng nghỉ, cự quan tài lớn bản đã bị mở ra. Một cụ giống như thi thể như vậy bóng người, đi lên ván quan tài chậm rãi đi ra. Ông! Khi hắn lúc xuất hiện, còn như tử thần hạ xuống một dạng trong thiên địa vô số tử khí hội tụ người, chen ép tất cả mọi người đều không cách nào ngôn ngữ, thân thể giống như là bị người miễn cưỡng khấu tại chỗ, văn ti không nhúc nít được. Ác nhân vương cự đại hóa thân tiêu tan, sắc mặt trắng bệnh xuất hiện ở trong bầu trời, cùng phạ ra ồ tương đối mà trông, sắc mặt của hắn trung lộ ra một ít vẻ phức tạp. Bây giờ ngươi đã biến thành loại này không phải người chẳng phải quỷ bộ dáng Phá giả hột hiện lên con mắt của hoàng cùng với mắt đối mắt, tân thế giới cuối cùng sắp giáng lâm, người cùng quỷ, cũng không gì Bất luận ngươi như thế nào kháng cự, đều không cách nào ngăn trở. Chỉ là lần này, ta kiên nhẫn đã hao hết. Xem ở ngày xưa tình cảm, ngươi liền hóa thành tân thế giới chất dinh dưỡng đi. Đang khi nói chuyện, phá giả trong tay khô trượng nhẹ nhàng đốt điện. Một cổ vô hình ba động phảng phất là ra đa một dạng không hạn chế một loại khuyết tán ra, cùng thời điểm ở đưa tới đến nào đó tín hiệu. ầm, Hống hống hống. kèm theo vô số gào thét tiếng, từng cổ một mùi hôi thối khuyết tán mà ra. Lần lượt từng bóng người từ cái này cự đại trong quan tài ầm ầm lao ra, mảnh nhỏ nhìn sang, lại là từng cái dáng vẻ khác nhau thực thi quỷ, nhỏ thấp cũng có, to lớn cũng có, thú vật cũng có, chim mung cũng cũng có, giống như một đạo cự đại hồng lưu. Đoàng đoàng đoàng. Dọc theo kia đã nghiêng về tới mặt đất quan bản, vô số ác quỷ rơi xuống đất liền hình cùng điên cuồng một loại hướng nơi chú quân đánh thẳng tới. Đại địa đều không ngừng đang chấn động, ở không lâu lắm gian, cũng đã hội tụ hơn 10000 thực thi quỷ. Một người thành quân. Bối quan nhân kia cự quan tài lớn, phảng phất giống như là liên tiếp dị không gian một dạng không ngừng nghỉ chút nào, trừ một bộ phận bên ngoài, phần lớn thực thi quỷ chính là lấy hình quạt hướng chỗ sâu hơn xuất phát. Không khỏi. Lúc này mọi người tại đây, Trong lòng đều hiện lên ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Kẻ vô cùng tận thực thi quỷ, thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng không nghi ngờ chút nào, không có một con thực lực thấp hơn cấp 2. Rầm rầm rầm. Không lâu lắm, từng trận âm thanh chiến đấu liền bắt đầu vang dội. Vô số ánh sáng rực rỡ gần như đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành rồi ngũ quang thập sắc. Mà người sở hữu cũng không biết là, ở châu Âu cùng thiên ương trong doanh địa, này thời điểm đang phát sinh giống vậy chuyện. Ba đạo cử quan tài lớn, Cơ hồ là đồng thời đứng ở tam phương nơi chú quân trên, mà ở phạ dạ ổ dưới ảnh hưởng, khô héo nơi trung dân bản địa ác quỷ, lại cũng hóa thành vô số trong đại quân một vị tiến hành công phạt cùng sát lục. Vào giờ khắc này, phạ dạ ổ lại cụ bị thứ nguyên không gian chi vương mỗi loại chức năng. Ác nhân vương nhưng là vẫn không nhúc nhích, lúc này hắn phải toàn lực phòng bị phạ dạ ổ, tự thân trên là tự lo không xong, thật sự vô lực chiếu cố đến còn lại. Ai? Một đạo thở dài tự trong trại huấn luyện vang lên, sau đó Một vị nho sinh chậm rãi bay lên không. Trong tay bưng một quyển huyết thư, trên thân hình nho sinh khí chất dần dần biến mất, bóng người kéo dài, giống như một vị huyết sắc các quỷ. Ta cũng biết, phái ta ở nơi này, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Ở rừng rậm sâu bên trong, hai vị vương giả quay đầu nhìn về phía nơi chú quân. Ở trung ương nơi nào đó, kiếm trụ sau này, nhìn về phía bên người nhỏ thấp mắt cá chết. Đang chém giết lẫn nhau nơi nào đó, một vị sáng loáng đầu chọc ngang nhiên vung côn. Trung quanh một mảnh phá loạn không chịu nổi, giống như mì xanh tạc quá. Lúc này, bọn họ nhưng là không hẹn mà cùng, hướng nơi chú quân chạy tới. Mà ở nơi chú quân phía sau học viên nhà trọ. Ở người sở hữu thấp thỏm lo âu chi tích. trại huấn luyện toàn thể học viên nghe lệnh, theo ta toàn bộ rút lui khô héo nơi. trại huấn luyện toàn thể học viên nghe lệnh, theo ta toàn bộ rút lui khô héo nơi. Một đạo vang vọng âm thanh vang lên. Là một vị tông sư. Trường 328, 328. Một đạo quen thuộc môn. Chương 328, một đạo quen thuộc môn. Rầm rầm rầm. Ầm ầm ầm. Ở trận trận tiếng nổ chung, lan tràn chấn động đã đến nơi này, vững chắc nhà cũng ở đây loại chấn động này bên trong lã chã văng dội, tường ra nứt ra, tựa hồ là lúc nào cũng có thể trực tiếp sụp đổ. Từng trận tuyệt cường khí thế cũng trong cùng một lúc bùng nổ, kèm theo vang dội ở không trung chiến tranh càn hiệu, hết thảy đều giống như là ở vào trong hỗn loạn, để cho người ta có loại không biết làm thế nào thậm chí còn thở không ra hơi cảm giác. Toàn bộ học viên lập tức tập hợp. Tông sư là một vị người trung niên bộ dáng nam tử, cánh mũi có một viên rõ ràng nốt rồi đen. Người này tất cả mọi người không tính là quen thuộc, là thủ vệ quân một thành viên bên trong, chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh, ban đầu này bên ngoài liền lại cũng cái gì cũng không biết. Các học viên động tác cũng rất nhanh, không tới 3 năm giây thời gian, cũng đã toàn bộ tụ tập ở này, trên mặt mỗi người đều mang một tia hiển nhiên dễ thấy sợ hãi, thỉnh thoảng nhìn hướng thiên không. Nơi đó, mây máu cùng ác ý mọc lan tràn, cùng một cổ tử khí đụng nhau. Mặc dù không phát ra tiếng vang, có thể thấy mây máu lan lột, ác ý biến mất, ba người giữa mỗi một lần va chạm, đem tiêu tán ra dư âm cũng lôi cuốn đến to lớn nguy cơ, yêu cầu mấy vị tông sư đồng loạt ra tay mới là đem kia dư âm chặn. Nếu không mà nói, vẹn vẹn chỉ là những thứ này dư âm, liền đủ đem chọn cái trại huấn luyện san thành Bình Điện. Hai vị vương giả liên thủ, vẫn như cũng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Lúc này chẳng qua là đang khổ cực chống đỡ thôi, xa suốt cơ hội là tất nhiên sự tình, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này đứng ở vị này trước người tông sư, trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm, không khỏi sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà viên bắc cũng đứng ở trong đó, trên mặt nhưng là cũng không lộ ra cái gì vẻ vui mừng. Cùng hắn giống nhau, còn có vị kia xa lạ tông sư. Hắn trong mày, thỉnh thoảng liền nhìn về phía phía trước nhất, ở cách nhau bất quá ở ngoài ngàn mét đó là giống như xây thịt tràng một loại cảnh tượng thực thi quỷ cung ác quỷ giắt tay nhau mà thành dòng lũ chính đang không ngừng đánh thẳng vào do thủ vệ quân tạo thành sắt thép phòng ngự vô số kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau đem bước tới trước người quỷ thú môn xé nát trong lúc nhất thời đó là huyết nhục vang tung tóe chỉ là quỷ thú lại giống như không biết sợ hãi là vật gì một dạng ngược lại thì dưới tình huống này trở nên càng điên cuồng đến nay tuy không có người tử trận nhưng là ở nơi này vô cùng tận vong linh đại quân đánh vào bên dưới sớm muộn sẽ có lỗ hổng Đến lúc đó, ai? Tông sư bé không thể nghe thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn một cái phía trước, mới là xoay người quét nhìn qua mọi người, một bên lấy bình thường tốc độ hướng phía trước tập kích bất ngờ, ngoài miệng vừa nói, "Tự đi kiểm điểm số người, thời gian cấp bách, ta sẽ không quay đầu. Bây giờ các ngươi toàn bộ theo sát ta, ta sẽ đem bọn ngươi an toàn đưa tới cửa ra." Nói đến đây, thanh âm của hắn dống trở nên lạnh lẽo mà cương ngạnh, "Nhớ, nhất định phải theo sát ta, nếu là có người làm những gì không nên làm, kia cũng không nên trách ta hạ thủ vô tình. Làm quân nhân, hắn nguyện ý phục tùng mệnh lệnh. Nhưng nếu quả thật đến nguy cấp, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn không ngại làm một lần người xấu. Mọi người nghe vậy đều là liền vội vàng gật đầu. ở nơi này trước mắt không có ai sẽ đi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thế cục đột nhiên trở nên ác liệt như vậy, nguyên vốn còn muốn muốn cho các học viên tiếp tục chờ đợi chiến sự kết thúc quyết định vào thời khắc này hơi ngừng. Hiện nhiên, trước mặt thế cục đã không cho phép các học viên tiếp tục đợi ở chỗ này. Không thể không nói, thiên tài bất kể là ở nơi nào, cũng sẽ có được nhất định ưu đãi giống như là bây giờ, bên ngoài chiến sự căng thẳng, nhưng là lại là như cũ điều đi ra một vị tông sư vì bọn họ mở đường. Nói không chút nào khoe khoang lời nói, bọn họ những người này mỗi tổn thất một vị, cũng sẽ cho người cảm thấy đau lòng. Nói trắng ra là, bọn họ những người này, đều là cả nước các nơi trước chỗ này thiên tài, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng là cũng coi là trong đó một phần nhỏ rồi, không cần quá lâu. Chưa tới thời gian 10 năm, bọn họ những người này cũng sẽ là tương lai mỗi cái trong lĩnh vực đống lương chi tài. Dù sao, coi như là trong đó tầm thường nhất nhân, cũng là ở 20 tuổi cũng đã đột phá tới tứ giai dị năng giả thiên tài, thả ở bên ngoài, bên kia là 10.000 dặm mới tìm được một. Mà trọng yếu hơn là, ở những thứ này thiên tài bên trong, có gần nửa nhân, đều là vương cấp con cháu, chỉ một chỉ là tầng quan hệ này sắp xếp ở chỗ này, liền cũng không do bọn họ không cẩn thận. Đang lúc này ầm. Trong bầu trời mây máu ầm ầm gian bể tan cảnh, kia phủ ở mây máu trên huyết sắc gác ma cũng bị trực tiếp đánh nát. Một đạo bóng người giống như đạn đại bắt một loại bay ngược mà ra, chính là nhò sinh. Chỉ lúc này là hắn lại cũng không có kia lạnh nhạt khí chất, diện sắc dữ tợn còn như màu máu ác ma, trên thân thể quần áo đã tất cả đều hư hại, năm đạo màu đen vết cào khắc ở trên đó, trong miệng máu tươi không ngừng phải ra. Trên thân hình cũng là khắp nơi máu tươi văng khắp nơi. Mỗi một giọt máu tươi đều nặng với ngàn cân một dạng rớt xuống mặt đất bên trên giống như vẫn thạch như vậy liền đập người kế tiếp lỗ máu. Thoáng qua giữa, bóng người kia liền muốn thẳng tắp rơi vào thủ vệ quân bên trong, ở dạng này mật độ bên dưới, đủ đập chết một mảnh, càng không cần phải nói đem trên thân hình kia vết cào tử vong chi khí. Tiểu, mấy vị tông sư cách nhau khá xa, lúc này đã là ngoài tầm tay với, muốn phải làm những gì cũng đã hoàn toàn không kịp, và lại nói, lôi cuốn đến phong hào cấp uy năng một đòn. Coi như là bọn họ muốn làm cũng không cách nào làm được, chỉ có thể nhìn. Mà đúng lúc này, nho sinh thân thể nhưng là trong lúc bất chợt một hồi, giống như ngừng một dạng tiếp lấy ở giữa không trung đó là vô căn cứ nhảy một cái, đạp không khí lại bay lên gần trăm thước. Nguy hiểm thật. Ánh mắt mọi người một mực nhìn chằm chằm, như vậy cảnh tượng tự nhiên là có nhân thấy, làm sao không sợ. Nhưng là không có ai phát hiện, viên bác thân thể có chút lảo đảo, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt mấy phần, trong lòng cũng là ám đạo, nguy hiểm thật. Lần này dĩ nhiên là viên bắc kiến công, cũng may là nho sinh tự mình cũng không kháng cự, thậm chí là nên hợp cổ năng lượng này, hắn mới có thể thành công, có thể coi là là như vậy, này một thanh đồng kỹ năng, cũng đầy đủ hao phí hắn hơn nửa gen giá trị, gần 100 ngàn. Cũng may hiệu quả cũng không kém, ở chính giữa tiếp chung, viên bắc lần này ít nhất cứu vớt hơn 10 người tánh mạng, mà lần nữa trở lại giữa không trung nho sinh cũng dừng lại thân hình, trong lòng kinh dị liên tục tay tựa như hóa thành đao giải phẫu một loại tại chính mình thân thể trên liên động, ánh mắt nhanh chóng ở viên bắc phương hướng quét nhìn. Dưới sự trùng hợp, hai người ánh mắt ở giữa không trùng gặp nhau, viên bắc liền vội vàng thủy cuối đầu. Mà nho sinh nhưng là ngẩn ra, nhanh chóng ở quét nhìn một liền sau đó, ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, liền vì chính mình làm xong giải phẫu, như phụ cốt chi thư như vậy khí tức tử vong bị hắn giống như giải phẫu như vậy chia nhỏ. Không có chủ thể cung cấp năng lượng dưới tình huống. Mấy khối to lớn máu thịt trong thời gian ngắn bị tử vong chi khi ăn mòn, hóa thành một bãi bụi bay. Mà hắn trên thân hình máu thịt lại nhanh chóng ngọc ra. Cuối cùng lại nhìn một cái phía dưới, hắn ngay lập tức lại hóa thành huyết chi ác ma bộ dáng gọt vào phía trên, không có hắn kềm chế, ác nhân vương đã đến gần vùng vây dây chết. Cũng sẽ không là tiểu tử kia đi. Hắn chỉ là một tam giai mà thôi, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy lẹo lẹo. Mà ở phía dưới Viên Bắc, thân thể mặc dù đang về phía trước, Ánh mắt tức thì ở không ngừng nhìn trong bầu trời hạch tâm chiến trường. Chỉ cần có thể cho ta xem thấy ngươi. Cho ta điểm tầm mắt. Hắn trong lòng có một điên cuồng ý tưởng. Hắn muốn cho phạ ra ổ đưa chút lễ. Không biết cường giả loại này khóc lên có thể hay không như thế bị thương. Hy vọng có thể khởi điểm tác dụng đi. Mà đúng lúc này, ánh mắt của viên Bắc nhưng là đông lại một cái. Ở giữa không trung, một đạo truyền tống môn đột nhiên xuất hiện. Mà tòa kia môn, nhìn có chút quen thuộc. Chương 329, 329, Lão Tử nhưng là đại sư. Chương 329, Lão Tử nhưng là đại sư. Môn người bên trong ảnh chưa hiện ra. Kiếm quang tới trước. Bạch. Kiếm quang càn quét ngàn vạn thất, cự đại kiếm khí giống như là bước ngang qua vạn giảm, mang theo ấm áp mà quang minh khí tức, giống như chịu tải vạn vật một loại hướng giữa không trung quan tài bộ tới, chút tài mọn. Pha dạ thanh âm già nua từ trong hắc vụ truyền tới, một đạo tử khí hóa thành cự trảo. Trong đó tựa hồ là hàm chứa mấy loại gen kỹ năng lực lượng, lực lượng hỗn hợp với nhau, bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Ngay sau đó, liền cùng kiếm khí kia đụng nhau. Xuy suy suy. Còn như nước với lửa đụng nhau một dạng kiếm khí kia cùng cự trảo lẫn nhau ăn mòn một dạng tiêu tán ra còn như sóng một loại ba động, cuốn lên cự đại phong bạo, bao quá cảnh một loại vén lên mặt đất, trong nháy mắt chu vi bên trong là được một vùng phế tích. Hay lại là mấy vị tông sư xuất thủ, mới không tạo thành quá đại thương vong mà đợi gió bão ngừng nghỉ lúc kia truyền tống môn đã biến mất không thấy gì nữa lộ ra mấy đạo thân ảnh một cao một thấp viên bác tỏa sáng hai mắt trong bầu trời kia bóng người nhưng là năm vị vân quốc vương giả mà vu hướng nam cũng đứng hàng trong đó mới vừa rồi một kiếm kia chính là kiếm trụ thật sự chém ra chưa quen thuộc kiếm trụ bên ngoài ngoài ra bốn vị vương giả đều là mặc bất đồng quần áo người khai thác cũng có thủ vệ quân cũng cũng có hiển nhiên trước bọn họ cũng núp ở sâu bên trong cũng không lộ diện mấy đạo thân hình xuất hiện, nhìn về phía trong mặt đất thảm thiết tình hình chiến đấu, năm người đều là đồng loạt cao mày, vương giả cơn giận, trên bầu trời nhất thời dị tượng cái này tiếp cái khác, Vu hướng nam trong mắt lóe lên một ít vẻ lo lắng, ánh mắt không đứng ở phía dưới quét nhìn mà qua, cuối cùng như là tâm hữu linh tê một loại cùng viên Bắc tướng hai mắt nhìn nhau một cái, tuy không nói chuyện, chỉ lúc này là không nói thắng có lời, bất quá trong lòng viên Bắc nhưng là nóng nảy, đây là cái gì chiến đấu, trong ngày thường khó gặp tông sư. Lúc này chỉ một chỉ là đoán thượng nhân loại một phe này, đều có hơn 10 vị. Mà vong linh trong đại quân thì càng không cần nói nhiều, vẹn vẹn là bây giờ viên bắt thấy, thì có đến gần 20 vị. Phong hào cấp cường giả nắm giữ bối quan nhân thật sự là quá mức mạnh mẽ, tự mình bồi dưỡng ra vong linh, thậm chí ngay cả tổng sư cấp cũng bồi dưỡng ra tới. Vương giả cấp lúc này tụ tập ở chỗ này liền có 7 vị, hơn nữa phạ giả ồn vị này cường kinh khủng phong hào cấp, này gần như chính là địa ngục độ khó. Mà vu hướng nam là ai? Hắn là bân quốc đương thời kiệt xuất nhất thiên tài, càng là nắm giữ không gian chi lực nam nhân, gần như có thể nói, ngoại trừ mấy vị vương giả bên ngoài, hắn lại là tân thế giới tất sát đối tượng. Hắn tới làm gì? Tạm thời trước cầu thả ở không được sao. Theo kiếm chủ xuất hiện, phía trên chiến trường tạm thời lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Phá giả. Người đây là đang tìm chết. Kiếm chủ mặt tâm trầm, trong không khí kiếm ngân vang trận trận, trong tay chuôi này vốn là phổ thông kiếm, lúc này trên đó đại thả quan minh. Phảng phất là một cái quang minh kiếm, mà càng thêm quỷ dị là, này trên thân kiếm còn mang theo một ít trí tuệ một loại khí tức. Ở nơi này là đem phổ thông kiếm. Kim cương cấp cấm săn bắn dị thú và kiếm, đến từ bân quốc nhất thần bí thứ nguyên không gian một trong kiếm chủng. Đây là đang thật sự có dị thú bên trong nhất hiếm thấy sinh cùng dị thú, ở nhận định chủ nhân sau đó, không cần chiếm dùng giải mã gen ADN hoặc có lẽ là nó có thể trực tiếp bị hấp thu vào bất kỳ một cái nào giải mã gen ADN bên trong. Dù là trong đó đã tổn ở còn lại gen hoạch. Vạn kiếm làm kim cương cấp dị thú, mỗi một chôi đều là tuyệt thế thần kiếm, càng là bổ sung thêm tuyệt thế kiếm phổ, nắm giữ nó không khác nào như hổ thêm cánh, thực lực có thể có bao nhiêu lần tăng lên. Lưu Kiền mặc dù có thể đứng hàng chấn quốc bát trụ đứng đầu, cùng hắn đạt được chôi này vạn kiếm công nhận có quan hệ mật thiết. Có thể nói như vậy, có thể đạt được một thanh vạn kiếm công nhận là tất cả kiếm tu chọn đời mơ mộng. Cơ hồ không có nhân sẽ ngu đến mức đi đem săn giết Đây hoàn toàn là có thể coi như truyền thế dị thú để đối đãi, coi như là vương, giả, cũng sẽ đem đem làm ngang hàng địa vị mà đối đãi. Trở lại chuyện chính. Lập tức ta bân quốc thập nhị thủ ở chỗ này hai, năm vị vương, giả, phong hào cũng đang hướng nơi này chạy tới, hôm nay ngươi nhất định mất nơi này. Kiếm chủ trong lúc nói chuyện, ác nhân vương cùng nho sinh cũng phiêu tới trước người của nó, lúc này hai người đã đến gần dầu cạn đèn tắt, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, bọn họ sinh mệnh liền cơ hồ bị tức đoạt 8 phần 10 trở lên. Nếu không phải mấy vị vương giả đến, bọn họ nói không chừng liền muốn trực tiếp chết yếu tại chỗ. Vương giả cấp sinh mệnh lực là bậc nào mạnh mẽ, nhưng là ở mấy phút đồng hồ bên trong liền muốn bị đánh chết, này liền có thể biết nói phạ giả ở mạnh. Tiền tuyến như thế nào? Mấy người đấy lòng lời đồn đãi. Tổn thất nặng nề. Long thủ cùng đầu heo trước mắt chính đang chấn áp đối phương một vị vương giả, đợi vững vàng sau đó sẽ gặp chạy tới. Ác nhân vương nhẹ nhàng gật đầu. Bảy người cùng phạ giả ở tương đối mà trông. Thất đối một. Chỉ là phạ giả ổt trên mặt nhưng là một tia kinh hoàng cũng không loạn ngược lại thì lộ ra một ít quỷ dị. Kiệt kiệt. Phạ giả ổt trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng cười, phong hào cấp, nếu là bọn họ muốn tới, dù là chân trời góc biển, mười hơi thở bên trong liền cũng đến. Ngươi sẽ không cho là ở bọn ngươi trước khi chết, bọn họ thật có thể chạy tới chứ. Mà phong hào bên dưới. Ô ô tới bao nhiêu cũng không sao. Ẩm. Trong lúc nói chuyện, phạ giả ổt trong tay khô trượng lại vừa là một đốt mặt đất. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Liên tiếp nổ vang âm thanh vang lên, trên mặt đất, nam tòa gần 10 mét cao quan tài dưới đất chui lên. Nắp quan tài trong nháy mắt mở ra. Rầm rầm rầm. Một trận to lớn khí tức tử vong còn như là sóng lớn ầm ầm giữa bộ phát ra, trong đó còn lôi cuốn đến vương giả khí thế. Năm vị thân cao bộ dáng gần như toàn bộ giống nhau, thân thể toàn bộ do mục nát bẩn thỉu giấy lửa quấn quanh, chỉ lộ ra hai cái không có đồng tử chống rông xác gớm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người sở hữu sắc mặt đều là đại biến. Lại là năm vị vương cấp vong linh. Ô bây giờ như thế nào? Đây là ta ô ô đến nay bồi dưỡng ra tốt nhất sản phẩm ô ô ô hôm nay các ngươi cũng phải ô ô ô chết. Đang nói, pha dạ đột nhiên cảm thấy gương mặt có chút ướt át, an ủi săn sóc tay sờ một cái, nhưng là sờ tới một mảnh khô héo trong suốt. Này! Nước mắt! Ta còn có loại vật này sao? Ta khóc! Ta khóc cái gì? Tại sao còn có một loại muốn phát ra âm thanh gào khóc xung động? Đối diện bảy người cũng là sừng sờ. Mới vừa rồi đó là... Nghẹn nào! Vật quỷ này khóc cái gì, triệu hoán đi ra cũng là con của hắn sao. Đưa con trai ra chiến trường cũng bất quá là loại tâm tình này chứ. Nhưng là còn đến không kịp bọn họ suy nghĩ nhiều, kia năm vị vương cấp sát gấp thân hình đã giống như chó điên một dạng cả người bao quanh cho đen vẻ tử vong chi khí hướng của bọn hắn vọt tới. Nhất định lại chính là một trận ác chiến. rầm rầm rầm Tình cảnh càng thêm hỗn loạn rồi ở vô cùng khí tức tử vong ra trì bên dưới vong linh đại quân tựa hồ là trở nên càng hung mãnh mà ở phía dưới trong đám người viên bắc đã không danh chiếu cố đến phía trên trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm xem như để cho ta bắt cơ hội còn chơi đùa bên trên huế thổ chuyển sinh rồi hả cho ra khóc bất kể phía trên đang nói gì bọn họ nhịp bước chưa từng ngừng nghỉ người sở hữu theo sát bên trên ta trung niên tông sư đến lúc này như cũng không quên nhắc nhở viện quân này thời điểm bị ngăn cản đến. Thất lạc ở vong linh bên trong, các ngươi kết quả chỉ có chết. Phạ giả ụt không biết đấy thu nạp rồi bao nhiêu vong linh, chỉ biết là này nửa ngày giữa bầu trời kia mấy ngàn thước quan tài vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng xông ra vong linh, phảng phất là không có cuối cùng. Rất nhanh. Mấy người liền đến phía trước nhất. Hống hống hống. Đoàng đoàng đoàng. Tốt lắm tựa như vô cùng vong linh lúc này cách bọn họ bất quá mấy chục thước, nhưng là bị dài rộng gần 3 mét thổ bích trướng ngăn trở, nhưng là hiệu quả này cũng là quá nhỏ. Này thời điểm đã duy trì không được bao lâu sẽ gặp bị đánh nát. Nhìn thấy một màn này, mọi người trên mặt vẻ lo lắng càng thêm đậm đà. Viên Bắc yên lặng nhìn về phía mấy chỗ. Nơi đó trưng bày không ít thi thể. Thương vong đã trải qua sơ bộ bắt đầu xuất hiện, trong trại huấn luyện tuy là nơi trú quân, nhưng trên thực tế lại cũng chẳng có bao nhiêu thủ vệ. Một hai ngàn đã là cực hạn, dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới đại bản doanh sẽ có người trước tới tập kích. Mà địch nhân có bao nhiêu? Không biết. Thật giống như không có cuối cùng. Mau thả mở một cái lỗ để cho học viên đi ra ngoài. Một vị máu me khắp người đội trưởng kêu ầm lên. Phải, lỗ rất nhanh liền được mở ra. ở mấy vị thủ vệ quân dưới sự trợ giúp, một con đường bị mở ra. Trung niên tông sư trong tay vung lên, một trận cắt bụi lan tràn, mang theo chí mạng sắc cơ, thanh mở một mảnh đất trống. Bây giờ hắn cũng không dám vận dụng quá mức lực lượng cường đại. Những vong linh này mặc dù chỉ là vừa lên, nhưng cũng không phải hảo vô trí tuệ đối lực lượng nhạy cảm kinh người. Nếu là bị tông sư cấp vong linh dây dưa tới, đó mới là tệ hại. Cho nên đại đa số, hay lại là do binh lính bình thường làm. Một điểm này, viên bắc cũng biết, hắn thậm chí còn biết, lúc này vu hướng nam mặc dù cùng hai đầu tông sư cấp vong linh chiến đấu, nhưng hắn kia đôi con mắt, nhưng cũng vẫn nhìn chằm chằm vào nơi này. Chỉ là không thể ra tay, lập tức đối phương tông sư cấp vong linh càng ngày càng nhiều, bầu trời giao chiến dư âm cũng phải ngăn trở, mấy vị tông sư căn bản không rút ra được thời gian rảnh. Nếu để cho những thứ này tông sư cấp vong linh liều chết sung phong tới trận tiền, phong ngự lưới liền đem dễ dàng sụp đổ, mấy ngàn phổ thông thủ vệ quân đều phải táng thân nơi này. Nhanh! Đuổi theo! Mọi người liền vội và ngùa lên! Hống hống hống! Điên cuồng vong linh không ngừng đánh thẳng tới, mấy vị binh lính bước ra khỏi hàng, giống như thành tường một loại hoành đang lúc mọi người bên người, ngăn trở vong linh đánh vào Viên bắc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Một bên là máu tanh chém giết Một bên là ở dưới sự bảo vệ an toàn rút lui học viên. Ở quang ám lần lượt thay nhau giữa, thú tê nhân giống giữa, viên bắc cảm giác, chung quanh hết thảy đều là màu xám trắng thải, mà bọn họ đoàn người này lại trở thành màu sắc rực rỡ. Không có ai đi để ý tới chung quanh màu xám trắng thải, cho dù là điều này lỗ hồng, là bỏ ra mấy vị trẻ tuổi sinh mệnh giá đổi lấy. Không người nào để ý đến. Trên mặt bọn họ chỉ có vẻ lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây, mấy vị bình thường chỉ cao khí ngang vương giả hậu duệ Lúc này đã sớm thu hồi ngạc mạn, thỉnh thoảng nhìn hướng thiên không cùng phía trước dày đặc, tựa hồ là vô cùng tận vong linh đại quân, mặt lộ sợ hãi. Bọn họ còn có thật tốt tương lai, vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm cho mình chết ở chỗ này. Bọn họ còn có quang minh tương lai. Sự phát hiện này, để cho Viên Bắc đột nhiên có loại khó mà hô hấp cảm giác. Đi tờ mở quang minh tương lai, lão tử chỉ cần bây giờ, không muốn tương lai. Lỗ hổng dần dần đóng lại. Viên Bắc quyết định không đi. Cho nên hắn rơi vào phía sau cùng, thẳng tắp đứng, ở lỗ hồng khép lại thời điểm, cũng không có đi xuyên qua. Viên Bắc. Viên Bắc, đi mau a! Mấy vị học viên hét lên kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi. Trung niên Tông Sư quay đầu lại, mặt lộ vẻ vẻ nổi nóng. Tông Sư, ngài mang của bọn hắn đi thôi, ta không đi. Đùa gì thế, ngươi đây là đang cãi lại mệnh lệnh? Trung niên Tông Sư tức miệng mắng to, thân thể lại thật là không quay đầu lại, chỉ là mắng, chờ ta trở lại. Lão tử muốn đích thân đem ngươi đưa bên trên quân sự tòa án, khác mẹ nó chết. Viên Bắc cười vui cười mở, trong thân thể phảng phất tràn đầy lực lượng, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Lão tử nhưng là đại sư. Chương 330, 330, chiến trường. Chương 330, chiến trường. Quanh mình thế giới một chút biến thành màu sắc rực rỡ rồi. Viên Bắc dĩ nhiên biết đây là hắn trong lòng ý tưởng đưa đến, nhưng là đúng như hắn từng nói, loại cảm giác này để cho hắn tràn đầy lực lượng. Cũng như ban đầu yên quỷ sâm lâm chung chó săn đánh bất ngờ, hắn cứu lý nham thời điểm như thế, vô luận như thế nào nhìn người khác liều mạng sau đó chính mình chạy trốn loại sự tình này, viên bác là không làm được. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, hắn đến từ một cái pháp chế kiện toàn khoa học kỹ thuật thế giới, giữa người và người thực vậy phân cái ba bảy loại, nhưng sinh mệnh chắc là không có. Tiểu tử, lưu lại cũng đừng sửng sờ, trên đỉnh tới. Bên cạnh một vị cả người đấm máu thủ vệ quân tay chỉ một cái, quát lên, ngươi là đại sư đúng không? mảnh đất kia liền giao cho ngươi, thất thủ lao tử bắt ngươi là hỏi. Viên bác xoay người nhìn, không có làm ngôn ngữ, chỉ là dưới chân tốc độ nhưng là tăng nhanh. Chỗ kia trung quanh có tòa cự sơn ngăn che, là cả phòng ngự tuyến an toàn nhất địa phương. Những người này có ở đây không thản suất về điểm này, cũng nhất trí là thường. Vừa nói lời nói hung hăng nhất, làm việc lại ngoài ý muốn oan uổng. Hơn nữa, nhãn quang cũng lạ thường bén nhạy a, này đều có thể nhìn đi ra ta là mạng sư. Lời mới vừa nói vị kia. Xuyên thấu qua sinh nhật mệnh khí tức đến xem Cũng bất quá là cùng quyền cương vĩ đồng giai thôi Nếu quyết định lưu lại Hắn tự nhiên là nghe theo an bài Lưỡng quân trận tiền Không nghe mệnh lệnh đó chính là tại tìm chết Viên bắc lưu lại là vì phát huy tác dụng Không phải đến tìm cái chết Nói thật, nếu như bây giờ hắn còn là một cấp 2 Hắn đương nhiên là trực tiếp quay đầu bước đi Lưu lại là rất xói Nhưng là cái gì cũng không có tác dụng vậy cũng quá xấu rồi Hắn cảm giác mình có thể phát huy ra tác dụng mới lưu lại. Bất kể là cấm nôn hay lại là quần đấu không gian, hay hoặc là chính mình mệnh quả thụ giới hàng lâm nhảy lên một cái ngủ, ở dạng này chiến trường hỗn loạn bên trong, cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Suy tư giữa, viên Bắc liền đã đến nơi này, nơi này địa hình quả thật không tệ, vách núi cùng thổ bích trướng tạo thành thiên nhiên nửa bao vây địa hình, đại quân tuy nhiều, nhưng là được địa hình hạn chế, tụ tập ở chỗ này cũng không cách nào về phía trước, mỗi lần chỉ có mấy trăm vong linh có thể xông đến trước người. So với còn lại trận địa kia giống như biển khơi một loại vong linh, ác quỷ, thi thú, thật sự là tiểu vu thấy đại vu. Mặc dù nơi này phòng ngự áp lực nhỏ một chút, nhưng là đồng dạng, nhân cũng ít một chút. Viên Bắc đến thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh ác chiến. Hống hống hống. Tổng cộng là có 20 người, lúc này lại là cũng không phải là giống như là những địa phương khác như vậy, lại là trực tiếp vọt vào vong linh trong đại quân, trực tiếp dựa vào thổ bích trướng mà chiến. Mai trong đó... La bắt mắt nhất lại là một vị cự hán, có lẽ là vận dụng cự hóa thiên phú, cao đến 7-8 mét, cả người giống như một chiếc gắn lại giống như xe tăng, ở vong linh trong đại quân không ngừng liều chết xuống phòng, trên thân hình bắp thịt giống như bảo thạch một loại hiện lên quan mang, những thứ kia hai tam dai vong linh công kích chỉ có thể lưu lại mấy đạo bạch hấn. Thất tiến thất xuất giữa, không ai có thể ngăn cản, lúc này cùng ba đầu thân thể như sư đại 3 mét ra ngoài, trên đầu lại đỡ to lớn đầu khô lâu thi thú đánh nhau. Tất cả đều là ngũ giai thực lực. Ở pháp dạ ổ hắc quỷ chi quan trùng, bồi dưỡng ra vong linh sinh vật thật sự là quá nhiều. Ầm. Cự Hán trong khi xuất thủ quyền phong xèn xoẹt, lóe lên kim quang, giống như là mang theo sắc bén, hoặc như là mang theo đại địa một loại nặng nghề, quý trọng và cân, mỗi một quyền đả ở mình sư tử khô lâu trên, sẽ còn bộc phát ra một trận bắn tung tóe kim quang, đem còn dư lại vong linh ác quỷ đánh gào thét không thôi. Cự Hán thực lực hiển nhiên không thấp, lấy một địch tam giữa còn có dư lực tiến hành liều chết xung phong còn lại đội viên thực lực cũng cũng không yếu phần nhiều là tam giai tứ giai cũng chỉ có mấy vị pháp sư giống như pháo đài tự nhiên gen kỹ năng xạ thủ hoặc là mũi tên hoặc là ném năng lượng thể thích khách thì tại vong linh trong đại quân qua lại bọn họ áp lực quả thật không lớn ầm kim quang trận lóe mơ hồ có thể thấy kim quang báo răng nhanh gào thét hai quyền ép ra ba đầu thi thú cự hán ông tiếng giống giận các binh đệ cho ta hung hăng sát chúng ta bên này áp lực lớn bên cạnh áp lực liền nhỏ một chút Để cho những lớp khác nhìn một chút, chúng ta mười lăm bàn cũng không phải thứ hèn nhát. Lúc này nhưng lại là dõi theo viên bắc. Người mới, cút bên kia đi. Nơi này chúng ta không cần nhân. Trong lời nói dị thường không khách khí, tiếp lấy lại xoay người cùng ba đầu thi thú đánh nhau. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, mẹ hắn, phái lao tử tới đây liền nổi giận trong bụng. Con mẹ hắn lại phái một người tới. Cho láo tử sát. Bị thương cút phía sau tiếp nhận chữa trị, chết tại đây thật là xấu hổ mất mặt. Lại để cho nhân gia cho là chúng ta đây là dưỡng chỗ cũng lại nhét vào người vừa tới, lao tử gương mặt này cũng không cần muốn. Hắn cũng không biết học viên rút lui tin tức, viên bác một thân này quần áo huấn luyện rất dễ dàng liền có thể nhìn ra thân phận của hắn. Thực lực không mạnh, lại chạy đến phòng thủ áp lực tối địa phương nhỏ. Này mẹ nó không phải là tới lan lộn sao? Viên bác không lên tiếng, thân hình nhưng cũng là nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía phía trước chém giết, một cổ nhiệt huyết dâng trào. Thậm chí muốn xông vào đi vậy cơ gậy chém giết một phen, thật lâu không có lánh hội qua dùng gậy bóng chảy gõ bể địch nhân đầu chó thông khoái. ầm. Chiến ý ầm ầm lên, viên bác trong tay màu bạc gậy bóng chảy tụ tập được thế, trong thời gian ngắn liền cùng một con tam giai ác quỷ đánh nhau. Cự hán quay đầu lại, tiểu tử ngươi, cho ngươi cút. Viên bác quyền làm không có nghe được, ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng lên, trong miệng nhanh chóng nói. Bên trái con thứ ba. Ba. Trên tay búng tay khai hỏa, cấm luôn phát động. Một đạo quỷ bí quang mang lặng lẽ trật lóe như là xuyên qua trùng điệp không gian, trong nháy mắt đem bên trong một con bào phủ. Ông, vốn là trong miệng tụ tập màu xám thi khí trong thời gian ngắn giải tán, liên đối đem trên thân hình đậm đà hóa không mở chêm vào độc tố thi khí cũng là trong nháy mắt giải tán. Nó một thân năng lượng giống như là lâm vào ngủ say một dạng vô luận nó như thế nào điều động, cũng hoàn toàn điều động không nổi. Không có cả người năng lượng bảo vệ, nó thân thể lực phòng ngự thuận giá cả hạ xuống tam cấp bậc. hào tiểu tử Cự hán trải qua đâu chỉ ngàn trận chiến, lúc này nơi nào còn không nhìn ra đây là một cái cơ hội, quả đấm to chi hiện lên ra kim quang, mà ở kim quang kia bên dưới, tựa hồ là lại cất giấu dung nham một loại núi đá. Dung nham cơn giận cùng kim quang rách tổ hợp kỹ năng. ầm, Này thế như thiên quân như vậy một quyền, miễn cương đánh vào thi thú đầu khô lâu trên, quyền lực nội liễm, hai người đụng nhau lúc mới là bộc phát ra năng lượng thật lớn, còn như núi lửa bùng nổ. Cách! Đoàng đoàng đoàng đoàng! kia to lớn đại đầu đầu lâu truy cốt trực tiếp từ trong đứt gãy đầu khô lâu giống như một phát đạn đại bác một dạng trong nháy mắt đập ra hơn trăm thước một đường ngăn ở đèm trước vong linh đều là bị trực tiếp đánh thủng cũng trong lúc đó viên bác cả người khí thế dâng cao chiến ý lần nữa bay lên tránh trước người quá loại người hình vong linh một trảo, thân thể thật giống như đại cung đột nhiên chém đúm ra không khí trong nháy mắt phát ra cộng hưởng ầm vong linh kia yếu kém thân thể đúng là bị hắn trực tiếp từ trong cắt đứt thoải mái Không cần tránh. Trên tay nhưng là không ngừng, đúng tay lần nữa đánh ra, ngủ trong nháy mắt phát động. Ở cự hán không môn mở rộng ra lúc, hai đầu thi thú lại như là không thấy đồng bạn tử vong một dạng thân thể xoay người lên. Chỉ là lúc này, trong đó một con thân thể nhưng là một hồi, lập tức chậm thêm vài phần. mà mấy phần, liên tạo thành ngắn ngủi một v 1 Cự hán tỏa sáng hai mắt. Tiểu tử, trở đi. Trưng 331, 331, phụ trợ. Trưng 331, phụ trợ. 331. Chiến sự kết thúc lao tử cho người phát huy trương. Một quyền đánh bay sông đến trước người thi thú, một đầu khác cũng đã đến chỗ này, lại vừa là một cước đá ra. Ba đầu mặc dù hắn còn có dư lực, nhưng là cũng làm không được quá nhiều những chuyện khác, chỉ có thể cùng chiến đấu, hắn cũng gấp gáp nửa ngày. Lúc này viên Bắc Sáng tạo cơ hội cường sát một đầu, ra tay toàn lực bên dưới, không môn tự nhiên mở rộng ra, mặc dù đối với chính mình lực phòng ngự có lòng tin, nhưng một con đồng giai sinh vật công kích coi như là hắn cũng phải được một ít thương. Chính mình bị thương là tiểu, nếu là vì vậy mà đưa đến chiến lực bị tổn thương mà không thể kéo ngoài ra hai đầu, dù là chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, đem tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn. Viên Bắc cũng quen rồi thủ vệ quân loại này trực lai trực vang tính tình, cũng không ngôn ngữ, thân hình nhưng là lần nữa liều chết xung phong vào trong trận. Hai đại kỹ năng lâm vào ngụy xuống, bây giờ hắn có thể cung cấp trợ giúp có hạ. Ở trong ngộng cảnh đặc huấn đúng là vẫn còn đưa đến tác dụng, vong linh mặc dù như biển nhưng là công kích thủ đoạn lại rất đơn điệu, một người nên chiến ba đầu cũng là ung dung thoải mái. Ở vô số kỳ ngộ cùng đủ loại đạo cụ gia trì bên dưới, hắn cơ sở hùng hồn đáng sợ, vừa vào tăng giai, hắn liền nhất định là trong đó vô địch. Hắn cũng không có đi tìm tứ giai vong linh, coi như là hắn có thể đủ giải quyết thì như thế nào, ở dạng này trong chiến trường, phụ trợ nghề nghiệp này chân chính tác dụng mới chịu thể hiện. Đối phó tứ giai lời nói, tự nhiên muốn toàn lực cứng đối, hắn đem không cách nào cấp cho đồng bạn trợ giúp. Viên Bắc chưa bao giờ đem chính mình coi như một cái công đồn sĩ, đoàn đội linh hồn mới là thích hợp hắn nhất vị trí. Về phần nói như thế nào phân biệt vong linh đẳng cấp, cái này không thành vấn đề, tử vong cảm giác cũng không phải trưng bày, vẹn vẹn là từ mùi hôi thối bên trên, là hắn có thể đủ phân biệt ra thực lực sai biệt rồi. Trật. Lặng lẽ gian, Viên Bắc thuần con ngươi màu đen trong nháy mắt bị thay thế vì điên cuồng hỗn loạn đường cong, hắn đã đem con mắt mở ra, ở đó đôi hỗn loạn đường cong trong mắt thế giới bắt đầu trở nên càng rõ ràng, mất linh động làm ở trước mắt hắn trở nên chậm chạp. Đây là hắn đang vì đột phá tam giai làm chuẩn bị lúc phát hiện. Này đôi siêu liệt nhân loại gen cặp mắt mang đến không đơn thuần là nhìn thấu ngậm cảnh năng lực, còn có cường đại động tĩnh thị lực. Vong linh mũi nhất kích ở trước mắt hắn cũng không chỗ có thể ẩn giấu một dạng mỗi lần đều là ở trong gang tấc nẹt tránh ra, cầu côn cơ mùa giữa cộng hưởng tần phát. Hoàng kim cấp bóng chảy côn pháp liền cũng đại biểu hoàng kim cấp gen kỹ năng. Tại hắn có thể so với đồng giai chiến sĩ thân thể tố chất bên dưới, mỗi nhất kích cũng đủ nuốt xuống trước mắt tam giai vong linh nửa cái mạng. Ở loại trạng thái này bên dưới, Viên Bắc còn có dư lực nhãn quan bắt phương. Mặc dù kỹ năng lâm vào ngụ xuống, nhưng hắn còn có thực vật khống chế cùng với nhảy lên một cái có thể sử dụng. Ở thời khắc mấu chốt, thỉnh thoảng từ trên mặt đất toát ra vài ưu thịt bắp thân cây, vì đó hơn chiến sĩ cung cấp cực lớn thuận tiện, thỉnh thoảng không khỏi nhảy lên một cái chỉnh sống vong linh càng là trong nháy mắt thắng thân. Ngủ kỹ năng ngượi xuống quá ngắn, theo như bây giờ chiếu khuyên hướng, sớm muộn có một ngày sẽ hoàn toàn dung nhập vào viên bắt trong gen, trở thành hạ bút thành văn như vậy thiên phú. Chư chủ yếu dùng ở kia hai đầu thi thú trên người bên ngoài, còn lại viên bắt chính là ở lúc cần thiết khắc mới dùng đến còn lại vong linh trên người. Bạch Kim cấp ngủ, viên Bắc Tam giai thực lực hơn nửa chủng tộc lên cấp sau mang đến khổng lồ tinh thần lực, đối phó những thứ này tam tứ giai vong linh đơn giản là không nên quá thoải mái. Mọi người đều biết, vong linh tinh thần năng lượng Phổ biến nếu so với đồng giai sinh vật thấp không ít. Trên căn bản là dùng một cái đảo một cái, đảo một cái chết một người. Chỉ là viên bắc đúng là vẫn còn cái kia phi tủ. Hồi lâu bốn cái cơ chế lại là một cái đều không kích động. Kỹ năng lệnh lại lần nữa chuyển tốt. Trong tay cầu côn trong nháy mắt quơ múa, cộng hưởng phát động. Đem trước người vong linh đánh nát, ánh mắt của hắn đột nhiên gian nhìn về phía một nơi. Đúng tay nhẹ giọng khai hỏa. Ngủ trong nháy mắt phát động. Một vị tam giai thủ vệ quân chiến sĩ trước người Một con chí mạng tứ giai thi thú, ầm ầm ngã xuống đất. cảm ơn. Kia chiến sĩ cảm kích gật đầu cảm ơn, hắn tất lại không phải viên bắt như vậy quái thai. Tam giai ở nơi này vong linh trong đại quân mặc dù không tính là con chốt thí, nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lúc này cả người hắn đâm máu, khí thế mặc dù như cũ mạnh mẽ, nhưng khí tức lại rõ ràng không yên. Không đúng vậy sẽ không kém điểm chết ở đó tứ giai thi thú dưới bước. An cái này. Viên bắt thân thể lấn người lên cùng tam giai vong linh đánh nhau. Trên tay cũng không động tác, một cây vai u thịt bắp thân cây nhưng là từ cái này chiến sĩ bên chân dưới đất chui lên, một quả mệnh quả sinh trưởng ở đỉnh cao nhất. Mệnh quả. Thủ vệ quân tất cả đều là người có kiến thức rộng, không nói cái khác, cổ thụ tinh loại này cấm săn bắn dị thú kỹ năng hắn vẫn nhận ra được, liền vội vàng tháo xuống trái cây nhét vào trong miệng. Một cổ phái nhiên sinh mệnh chi lực ở tứ chi bách hải buộc phát ra, mang theo cường đại năng lực khôi phục, ở trong ngáy mắt, chiến sĩ khí tức quanh người dần dần vàng. Trên thân hình vết thương thịt lồi nảy sinh, kèm theo trận trận tê dại cảm giác, khoảnh khắc, hắn liền cảm giác cả người tựa hồ là tốt vòng vo. Mệnh quả mặc dù cũng không giống như là hiền giả hoàn thắng như vậy có cường hiệu năng lực khôi phục, nhưng là dù sao cũng là trái cây loại khôi phục kỹ năng, trừ cực dễ mang theo bên ngoài, đang khôi phục thể lực đi lên nói, cũng phải so với bình thường chữa trị kỹ năng mạnh hơn không ít. Chiến sĩ giãn ra thân thể, thân hình lần nữa vọt vào vong linh trong đại quân. Ở điểm kinh nghiệm E.X.R. không ngừng nghỉ học tập cùng tự thân yêu dị thiên phú ra chỉ bên dưới, viên bác độc chiến trường năng lực có thể nói đỉnh phong, luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, cung cấp trợ giúp. Mỗi lần xuất thủ, đều sẽ có một con vong linh mất đi sinh mệnh, hay hoặc là có một vị chiến sĩ miễn cho bị thương thậm chí là tử vong. Chỉ những thứ này thao tác, sau khi nhìn phương kỷ vị thủ vệ quân phụ trợ nhân đều ngu, ánh mắt kia với nhìn thần một dạng. Trọng yếu hơn, những động tác này cũng đều là viên bắc ở cơ gậy cùng ba năm đầu đồng giai vong linh lúc chiến đấu làm được. Mu, nguyên lai phụ trợ là loại này cường lực này sao? Huấn luyện viên, ta cũng muốn học quân pháp. Muốn không phải cuối cùng kia một chút lý trí vẫn còn ở ướt thuốc bọn họ, bọn họ cũng muốn đem bờ UFF thêm đến trên người mình, cũng hướng vong linh trong đại quân vọt. 6 phút khoảng đó thời gian cột đao cấm luôn, viên bắc chính là trực tiếp dùng đến ngũ giai thi thú trên người, cự hán thực lực mạnh mẽ, đối mặt lực phòng ngự hạ xuống mấy cái tầng thứ thi thú. Hắn trực tiếp trọng quyền đánh ra, lần nữa giải quyết một vị. Lúc này hắn nhìn về phía ánh mắt của viên bắc, nơi nào có trước bất hiện, bây giờ nhất định chính là nhìn bảo bối như thế. Người tốt. Ở nơi này là cái lưu manh A, đây rõ ràng là tốt phụ trợ A. Viên bắc vẻ mặt trầm tĩnh, trên thân hình thanh quang cùng kim quang lóe lên, đây là sau lưng phụ trợ vì hắn ra chỉ tăng lực trạng thái, để cho tốc độ của hắn nhanh hơn, lực phòng ngự mạnh hơn. Lúc này hắn, toàn bộ tinh thần độ cao tập trung. Điểm kinh nghiệm Editor dùng rất nhiều mặc dù hắn vẫn là không cách nào dưới tình huống này tiến vào tuyệt đối chuyên chú trạng thái, nhưng là quen tay hay việc bên dưới, tinh thần lực cũng có thể giữ người thường khó mà đi đến trình độ chăm chú. Viên Bắc giống như là một vị mưu sĩ một dạng kỹ năng hóa thành sợi tơ, phảng phất là đem một phe này chiến trường hóa thành mạng nhện, dần dần nắm giữ chiến trường. Dần dần tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, đã có vài vị chiến sĩ rời đi tự thân chiến đấu trong tâm, đến khoảng cách Viên Bắc gần hơn một vài chỗ. Đem mục đích dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Thật vất vả đụng phải một cái tốt phụ trợ, bọn họ dĩ nhiên là phải làm cho tốt bảo vệ. Dĩ nhiên, nếu như có thể thuận tiện cọ đến một quả mệnh quả ăn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Phụ trợ nghề nghiệp này nhìn như là tốt nhất vào tay. Trên căn bản học cái chữa trị kỹ năng liền dám kêu chính mình phụ trợ rồi, nhưng là phụ trợ sở dĩ kêu phụ trợ, mà không gửi gọi ý sư nguyên nhân ở nơi này. Có thể hay không vì đồng đội cung cấp trợ giúp, để cho đồng đội có lấy yếu thắng mạnh. Lấy một địch chúng điều kiện Đây mới là một cái phụ trợ thật chính hạch tâm chống đỡ Về phần còn lại Cũng chỉ là ở nơi này hạch tâm bên dưới diễn sinh má suất đạo đường Chân chính khảo nghiệm một cái phụ trợ có hay không hợp cách Đó là muốn xem hắn ở loại hỗn loạn này tình cảnh bên trong Có thể hay không phát huy ra tác dụng Mà một cái có thể phát huy ra tác dụng cực lớn phụ trợ Sẽ là trong đội ngũ đáng giá nhất tín nhiệm nhân Bây giờ Viên Bắc biểu hiện đã thu được đại đa số người tín nhiệm Chỉ là trong lòng viên Bắc Như cũ không cần lạc quan. Võ si trực giác nguy hiểm một mực ở cảnh báo đến hắn, nguy hiểm, còn xa xa không có quá khứ. Trường 332, 332, cơ chế toàn bộ kích động. Vì xích cùng đèn đều có quỷ dị khen thưởng tăng thêm. Trường 332, cơ chế toàn bộ kích động. Vì xích cùng đèn đều có quỷ dị khen thưởng tăng thêm. Giống như là tất cả mọi người đều biết như vậy. Ở thời chiến, phụ trợ tử vong hàng ngũ là xếp hạng vị trí đầu não. Dung Bạch thoại mà nói, chính là ở lúc cần thiết, phụ trợ yêu cầu trước hy sinh tự mình tiến tới đổi lấy càng thắng lợi lớn hoặc là nhỏ nhất tổn thất. Nhưng là bình thường mà nói, một cái ưu tú phụ trợ cũng sẽ không lạc tới mức như thế, mà ở thời chiến, gần như tất cả mọi người đều sẽ đi bảo vệ một vị xứng chức lại không cách nào thay thế phụ trợ. Giống như là bây giờ Viên Bắc như vậy, chiến tranh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thời gian không ngừng chút nào, ở không biết lúc nào, liền đã qua mấy canh giờ. Ở nơi này một trong 4 giờ Viên Bắc một mực duy trì cao hiệu tác dụng phụ trợ, trên tay kỹ năng cơ hồ không có ngừng nghỉ quá, ngồi xuống khá một chút chuyển, sẽ gặp bị hắn sử dụng đi ra ngoài, ở dạng này cường độ cao trong chiến đấu, người sở hữu, bao gồm vị kia ngũ giai cử hán đội trưởng, cũng xuất hiện bất đồng trình độ mệt nhọc, có thể duy trì có viên Bắc không có, hắn cơ hồ là một mực sống động trên chiến trường, mặt mũi trầm tĩnh, phản phất là không cảm giác được mệt mỏi, này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ghé mắt, thậm chí là có chút mang theo một ít kính ý không nói cái khác. Cho đến bây giờ, chỉ có bọn họ 15 bàn chưa xuất hiện chiến tổn, chỉ một chỉ là một điểm này, liền đủ bọn họ đối viên Bắc sinh sinh ra sự kính trọng. Tuy nói không thể toàn bộ quy công cho viên Bắc, nhưng là hắn là như vậy này một phần chiến tích bên trong nổi bật kia nhất bút. Trên thực tế tình huống rốt cuộc là như thế nào, cũng chỉ có viên Bắc chính mình tâm lý rõ ràng, nếu không phải là có cắm dễ cùng thích hướng lực hai đại thiên phú, hắn chỉ sợ sớm đã bị ép cô. Thích hướng lực cũng không hổ là vạn kim du loại thiên phú. Mặc dù toàn cầu phòng trường cũng chỉ có hắn này phần độc nhất, nhưng là phối hợp cắm dễ, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại thì lẫn nhau ích lợi. Ít nhất, ở thích dưỡng lực dưới tác dụng, cắm dễ khôi phục vận tốc ít nhất so với trước cao hơn hơn năm thành. Cũng chính là này 5 phần 10, mới để cho Viên Bắc đến bây giờ như cũ giữ dư thừa. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn quanh mình rõ ràng bắt đầu mệt mỏi thủ vệ quân môn, Viên Bắc tâm dần dần chậm xuống. Dưới người vong linh thi thể đã sớm đã chất đống như sơn. Bây giờ bọn họ cùng với nói là trên mặt đất đánh nhau kịch liệt, chẳng nói là đứng ở vong linh trên thi thể, nhưng về phía sau nhìn, vô cùng tận vong linh như cũ như là biển mánh liệt. Từ kia cự đại trong quan tài, như cũ có vong linh đại quân quẩn quẩn không dứt sông ra. nay mấy canh giờ, mặc dù không có thống kê, nhưng là, này vong linh ít nhất sông ra mấy trăm ngàn. Có thể coi là là như vậy, hắn cũng không có chút nào muốn ngừng nghỉ ý tứ, cũng không ai biết, phong hào cấp phạ dạo, rốt cuộc thu nạp rồi bao nhiêu vong linh đại quân. Một người có thể để vạn vạn quân. Này đó là phong hào cấp cường hãn. Bây giờ viên bắc cũng biết, tại sao mấy giờ trôi qua, trên bầu trời chiến trường như cũ. Phá giả một thân thực lực này, sợ rằng hơn nửa đều ở đây ác quỷ chi quan trung. Dựa theo dưới mắt tình huống, nếu tiếp tục phát triển tiếp, trận tuyến sớm muộn sẽ bị phá. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều đem chết ở chỗ này. Trong lòng viên bắc nóng nảy quét qua phương xa chiến trường, nơi đó, vụ hướng nam quanh mình tông sư cấp vong linh càng ngày càng nhiều Bây giờ đã đạt đến ước trường 6 con. Cũng chính bởi vì bọn họ những thứ này cao cấp chiến lược so với vong linh trong đại quân cao cấp chiến lược mạnh hơn, trận tuyến đến bây giờ mới không có bị phá, nếu không mà nói, chỉ là bằng vào mấy ngàn người, làm sao có thể đủ ngăn trở gấp trăm lần cho bọn hắn địch nhân. Ngoại giới phong hào cấp, vương giả đến nay đều không thể tới tiếp viện. hiển nhiên, đây là một trận mưu đồ đã lâu chiến tranh, mà ác quỷ chi quan không cách nào bị phá vỡ, chiến cuộc nhìn như là lâm vào thế bí. Trên thực tế thắng lợi đang ở hướng tân thế giới nhất phương nghiêng đổ. Các vương giả cũng đều khổ không thể tả chớ đừng nói chi là đi đem kia to lớn ác quỷ chi quan phong bế. Từ cục, trừ phi bây giờ phong hào cấp có thể tới tiếp viện, nếu không viên bắc là thật không nghĩ tới còn có cái gì phá cuộc chiêu thức. Không thấy phạ giả ồn một bên gào khóc chảy nước mắt, một bên đem bảy vị vương giả đánh giống như con trai như thế sao. Giống, đột nhiên, một con lưng mọc cánh rơi, thân thể như lộc. Diện mạo khó mà hình dung thi thú xuyên qua từng đạo kết trở, trên ruột thi độc như mực, thẳng tắp hướng phía dưới cự hán đội trưởng bắt đi. Lại vừa là một con ngũ giai thi thú. Ầm. Đội trưởng kia gần 10 mét thân thể ầm ầm gian bị đánh ngã bay mà ra, ra chỉ kim quang lá chắn ngay lập tức bị phá, bảo thạch một loại trên thân hình, một đạo đen nhánh vết quảo sâu đủ thấy xương, trên đó phụ thi độc giống như thư trùng một loại ngoa nguyệt, tựa hồ là muốn đem độc tố khuyết tán đến đem quanh thân. Lần này Coi như là viên bắc cũng không có năng lực làm. Gần như toàn bộ kỹ năng đều tại ngội xuống bên trong, duy nhất có thể hơi làm ngăn trở to chi cũng bị thoáng qua xé rách. Hơn nữa đội trưởng vốn là cùng hai đầu ngũ giai vong linh chiến đấu chung một chỗ, nơi nào né tránh ra. Đội trưởng, những người khác đều là quá sợ hãi, không nhịn được hét lên kinh ngạc. Trong lòng viên bắc châm xuống, liên vội vàng ngưng tụ ra mệnh quả, chỉ là hai đầu vong linh cùng kia thi thú đã là xông lên trận tiền, lại cùng xoay mình lên đội trưởng đánh nhau. Thật sự không tìm được cơ hội cho hắn uy hạ. Thế cục trong nháy mắt trở nên càng hiểm trở. Có thể bay cùng không biết bay là hai loại khái niệm, Ba Đầu giữa mặc dù không có cái gì phối hợp, nhưng là đội trưởng đã là hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là đội trưởng chết ở chỗ này, Ba Đầu ngũ giai không người ngăn được, đủ đưa bọn họ nơi này trận địa sẽ mở một cái lỗ. Liên vẹn vẹn là lúc này, Viên Bắc đã thấy kia cánh rơi thi thú trong miệng ngừng ra thi động, ánh mắt đoán hướng, lại cũng không phải kỳ hạ đội trưởng. Tính toán một chút kỹ năng ngồi xuống, Làm hạ cảnh hướng, cũng chỉ có một kỹ năng có thể dùng rồi. Chỉ hy vọng vận khí có thể đủ tốt một chút. Chỉ cần có thể kích động một cái cơ chế, liền còn có chiến thắng cơ hội. Viên Bắc khẽ động, bốn nói dấu ấn đột nhiên biến mất, một đạo dấu ấn trong thời gian ngắn ghé vào đội trên người trưởng Ngoài ra ba đạo chính là trực tiếp ra chỉ ở ba đầu vong linh trên. Đội trưởng thân thể có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Viên Bắc. Viên Bắc nhẹ nhàng ngất đầu, tiếp lấy quát lên một tiếng lớn. Những người còn lại tạm thời chịu đựng vừa nói, không đợi những người khác có phản ứng, quần đấu không gian trong thời gian ngắn phát động. Ông không gian một trận vặn mèo, ba đầu vong linh cùng viên Bắc hai người, toàn bộ biến mất ở nơi này. Mà đang quần đấu trong không gian, một mảnh dê thực đẳng xây dựng mà thành thảo trên trận, năm đạo thân hình hiện lên. Đinh, lấy nhất định sát suất kích động nguyên cảnh, lấy cực nhỏ sát suất kích động khôi giáp quỷ trợ rút. lấy mong manh sát suất kích động đan thiêu vương trợ rút. kèm theo viên Bắc tới, còn có kia tuyệt vời thanh âm. Viên Bắc tại chỗ rơi lệ. Là nữ thần may mắn mở mắt sao? Trời mới biết hắn tiền tiền hậu hậu ra ra vào vào bao nhiêu hồi, đây là lần đầu tiên kích động a. Từ quần đấu không gian đan bệ tan cảnh sau đó, bị mỹ mị thần gen khôi phục mà tiến giai đến bạch kim cấp sau đó, hắn liền một lần huyễn cảnh cũng không có kích động quá, chớ nói chi là là khôi giáp quỷ đàn tiêu vương rồi. Muốn không phải lần này kích phát, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi còn có loại này cơ chế. Hống hống hống. Trận trận tiếng gào đồng loạt vang rồi giống như quân đội. Mà ở kia rông trong tiếng, tinh tế nghe, lại càng giống như là tiếng hoa trung chiến chiến chiến. Ở viên bắc mong đợi trong con mắt, với trong hư không, đột nhiên gian sinh ra lần lượt từng bóng người, ở phía trước nhất, một đạo cả người bị khôi giáp bao quanh 10 mét thân thể đứng. Vốn là ở khôi giáp quỷ thời kỳ còn có thể tách ra vũ khí, trải qua thời gian dài cầm nắm, ở lên cấp tới đan thiêu vương lúc trực tiếp dung hợp đến hắn trên thân hình, cũng không còn cách nào chia lịa. Lúc này, Nó cặp kia con mắt màu đỏ ngòm trung tràn đầy lạnh lùng chiến ý, thật giống như là một cụ cỗ máy giết chóc. Chính là đan thiêu vương. Mỗi 100.000 mũ bảo hiểm giáp quỷ bên trong, mới có thể tiến hóa ra một vị đan thiêu vương. Nói lúc trưởng, khi đó thì nhanh. Này một ít thực ra chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, cơ hồ là ở viên bắc đám người xuất hiện cũng trong lúc đó, đan thiêu vương cùng mười mấy con khôi giáp quỷ, mà ở trong nháy mắt kế tiếp. Viên Bắc liền cảm nhận đến trong cơ thể kia cơ hồ là lấy chuốt xuống như vậy hạ xuống gen giá trị. Cơ hồ là ở lấy mỗi giây đến gần 2.000 tốc độ đang giảm xuống đến. Sắc mặt của hắn cơ hồ là một chút trở nên tái nhợt, gen giá trị điên cuồng tiêu hao mang đến chịu ly cảm, cũng không hơn gì, chỉ là hắn cũng không danh chiếu cố đến, dưới chân phanh nhiên một tiếng hai chân trực tiếp cắm vào mặt đất, cắm dê điên cuồng khôi phục, Nhưng là coi như là mau hơn nữa, bây giờ cũng bất quá là mỗi giây 500 phương tốc độ, hiện nhiên. Hắn không chống đỡ được bao lâu. Thiến lên. Ta không chống đỡ được nơi này không gian bao lâu. Đây là đấu thu trưởng chỉ bất quá ta biến dị. Lúc này đội trưởng vẫn còn ở vẻ mặt trong khiếp sợ, ngay cả mạng quả nhét vào trong miệng rồi cũng không biết. Hắn không thể không từng va chạm xã hội nhân. Vấn đề là, này mẹ nó là đấu thu trưởng Chẳng những có thể mang người đi vào, còn mẹ nó có thể triệu hắn đi ra đan thiêu vương trực tiếp làm người rút. Người mẹ nó kêu một mình đấu mà đang khi hắn thoáng một hồi như vậy trong ngay mắt, bên người một đạo thân thể còn như như tia chớp đâm rách không khí xông thẳng tới, chính là chấp hành lực cực kỳ cường hãn đan tiêu vương. mà ở sau đó khôi giáp quỷ giống như tướng lĩnh sau lưng binh lính một dạng theo đem liều chết xuống phong. đột nhiên gian lại vừa là một cổ lực lượng tràn trề tự trên mặt đất chuyển tới hắn trong thân thể, kèm theo trận trận bắp thịt vỡ ra một loại thanh âm. đội trưởng hoảng sợ phát hiện chỉ là trong ngay mắt lực lượng của hắn khoa trương tăng lên đến gần ba thành. Phải biết, bản thân hắn đó là ngũ giai đỉnh phong, đến trình độ này, lực lượng ngũ tăng lên một thành đều là không tưởng tượng nổi sự tình, càng không cần phải nói là tam song rồi. Hắn cảm thấy lúc này hắn có thể một quyền truy bạo nổ một con đồng giai vong linh. Lúc này hắn không hỏi, biến gì chứ sao? Ta hiểu ta hiểu. Còn có thể cho đồng đội ra chỉ cái gì? Không phải cơ bản thao tác sao? Ẩm. Thân thể của hắn trong giây lát đạp một cái, thân hình như cuồng phong gào thét một dạng hướng phía trước chạy nước rút đi. Mà ở phía trước, Đan Thiêu Vương đã cùng Vong linh đánh nhau. Chương 333, 333, ai đã quấy rời ai mộng, ai đang thức tỉnh. Chương 333, ai đã quấy rời ai mộng, ai đang thức tỉnh. Quần đấu trong không gian. Kết thúc chiến đấu dị thường nhanh chóng. Cơ hồ là ở 20 giây bên trong, chiến đấu cũng đã kết thúc. Đan Thiêu Vương cũng không hốt là cô máy chiến tranh danh xưng là, Ở một đối một tình trạng bên dưới gần như có thể nói vô địch. Kêu mới từ trong ảo cảnh tình hồn lại Vong linh. Cơ hồ là không có chống đỡ ba chiều, liền bị một thương diện sạch rồi đầu. Một đầu khác chính là bị khôi giáp quỷ quân lấy, sau đó cũng bị một thương trọn đầu. Về phần duy nhất có thể bay đi đầu kia thi thú, nhưng là bị đội trưởng biến thành người khổng lồ sẽ thành rồi hai nửa, đang quần đấu trong không gian, nó căn bản không phát huy ra phi hành ưu thế. Dù sao, nơi này thiên, là có đỉnh. Viên Bắc đã từng khảo nghiệm qua, cao lớn khái ở thất bát 10 thước khoảng đó, loại độ cao này, đối với ngũ giai chiến sĩ mà nói, cũng bất quá là nhảy lên khoảng cách. Theo ba đầu vong linh tử vong, không gian đột nhiên gian một trận vật mèo trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ liền lại xuất hiện ở trên chiến trường. Đội trưởng. Đội trưởng trở lại. Thiếu đội trưởng này một vị cao cấp chiến lực, các đội viên đều là hốt hoàng rất. Cũng may chỉ là biến mất 20 giây khoảng đó, ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình. Đội trưởng thật sâu gật đầu một cái, thân thể rung một cái, liền lần nữa vọt vào vong linh chi hải trung. Hắn phải thừa dịp đến cường đại vong linh chưa đến thời điểm tận lực giết nhiều một ít. Vong linh dù sao cũng là vong linh, nhất là bởi vì bồi dưỡng ra đến, trong đầu trống trơn, cũng không có quá nhiều linh trí, cũng chỉ có những phả dạ ở đó chút xuống một cái thành thơ huyết vong linh, trí tuệ mới cao hơn một ít. Hiển nhiên, những thứ này tam đến ngũ giai vong linh sinh vật, phả dạ thì sẽ không chút xuống quá nhiều, ở bồi dưỡng kỹ xảo sau khi chín, liền trực tiếp sản xuất hàng loạt rồi. Nếu là này vô cùng tận vong linh đại quân đều là phạ giả ồn, từng bước từng bước bồi dưỡng ra đến, kia mệt mỏi cũng đem hắn mệt chết đi được. Nếu như nói cũng có chi khôn lời nói, như vậy nửa ngày đã sớm bị từng cái kích phá, dù sao nhân loại còn là đã chiếm số ít, số lượng căn bản không được tỷ lệ. Mà ban đầu vừa xuất hiện, viên bác thân thể liền vội tốc độ quay ngược lại, một mực thối lui đến chỗ an toàn, mới là nhắm lại hai tròng mắt, hai chân lần nữa cắm vào mặt đất bên trong, bằng đại vận tốc tiến hành khôi phục lúc này nhưng là không có ai sẽ nói ra một câu chỉ trích. Viên Bắc biểu hiện người sở hữu đều thấy ở trong mắt này số trong bốn giờ gần như tất cả mọi người đều bị qua hắn trợ giúp vậy thì càng không cần phải nói trước ba đầu ngũ giai vong linh rồi thế cục vốn đã tràn ngập nguy cơ nhưng từ trong không gian sau khi đi ra lại chỉ còn lại hai người này kết quả xảy ra chuyện gì không có ai sẽ đi nghĩ sâu chỉ là kết quả là đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề lúc này mọi người nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc. Kính trọng lại thêm mấy phần. Đinh. Ngài kích động đến một cái đã bị trung kết có khả năng. Khi tiến lên độ 4 năm, độ tiến triển hoàn thành sau đó sẽ được duy một đạo cụ tiết định ngạc thí nghiệm. Chú thích, người xem đến hình ảnh tiết định ngạc cùng lượng tử cơ học cũng sẽ không vì thế phụ trách. Viên bắc lần nữa thấy hình ảnh, ở trong tấm hình, đội trưởng chết trận, thế cục thời khắc nguy cấp, vu hướng nam ném xuống mấy đầu tông sư cấp vong linh trước tới cứu viện. đó lấy, hình ảnh liền trong nháy mắt bể tan cảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Mà ở từ từ Trường Hà, vô cùng ý niệm này sinh trong thế giới, đội trưởng chết trận với một khắc kia thật sự có thể tính, toàn bộ bị lực lượng nào đó xóa bỏ. Ở đó toàn bộ bị trung kết có khả năng bên trong, đội trưởng cũng đi lên chính xác đường mòn Trong lòng viên Bắc cũng không có gì quá đa tình tự, 4 phần 5 mà thôi, khoảng cách hoàn thành còn có một lần, này còn không biết phải tới lúc nào đây. Càng không cần phải nói cái kia duy một đạo cụ tiết định ngạc thí nghiệm rốt cuộc là có tác dụng gì đường. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, vạn nhất là cái cái gì cũng không có tác dụng vậy hắn không phải cao hứng hụt. Viên bác không bao lâu liền lần nữa xuống tới, khôi phục cũng bất quá là hai ba chục ngàn, bất quá cũng đủ hắn chạm thung phụ trợ rồi, mặc dù như vậy cắm dễ khôi phục vận tốc hơi thấp, nhưng là cũng là rất khả quan. Chiến tranh một mực đang kéo dài, núi thây thi hải một dạng tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lúc này, nếu là có tinh thông năng lượng tử vong người tinh tế xem, liền sẽ phát hiện, Ở toàn bộ khô héo nơi trung mở ra vô số trên chiến trường, ở trong vòng mấy tiếng, có gần trăm vạn sinh vật vì vậy mà mất đi sinh mệnh. Kia vô số tử khí hội tụ, giống như biển khơi mãnh liệt, hoặc như là một cái gấp nhảy lên hắc hà, dọc theo địa mạch, giống như kình hút trường hà một dạng thẳng tới chỗ rừng sâu, phảng phất là có sinh vật gì đối này tử vong chi khí như đói như khác. Trên bầu trời chiến trường, an tĩnh, nhưng lại ám phục sát cơ, một chiêu sai, phải đối mặt khả năng đó là tử vong. Nam đầu vương giai sát gớp dù sao cũng là bởi vì bồi dưỡng mà ra, thực lực so sánh đồng giai nhân loại vẫn là phải yếu hơn không ít, chỉ là hai người liền đủ đem áp chế. Năm vị vương giả đối phó phạ giả ở một người. Ở trong ngắn hạn, giữa song vương hai phe đều có lui tới, lại là đánh cái lực lượng tương đương. Đối với vương giả mà nói, mấy canh giờ chiến đấu đúng là không đáng nhắc tới, bọn họ đã sớm đột phá nhân loại thân thể gen cực hạn, cho dù là đứng lên cái bảy ngày bảy đêm, cũng sẽ không có kiệt lực thời điểm. Chỉ là, cũng vẹn vẹn chỉ là lực lượng tương đương mà thôi. Cho dù là muốn làm nhiều chút chuyện tình khác, bọn họ cũng thật sự là hưu tâm vô lực. Mặc dù phạ giả ủa là phong hào cấp bậc cường giả, nhưng là đem thân thể thực lực cũng không cường hãn đến đủ để nghiền ép năm vị vương cấp, hắn một thân thực lực càng nhiều là thể hiện ở vong linh đại quân trên. Kiên trì nửa nửa giờ, Vũ Lao đang ở hướng nơi này chạy tới. Tân thế giới bắt vương. Lần này, đều xuất động. Bảy người giữa truyền âm cho nhau. Lúc này kiếm trụ truyền âm không thể nghi ngờ là một đạo định hải thần châm, đem trong mọi người tâm cũng an định mấy phần. Chỉ là bọn hắn đấy lòng nhưng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Tân thế giới bắt vương. Phạ giả ổ liền thuộc một vị trong đó, kỳ chân chính danh hiệu, trên thực tế liền kêu phạ giả ổ vương. Ma đổi thành ngoại bảy vị, thực lực cũng cùng hắn không phân cao thấp. Lần này tân thế giới bắt vương toàn bộ điều động, lớn như vậy chiến trận, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là chỗ này đặc thù hoàng kim cấp khô héo nơi sao Mà đúng lúc này, đột nhiên giữa, thiên địa cụ tĩnh, thời không tất cả dừng. Bên trên cây khô lá rụng nhẹ nhàng bay xuống, cành khô nhẹ nhàng đung đưa, giống như là ở An Mừng. Một cổ đậm đà vui sướng hạ xuống, thiên, hình như là càng ảm đạm đi một tí. Vương giả đem vẫn, trời cũng vui, địa cũng vui. Mỗi một vị vương giả, đều là đánh vỡ tự thân ghen cực hạ, nắm giữ mạng người, là thiên địa này sủng nhi, vận mệnh bọn họ đã sớm cùng thiên địa liên kết. Có thể thiên địa này, là chỉ địa cầu. Mà đối với thứ nguyên không gian mà nói, vương giả không thể nghi ngờ là vạn ác chi nguyên, là thư trùng, là con kiến, là giặc thủ. Đây là, vương giả vẫn lạc chi tướng. Là chư thủ cùng long thủ đem tân thế giới vương giả chém giết. Mọi người đều là mừng rỡ, lần nữa mới tăng thêm hai vị vương giả, đủ để cho chiến trường hướng nhân loại bên này nghiêng về. Cũng chỉ có sắc mặt của kiếm trụ ngưng trọng, tại này cổ vẫn lạc trong hơi thở, hắn đánh hơi được một tia quen thuộc mùi vị. Ở trên bầu trời. Một đạo che khuất bầu trời hư ảnh hiện lên, lông giống như cương đao cắm ngược mọc cung tùn, răng nanh như là đỉnh núi, hai tròng mắt giống như nhật nguyệt, khí thế như vực sâu như ngục, trên đó tràn ngập huyết sát chi khí. Này rõ ràng là một con giống như viễn cổ hung thú, như vậy heo rừng. Chư thủ, là chư thủ. Làm sao sẽ? Tại sao có thể là chư thủ? Một trận làm run sợ lòng người thanh âm vang dội ở toàn bộ khô héo nơi. Giết ta người, Long thủ. Long thủ, đến từ tân thế giới 3 là bân quốc thập nhị thủ chi đôi, trừ thủ thanh âm, mà còn không đợi người sở hữu phản ứng này làm người ta khó mà tiếp nhận tin tức kia to lớn hư ảnh lại giống như là bị một cổ lực lượng hấp thu một dạng trong thời gian ngắn hóa thành một đạo khí lưu, bị cuốn kẹp phóng hướng ngô nơi. ngươi dám? Kiếm chủ giận tí mặt, trong tay vạn kiếm nở rộ vô cùng quan mang, một kiếm chém ra, như có nhật nguyệt tinh thần đủ thả qua mình, mà đúng lúc này, đùng, đùng, đùng, đùng. Từng trận muộn hưởng chuyện lai, like, vang rội ở toàn bộ khô héo nơi chung. Tinh tế nghe. Lại giống như là. Tim đập tiếng. Thật giống như là, ngủ say vương giả, đang chậm rãi tỉnh lại. Dị biến. Sống lại. Trường 334, 334. Ngươi phải làm này phương thế giới vương. Trường 334. Ngươi phải làm này phương thế giới vương. Long thủ. Phản quốc tội. Thẩm phán đình nhất định thả giết các lệnh, phong hào cấp cũng phải đuổi giết ngươi. Ngày khác ta nhất định chém ngươi. Kiếm chủ tức giận khó tiêu, trong đó càng nhiều nhưng là khiếp sợ. Nay liền không cần làm phiền kiếm chủ quan tâm. Một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên, mặc dù chỉ là thanh âm, trong đó nhưng là hàm chứa một tiêu long uy. Sắc mặt của kiếm chủ biến đổi liên tục, cuối cùng nhưng vẫn là cắn răng một cái, cũng không chức đuổi theo giết. Mọi người đều biết, bân quốc có tam sinh bát trụ thập nhị thủ, những thứ này đều là phong hào cấp bên dưới người thật mạnh. Nhưng là đem đại biểu không đơn thuần là thực lực, còn có công nhận. Không nói cái khác, kiếm chủ danh xưng đúng là hắn một người chấn áp hai tòa kim cương cấp thứ nguyên không gian mới đổi lấy. Mà Long Thủ, làm thập nhị thủ trung nhất thần bí một vị, năm đó cũng là lập được hiển hách công lao, mới được trao tặng thân phận của Long Thủ. Nhưng là không nghĩ tới, này lại là tân thế giới quân cờ. Liên thập nhị thủ thân phận như vậy bên trong cũng xâm nhập vào tân thế giới nhân, kia ở còn lại lĩnh vực đây. Phải biết loại này đại biểu quốc thân phận của gia, mỗi một lần trao quyền đều là trải qua tầng tầng khảo hạnh, nói khó nghe. Tổ tông đệ tàm tài liệu cũng cho người lật đi ra. Có thể coi là là như vậy, như cũ gia long thủ. Nghĩ tới đây, kiếm chủ đã cảm thấy có chút không rét mà run. Đùng. Đùng. Đùng. trầm đục tiếng vang âm thanh như là sấm nổ, toàn bộ khô héo chi đất phảng phất cũng đang chấn động. Một đạo màu xám quang mang chống rông xuất hiện. Giữa không trung, kiếm trụ xuất thủ đạo kiếm quang kia thoáng qua giữa liền bị trực tiếp bọc lại, thời gian không lâu, kia đại thả quang minh kiếm khí dần dần bị tiêu phí. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở giữa, giống như là bị hủ thực một dạng biến mất vô ảnh vô tung. Vương giả mạng đã thành. Tân thế giới đại môn, liền muốn mở ra. Phạ giả ồn thay đổi trước trầm ổn cùng mục nát, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ điên cuồng, vung cánh tay hô to, tử vòng chi hoa, đem ở chỗ này nở rộ. Đông đông đông. Kia tim đập âm thanh tựa hồ là nhanh hơn. Từng cổ một màu đen tử khí lan tràn mà lên, chen lấn một loại chen trúc chui vào phạ giả ồn trong thân thể, giống như tiểu hiến tổ. An ổn vô cùng tiến vào hắn trong lồng ngực. Pha Dạ ột trên thân hình khí thế cũng càng phát ra mạnh mẽ, vô số yên lặng hết thảm tựa hồ là ở nhân bên thay vang lên, kèm theo tựa hồ là tới từ viễn cổ mục nát chi phong. Trên bầu trời, từ vang thành chỗ này hết thệ quan điểm chính. Pha Dạ ột giống như là một vị tử thần một dạng phù với bán không trên, đem chính mình hóa thành bên trong vùng không gian này vương giả. Nôn, mà ở phía dưới, làm tiếc như sấm nhịp tim lần đầu tiên vang lên thời điểm. Viên Bắc cũng đã bắt đầu nôn nhẹ không thôi. Này là tử vong cảm giác cắn trả. Viên Bắc từ được đến tới nay, đây là lần đầu cảm nhận được khổng lồ như thế tử vong chi vị, thậm chí so với phà dã ở lúc xuất hiện cũng phải nhiều hơn không ít. Loại cảm giác đó giống như là một cái tử vong không biết bao nhiêu thời đại lao thi xuất hiện, tử vong cảm giác thật sự cảm nhận được mùi, rất khó lấy hình dung. Cơ hồ là nhân loại tự bảo vệ mình cơ chế phát tác. Viên Bắc trực tiếp liền bắt đầu nôn nhẹ, coi như là thích ứng lực cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đem cổ lực lượng này thích ứng. Nhưng là một khi chết như vậy mất cảm giác cắn trả nếu là đều bị thích ứng lời nói, Viên Bắc cảm thấy sau này hẳn là sẽ không còn có cái gì có thể để cho liên quan đến hắn nữa. Tốt vào lúc này cũng không có ai chú ý tới hắn thất thường. Đông Đông Đông Đông Đông Đông Đông Đông Đông Kèm theo nhịp tim của Đông tiếng, vong linh đại quân giống như là trở nên càng điên cuồng, nhịp tim giống như là chiến của bọn họ Đông một dạng Đông phất là cho chúng nó thêm một cái tăng Đông hiệu quả. Tốc độ cùng lực lượng ở trong ngắn hạn đều là trong giây lát tăng nhiều. Vốn là đó là chật vật ngăn cản chiến tuyến, trong vòng thời gian ngắn liền lâm vào bên bờ tan vỡ. Chỉ là này ngắn ngủi chốc lát, nhân viên thương vong xuất hiện liền đại phúc độ tăng trưởng, coi như là viên bắc thuộc quyền chiến tuyến trung áp lực nhỏ nhất, lúc này cũng có vài phần tràn ngập nguy cơ. đã có vài vị chiến sĩ bởi vì nhất thời không bắt bẻ, tàng thân ở vong linh trong đại quân. Chỉ là lúc này không có ai đi chú ý những thứ này, tất cả mọi người đều không có thời gian bị thương cho lão tử chặn lại. Chiến tuyến tan vỡ, ai đều không sống nổi. Đội trưởng nổi giận mắng, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, trực tiếp tác dụng ở hắn trên thân hình, thân thể của hắn lại là lần nữa cự hóa, vốn là gần 10 mét thân thể, gắng gượng lần nữa dương, cao gần 3 mét. Xoẹt xoẹt. phảng phất là da bị miễn cưỡng xé ra một loại âm thanh vang lên, kèm theo đội trưởng tiếng hét thảm, hắn trên thân hình da thịt lại là trực tiếp bể ra, cao thấp không đều giữa trực tiếp lộ ra kỳ hạ giống như cốt sắt như vậy cầu kết chung một trâu bộ phận cơ thịt ngũ giai đối với thân thể khống chế đã đạt tới trình độ nhất định bộ phận cơ thịt mặc dù hiển lộ bên ngoài ngược lại là không thấy máu gì dịch chỉ là da thịt tổ chức xé rách lúc huyết dịch đội trưởng tất cả mọi người là một chàng thốt lên cưỡng ép thuốc dục cự hóa cự hóa là một loại lớn lên tính gen kỹ năng cưỡng ép thuốc dục bên dưới đưa tới hậu quả tuyệt bây giờ không phải con mắt sở chứng kiến những thứ này đang lúc mọi người không thấy được địa phương, từng đạo gen vì vậy mà lâm vào hoại tử bên trong, đây là phải liều mạng, đem mang đến tăng lên cũng là mắt trần có thể thấy, theo hắn vọt vào thi trong đám, lực lượng cơ hồ là tăng vọt đến gần ba thành, mấy quên đi xuống, coi như là cùng hắn đồng gia thi thú cũng khó có thể chịu được, nhưng là điều này hiển nhiên không phải là cái gì kế hoạch lâu dài, thân thể người có thể chịu đựng đánh vào là có cực hạn, trong thời gian ngắn cũng còn khá, nhưng là một lúc sau, không cần thi thú xuất thủ. Đội trưởng liền muốn trực tiếp chết ở tự thân gen tan vỡ bên trong. Mà cũng trong lúc đó, ở trên chiến tuyến các nơi, liều mạng người không phải số ít. Ngọc nát công phẫn đề huyết những thứ này đều là bân quốc biên giới liều mạng dùng gen kỹ năng cơ hồ là không gián đoạn xuất hiện. Viên Bắc nhìn một màn trước mắt màn, chỉ cảm thấy thế sự hoang đường, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, thế cục rồi đột nhiên gian đại biến. Tiếng hét thảm, kẻ chết trận, bi thiết bên thai không dứt. Hắn thấy trước hắn từng đã cứu một trong số đó mệnh nam tử táng thân ở thú trảo bên dưới, thấy đội trưởng bởi vì không có bảo thạch ra thịt phơi bảy bên ngoài bộ phận cơ thịt bị bắt đoạn. Lấy hắn tam giai thực lực, ở này chàng trong chiến tranh có thể làm được thật sự là quá có hạn. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có vọt vào trong chiến trường, hóa thành này say thịt chàng một bộ phận. Viên Bắc yên lặng xuất ra trước khen thưởng tài nguyên, đang dược sinh mệnh chi thủy thiên tài địa bảo giống như là không cần tiền một điên cuồng như vậy nhét vào trong miệng. Ẩm giống như năng lượng ở trong miệng nổ mạnh, xông thẳng mà xuống, cuối cùng cũng chuyển hóa thành bảng đại sinh mệnh lực. Còn chưa đủ, cái này còn xa xa chưa đủ. Hai tay viên bắc thả trên mặt đất, hai chân cắm rễ vào thổ nhưỡng bên trong, toàn lực thúc dục cắm rễ, điên cuồng hấp thu đại địa chi trung hàm chứa sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh khí tức từ hắn trong miệng mũi phun ra, thân thể cũng bởi vì này cổ bảng đại sinh mệnh năng lượng bắt đầu xưng lên, nội bộ lục phủ ngũ tạng phát ra trận trận không chịu nổi mang nặng tiếng trong huyết dịch hàm chứa sinh mệnh năng lượng gần như muốn ngưng tụ thành kết tinh nay cổ sinh mệnh năng lượng đã vượt qua xa hắn có thể cực hạn chịu đựng nếu không phải thân thể trải qua lên cấp cộng thêm căn cơ đủ rất hùng hậu những thứ này sinh mệnh chi lực đủ để cho hắn trực tiếp bạo thể mà chết ánh mắt của viên bắc bên trong màu đen sợi tơ điên cuồng quấn quanh hắn thẳng tắp nhìn về phía trước hai tay hãy nấy giữa đột nhiên lần nữa ép xuống mặt đất thu giới hàng lâm trong thời gian ngắn phát động vẻ này bằng đại sinh mệnh năng lượng giống như là tìm được cửa ra một dạng trong nháy mắt tiết ra. Ung ung dưới mặt đất đất đá tung tóe to lớn vài u thịt bắp cây tối nô lên. Trên đó vong linh bị mang lên thiên không tiếp lấy sau một khắc lại rơi vào vài u thịt bắp thân cây bên trong. Ken két két từng trận giận người âm thanh vang lên trong đó vong linh đúng là bị miễn cưỡng dạo sát. Ở trong khoảnh khắc một mảnh to lớn lại vô cùng rừng rậm rạp hành ở trước mắt mỗi một gốc cây thân cây đều cần mấy người ôm ngang trên đó chi điều giống như trưởng tiên tùy ý bay lượn trực tiếp hoành thành một mảnh bích trướng đem sau vong linh miễn cưỡng ngăn lại đây đã là viên bắc có thể làm đến cực hạn lúc này sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh toàn bộ thân hình đều run rẩy hắn thậm chí không có thời gian đi xem làm ra hiệu quả liền ngay cả bận rộn thúc giục cắm dê khôi phục tốt lắm đội trưởng dành thời gian la lên mặc dù hiển nhiên là không cách nào ngăn trở chốc lát phòng trường tối nhiều một phần trung sẽ gặp bị vô số vong linh quét ngang xuống Nhưng là này một phút cũng đủ quý báu, có thể tha cho bọn họ chậm hơi thở chốc lát, mà ở trên bầu trời. Theo phạ giả ồ hấp thu, toàn bộ thứ nguyên không gian toàn bộ tử vong chi khí đều giống như ở chỗ này bị hấp thu. Đã tạo thành một mảnh đậm đà gần như đến gần thực chất tử vong chi địa Mà kia to lớn nhịp tìm tiếng, nhưng cũng là càng ngày càng nhanh trợn, phảng phất là sau một khắc liền muốn dưới đất chui lên. Coi như là kiếm trụ đáng người, lại cũng không cách nào ép tới gần, dùng được kỹ năng còn không chờ đến gần phạ giả ồ liền trực tiếp bị khổng lồ kia tử vong chi khí ăn mòn hầu như không còn dựa vào thân thể đến gần liền càng không cần phải nói coi như là vương cấp tại chỗ chư vị cũng cũng chỉ là huyết nhục chi khu mà thôi nhưng là cũng may ở trạng thái như vậy bên dưới phà dạ tuổi hồ là vô tâm chiếu cố đến bọn họ phà dạ ánh mắt của kiếm chủ biến đổi giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ ngươi đây là đang tranh đoạt khô héo nơi quyền năng ngươi phải làm này phương thế giới vương nghe lời nói này mọi người sắc mặt đều là đại biến. chương 335, 335 hạ xuống. chương 335 hạ xuống. bây giờ mới biết. đã muộn. phà dạ kia thương láo thêm một nát thanh âm điên cuồng một loại vang lên. rầm rầm rầm. giống như thiên địa chấn động. người sở hữu phảng phất là cũng cảm nhận được một đạo ý chí đất trời uy nghiêm, to lớn, không thể nghi ngờ, không thể nhìn thẳng. nó giống như là ở phà dạ trên thân hình dừng lại chốc lát. Ngoài ra một đạo ý chí nhưng là hạ xuống ở đó to lớn tim lập chỗ. Tựa hồ là Lâm vào nghi ngờ bên trong một dạng không biết nên làm gì lựa chọn. Tung ung. Phá dạ, thân thể vừa nhấc, kia mục nát trong thân thể, manh phá mở một cái lỗ nhỏ, một đạo gen hạch bay lên bầu trời, thân thể quanh mình từ vòng chi khí ầm ầm hướng lên, giống như một đạo đen thui vẻ trườn kia sáng. Thông thiên hoàn toàn, đâm thẳng bên trên mấy vạn mét cao không. Ở khô héo nơi chung người sở hữu, bất kể là cách nhau bao xa, cũng có thể thấy này một đạo màu đen trùn tia sáng trên đó phủ đầy tử vong chi âm trầm chỉ là nhìn liền làm cho lòng người trung sợ hãi huyễn cảnh tần sinh phà dạ trên mặt tràn đầy điên cuồng vẻ kia phủ đầy lao nhân tiêu biểu da thịt giống như nhiều nếp nhăn giấy bạc khuôn mặt lúc này nhìn qua nơi nào còn có mấy phần bộ dáng nhân loại hắn há hốc mồm điên cuồng thanh âm sông thẳng vân tiêu ta gần thiên mệnh ba dầm dầm dầm thứ nguyên không gian ý chí chỉ một thoáng thay đổi Tựa hồ là phong tỏa phạ dạ ở quanh thân hết thảy. Vô cùng tận tử vong chi khí ở chỉ một thoáng bên trong áp xúc, trong nháy mắt, vốn là còn như hải dương như vậy năng lượng cường lồ, trong giây lát hướng vào phía trong co rút lại. Vẹn vẹn chỉ là 3 năm giây thời gian, liền toàn bộ trào tiến vào hắn trong thân thể. Ha ha ha. Thoáng cái chịu đựng nhiều như vậy tử vong chi khí, coi như là phạ dạ ở cũng khó mà ức chế, vô số năng lượng ở hắn trong thân thể điên cuồng phun trào, phát ra từng trận cổ quái âm thanh. Mà trong quá trình này, pha giả trên thân hình khí thế cũng ở đây dần dần biến chuyển, trở nên càng lâm tả. vẻ này mục nát mũi vị tựa hồ là muốn truyền khắp toàn bộ thứ nguyên không gian. Đồng thời, thân thể của hắn cũng ở đây dần dần thay đổi, một cổ vương giả chi khí bắt đầu xuất hiện ở hắn trên thân hình. Đó là tại chỗ đại đa số người đều biết khí chất, là thứ nguyên khí chất vương giả. Hắn lại nhưng đã đem tự thân hoàn toàn tiến giai thành dị thú. Kẻ điên! Này đám người điên! Phong hào cấp! Đây chính là phong hào cấp A. Kiếm chủ đám người đã hoàn toàn bị sợ ngây người, bọn họ biết tân thế giới nhân cũng quá điên cuồng, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới lại sẽ điên cuồng đến nước này. Lúc này phạ giả ồn đã hoàn toàn không phải là người, hắn từ bỏ làm nhân hết thảy, lại đem tự thân tiến giai thành dị thú. Này có thể không phải những thiên đó chi phí không đủ chỉ có thể làm thí nghiệm, đem tự thân chuyển hóa thành dị thú tiểu lâu la, đây chính là trên cái thế giới này ít có người thật mạnh. Mau ngăn cản hắn. Suy nghĩ một chút thứ nguyên vương giả thật sự có thể được quyền năng, lúc này kiếm trụ trong lòng đều là sợ hãi. Một cái phong hào cấp thứ nguyên vương giả, vậy đối với người sở hữu mà nói đều là một chàng tai nạn. Nhưng là, dù bọn hắn đem hết toàn lực cũng không có cách nào dung chuyển tại thế giới ý chí dưới sự bảo vệ phạ dạo. Hống hống hống. Đang lúc này, một tiếng tiếng thú gầm ở thứ nguyên không gian bên trong vang lên. kia to lớn nhịp tim vốn là thứ nguyên vương giả, đã tỉnh. Đông đông đông. Từng trận giống như điệu chấn một loại chấn động sâu đó bá, xuyên qua vô số rừng rậm trong đó không biết bao nhiêu quái thú bị trực tiếp đụng nát. Bạch. Một đạo to lớn âm thanh ảnh xuất hiện. Đó là một đạo thân hình còn như như ngọn núi, dài gần trăm mét, cao gần hơn 10 m to lớn dị thú xuất hiện trên chiến trường. Thân thể tựa như sư tựa như hổ, một cây đôi dài dài đến mấy chục thước, mỗi vây một lần không khí đều là phát ra trận trận tiếng xé gió, cả người tái nhợt vẻ, thịt vụn cùng thịt thối giữa sinh ở trên đó càng làm cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng là đem trên thân hình khí thế rõ ràng là nửa bước vương giả. Lúc này nó một đôi mắt nhưng là chăm chú nhìn đang ở chịu đựng thiên mệnh trên người phạ giả ốp, ý theo dập khuôn đi tới trước người của nó, tiếp lấy thân thể lắc một cái, ngược lại mặt ngó kiếm chủ đám người. giống. nó miệng máu đại trường, đột nhiên phát ra tiếng gầm, lại lán lên vì phạ giả ốp hộ đạo. Nghiên xúc. kiếm chủ giận dữ, hắn đoạt ngươi thiên mệnh, ngươi còn phải vì hắn hộ đạo. Một đạo kiếm quang chán thả quang minh, ấm áp như gió xuân đúng là mang theo thánh thoát sắc cơ. Xoẹt! Vương giả kiếm, làm sao có thể sẽ là này nửa bức vương giả dị thú có thể ngăn cản. Một kiếm bên dưới, này dị thú ngay lập tức liền thi thể chia lịa. Liên đối đầu cũng bị kia kiếm quang trực tiếp tan rã hơn nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo vốn là thứ nguyên không gian chi vương tử vong, thiên mệnh ở trong ngáy mắt, lại là toàn bộ quy về phạ dạo. Úng Úng! Tựa hồ là có một đạo lôi đình nổ vang, pha dạng, chậm rãi mở ra hai trong mắt. Lúc này cả người hắn đã là hoàn toàn đại biến, không còn là trước tốt lắm tựa như một cỗ thi thể một loại bộ dáng, thân thể như cũ gầy yếu mà nhỏ dài, giống như là một cột dây điện. Nhưng cả người khí thế lại là hoàn toàn bất động giống như là biến thành người khác một dạng nhìn qua tràn đầy một loại khó khăn minh uy nghiêm, trong lúc dở tay nhấc chân, thật giống như là mảnh thiên địa này đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hắn vốn là hiện lên con mắt màu vàng, lúc này đã toàn bộ thay đổi thành một loại khô héo vẻ, phảng phất là không thèm chú ý đến đến thế gian này hết thảy, không có một tí nhân loại tình cảm ảnh tử. Thời gian giống như là bóng chốc bị đọc lại, đó là một loại ở áp lực thật lớn hạ ảo giác. Làm pha dạ ồ mở hai mắt ra giờ khác này, toàn bộ khô héo nơi, giống như là một chút có linh hồn. Này đó là thiên mệnh sao. Pha dạ ồ nhẹ nhàng thở dài nói, thế giới chi chủ quyền năng. Tân thế giới đạo thứ ba môn. Đem ở chỗ này vĩnh hằng đứng lặng Trong lúc nói chuyện Tay hắn nhẹ nhàng một chiêu Một cổ đậm đà tử vong chi khí phun ra Đem trước người kia bị kiếm trụ chém thành hai nửa dị thú bọc lại Tiếp lấy Ở người sở hữu hoảng sợ sắc mặt bên trong Kia vốn là ngọn củ tỏi dị thú Thân thể nhưng là khẽ run Một cái đầu lâu lần nữa sinh trưởng mà ra Giống Sống lại Tân thế rơi các con dân A Bỏ dậy đi Phá dạ một lần nữa huy động hai tay Từng cổ một tử vong chi khí như cuồng phong cuốn đại địa, bốn phương tám hướng đánh tới, ở nơi này trong cuồng phong. Ken kết kết. Vô số hài cốt tự nhiên làm theo ghép lại với nhau, tạo thành lần lượt dị thú. Trong ngay mắt, không biết bao nhiêu vong linh, lại là toàn bộ sống lại. Tâm tình tuyệt vọng dần dần bắt đầu ở người sở hữu đáy lòng lan tràn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nơi này tất cả mọi người đều đem không cách nào trù giấu. Phá dạ, thực lực rõ ràng tăng vọt, trong tay một bên không ngừng sống lại đến chính mình thi bình một bên khác nhưng là đem kiếm trụ đám người đệ xuống đất hành hung nhất tâm nhị dụng bên dưới các vị vương giả vẫn là tràn ngập nguy cơ trong thời gian ngắn cũng đã có hai người người bị thương nặng toàn quân nghe lệnh lấy mỗi người cơ cấu tổ chức làm đơn vị rút lui khô héo nơi rốt cuộc bất kể như thế nào không muốn ở trước mặt thế cục bên dưới thủ vệ quân vẫn lựa chọn rút lui đùng đùng đùng mà cũng là vào lúc này mọi người phảng phất là nghe được không gian phá toái thanh âm Giống như là có người khổng lồ ở vung quyền. Sau một khắc, một tôn che khuất bầu trời được quả đấm giống như là xuyên việt hàng cổ, ầm ầm tới. Đoàng đoàng đoảng, một mảnh phiến không gian nổ vang tiếng phảng phất lôi đình nổ vang. Cầu vật, ngày xưa lão tử đến lượt trực tiếp đập trên ngươi. Một đạo cuồng phóng phẫn nộ tiếng ầm ầm vang lên. Một tôn thân cao gần ngàn thước người khổng lồ, trong ánh mắt tựa hồ là mang theo thâm uyên, đạp nát không gian, lấy lục thân thân thể, cưỡng ép hạ xuống nơi đây. Bân quốc Phong Hào cường giả, rốt cuộc hạ xuống. Chương 336, 336, không tính là thua thiệt. Chương 336, không tính là thua thiệt. Vũ Thiên Vương, mọi người thấy này ngàn mét cao thân thể, trên mặt cấp là lộ ra phân chấn vẻ. Phong Hào cấp cường giả, rốt cuộc đã tới. Các ngươi đi tới mặt. Vũ Thiên Vương trợn quát một tiếng, ngay sau đó đó là một quyền ầm ầm mà ra. Kia trong quả đấm không có mặc cho Hà Minh Văn, nếu như không cân nhắc nó to lớn. Đó chính là một quyền bình thường. Nhưng là một quyền này, từ đầu tới cuối, tựa hồ là chỉ viết hai chữ, lực lượng. Đó là cực hạn lực lượng, cơ hồ là vượt qua nhân loại phản xạ hình cùng, cũng vượt qua không gian, thời gian tốc độ phản ứng. Cho đến một quyền này đã đánh đến trước người phạ ra ở thời điểm, mới là làm ra phản ứng. Ung ung. Thiên địa hình như là bị trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng lớn, cả vùng không gian bên trong chỉ có thể thấy chỉ một quả đấm, cùng phong mang theo lực lượng khổng lồ ầm ầm công tạo. Giống như báo quá cảnh, kỳ hạ đến gần vô cùng tận hải cốt ở trong khoảnh khắc toàn bộ nghiền nát, hóa thành phấn vụn. Ầm. Phá dạ, thân thể ầm ầm giữa bay ngược mà ra mấy vạn mét, kia cứng rắn xương cốt phát ra trận trận khanh khách trầm thành, phảng phất là sau một khắc liền sẽ trực tiếp tan giá. Nhưng màu đen tử khí xông lên thân thể, không lâu lắm, thân thể của hắn liền lần nữa khôi phục trở thành nguyên dạng, phảng phất là chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Vũ Thiên Vương ngàn mét thân thể chợt khởi động, lần nữa cuốn lên lực lượng khủng lồ. Không gian bị xé rách, trận trận cắt lực hiện lên lại trôn vùi, hắn thật sự đạp trên mặt đất đen sắc không động hiện lên, quanh mình sinh ra to lớn dẫn lực, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu dị thú đều bị trực tiếp hít vào dị trong không gian, bị xé nghiền nát. Hơn 10.000 thước khoảng cách chẳng qua chỉ là thoáng qua giữa liền đến. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, trong lúc nhất thời không gian phá thoái, các loại dị tượng ở trên bầu trời tần sinh, giống như viễn cổ người khổng lồ cùng âm phủ tử thần đại chiến. Ngươi khổng lồ trên nắm tay giống như là tràn đầy thuần túy nhất lực lượng, không có bất kỳ kỹ xảo, nhưng là này môi đấm ra một quyền, cũng như cùng khai thiên tích địa, không gian mảnh vụn ầm ầm vang tung toái ra, phạ dạ, thật sự cho gọi ra vương cấp thi binh, liền một quyền cũng gánh không được, trực tiếp bị miễn cưỡng đánh bể, dốc hết sức phá và pháp. Trong lúc nhất thời, vũ thiên vương đúng là đem phạ dạ ở hép không lóc đầu lên được. Viên bắc xa xa nhìn một cái, thân hình đi theo rút lui bộ đội, hướng về lối ra nơi xuất phát. Vũ Thiên Vương ở phong hào cấp trung địa vị, giống như là cổ chí ở tông sư cấp trung địa vị như thế, thuộc về loại thực lực đó lại mạnh, làm việc lại trưng dương, hoàn toàn phù hợp đại biểu tính nhân vật đặc thủ. Nhớ không lầm lời nói, hắn lại là Vũ Thành Vũ gia tối núi rửa lớn, cũng là Vũ Thiên Bắc gia gia, là cổ chí muội muội cha vợ, hoặc là nói không phải người một nhà không vào nhất gia môn a. Cho nên hắn ở bất quốc là cái loại này danh tiếng rất hiển nhân, chiến sĩ cực đạo lưu, cả người trên dưới toàn bộ gen kỹ năng đều thuộc về lực lượng hình, lực lượng tăng lực cũng là cực kỳ khoa trương, không có bất kỳ một cái các loại khác hình. cứ như vậy miễn cưỡng vọt vào phong hào cấp hàng ngũ bên trong. nói thật, cực đạo lưu mặc dù cường đại, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. nhưng là đến phong hào cấp loại thực lực này lúc, đoàn bản lý luận tự nhiên làm theo liền trở thành rồi trưởng bản lý luận. xoay người lại lại nhìn một cái, viên bắc buông xuống toàn bộ không cam lòng, hướng ngoại giới rút lui. hắn biết, hắn lần này vừa ra. Sau này lại muốn đi vào khô héo nơi cũng chưa có hiện ở dễ dàng như vậy. Phạ giả hột hấp thu thiên mệnh, cũng liền đại biểu thế giới ý chí công nhận, khí vận gia thân, sợ rằng không thể nào cứ như vậy chết ở chỗ này. Dù là đối mặt là vũ thiên vương. Cái gọi là tân thế giới, chẳng lẽ chính là một cái cái bị cưỡng ép cướp đi thứ nguyên không gian sao? Như vậy tân thế giới đạo thứ ba môn đại biểu cái gì chứ? Là cái thứ ba bị cướp đi thứ nguyên không gian. Viên Bắc cũng không cho là như vậy chỉ là hắn lúc này biết rất ít, coi như là muốn đoán ra cái gì cũng không có cách nào. Lúc này chiến sự đã không phải bọn họ có thể trường, coi như là có thể đem vong linh đại quân toàn bộ đánh lui thì thế nào? Những thứ này không có ý thức sinh vật sẽ không cảm thấy sợ hãi, ở trong nháy mắt thậm chí sẽ còn bị phà dại trực tiếp sống lại. Nhưng thủ vệ quân mỗi tử một vị, liền thiếu một vị. Lúc này cắt phe tề tụ, không biết có phải hay không là thiên đường quốc cùng châu âu thất quốc buông thang ngăn cản, hay lại là đã bị bại. thật sa. Viên Bắc liền thấy một vị hóa thân làm long thân hình khổng lồ, cuốn nóng gian ngọn lửa khí tức mà tới. Long thủ, ở tại sau đó, đủ loại kiêu ngạo cũng cuốn tới. Bân quốc mấy vị vương giả, lại không thể không tiếp lấy nên chiến, bọn họ tiêu hao rất lớn, cũng may không keo kiệt chữa trị, lúc này ngược lại là cũng coi là khôi phục một ít. Mà kiếm chủ chính là trực tiếp tiến lên đón long thủ, chư thủ hy sinh thân mình, bân quốc phương diện không thể không làm việc. Mà ở một bên khác, Vu hướng nam như cũ trong chiến đấu, Một đôi mắt cá chết thấp trôn, trong tay không ngừng liên động, thành phiến không gian trùng điệp bể tan thành nghiền ép, ngược lại là không có nguy hiểm gì. Chỉ là viên bắc đã không thể cùng hắn đồng thời kể vai chiến đấu rồi. Bây giờ thực lực của hắn quá yếu, ở dạng này trong chiến trường, hắn thậm chí không dám đối những quá đó cường giả sử dụng cấm luôn. Làm khái niệm tính gen kỹ năng, chỉ cần điều nghiên, sử dụng đủ thâm, đủ ở đem tới đối đại đa số người tạo thành thật lớn uy hiếp. Chắc hẳn sẽ không có người để ý tại hắn yếu khi còn bé đem loại này uy hiếp trực tiếp bóc chết. Nếu như nói bị vương giả để mắt tới lời nói, viên Bắc không cảm giác mình có cơ hội có thể còn sống. Cơ hội là chắc chắn phải chết. Chiến trường hỗn loạn, không có ai đi quan tâm một cái tam giai phụ trợ sinh tử. Ở nơi này rút lui trong đám người, viên Bắc đột nhiên thấy một vị quen thuộc thân hình. Hắn ba chân bốn cẳng tiến lên, chụp một trong số đó hạ, kinh dị nói, lưu ly. Kia thân thể xoay người lại, mặc dù có chút chật vật nhưng đúng là một tấm xinh đẹp gương mặt nàng trên dưới quan sát viên Bắc liếc mắt viên Bắc người còn chưa có chết tạm được ngươi cũng còn sống đây viên Bắc cười ha ha một tiếng nhưng trong lòng thì có chút lòng thỉ người này chính là Lưu Ly tương tại trên xe lửa nói với hắn ta nằm mơ được người nhân mặc dù không phải là cái gì hòng động dù sao cũng là nằm mơ thấy viên Bắc chết nhưng là vẫn để lại cho hắn rất sâu trí nhớ bởi vì nàng lời muốn nói đến hết thảy trên căn bản toàn bộ đều xảy ra hơn nữa không kém chút nào này chủng loại giống như năng lực tiên đoán để cho viên bắc chùa rất lâu đây cũng là một vị bị tử vong chiếu cố nhân nàng nằm mơ thấy nhân trên căn bản đều chết hết ngoại trừ viên bắc nếu như không phải hệ thống bật hạc lời nói viên bắc thực ra đã từ lâu liền chết ở qua sơn bên trong lúc ấy thất ra để lại cho hắn rất sâu ấn tượng vị tuyệt đối hợp cách người làm vườn nếu như không phải thực lực không đủ viên bắc thậm chí muốn cưỡng ép nắm nó cho mình trồng tây đi viên bắc trên tay không ngừng Từng đạo chi điều chui từ dưới đất lên, trợ giúp rút, rút lui càng thuận lợi, ngươi sao lại ở đây? Ta tại sao lại không thể ở nơi này? Nơi nào có tử vong, nơi nào thì có ta. Lưu ly lạnh nhạt nói, lúc này nàng mặc dù nhìn qua trật vật một ít, nhưng là trong lời nói nhưng là không có vẻ bối rối, phảng phất là hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Viên Bắc nghẹn một cái, thiếu chút nữa không có bị này trung nhị mười phần lời nói đánh cho tới trong nhà viên tiểu bàn bên người. Nhưng nhìn lưu ly bộ dáng, Viên Bắc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi ngươi lại nằm mơ thấy cái gì? Lưu Ly nhìn hắn một cái, tựa hồ là đụng phải thứ nhất còn sống cũng tin tưởng hắn nói tới nhân, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Ta mơ thấy sát phơi khắp nơi, một đạo đại môn đem sẽ vinh viễn đứng lặng nơi đây, đến từ tân thế giới vong linh sẽ đem nơi này hóa thành minh thổ. Nhân loại thất bại thảm hại, vĩnh mất khô héo nơi, mà chúng ta rút lui là an toàn. Qua không được bao lâu, một vị cả người tràn đầy sinh mệnh khí nam nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này, hóa thành sinh mệnh chi thụ che chở người sở hữu, Tân thế giới vương giả cũng sẽ hạ xuống nơi đây, khô héo nơi hủy hơn phân nửa, cuối cùng nhân loại tháo chạy, rất nhanh thì chiến tranh sẽ kết thúc. Lưu Ly đoạn văn này thanh âm rất nhỏ, chiến trường hỗn loạn, chỉ có hai người bọn họ nghe được. Nếu như để cho những người khác nghe được lời nói, liền vẹn vẹn là câu này thời chiến trực tiếp đánh gục cũng không kỳ quái, dầu gì đến sau cuộc chiến, cũng phải bên trên quân sự tòa án. Viên Bắc nghe, nhưng trong lòng thì căng thẳng. Lưu Ly lời muốn nói đại môn. Hiển nhiên bây giờ không phải quan tài. Tân thế giới vương giả, cùng với vị kia sinh mệnh khí nam nhân, hiển nhiên đó là tam sinh một trong mệnh tiên sinh. Chiến tranh liền muốn kết thúc. Viên Bắc hỏi vậy ngươi nằm mơ thấy là ai? Chính là hắn. Lưu ly tay đột nhiên chỉ một cái, không ra ngoài dự liệu, hắn sẽ chết. Viên Bắc quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, đầu giống như là muốn nổ tung. Lưu ly chỉ, chính là Vu hướng nam. Không đế sẽ chết ở Long thủ trên tay. Rất đột nhiên. Đây là chiến tranh cuối cùng kỳ, tân thế giới vì thế bỏ ra bốn vị vương giả cánh mạng. Không gian hệ tông sư, đổi bốn vị vương giả. Không tính là thua thiệt. Trường 337, 337, thi binh viên Bắc. Trường 337, thi binh viên Bắc. Lưu Ly sau đó lời nói viên Bắc trên căn bản cũng không có nghe được. Hắn lúc này suy nghĩ vang lên ngọng ngọng, ép căn bản không hề nghe được nàng đang nói gì. Chỉ cảm thấy như vậy trong ngáy mắt, trời sập. Lưu Ly năng lực hắn rất tin không nghi ngờ bởi vì hắn tự mình thể nghiệm qua, đó là một loại giống như chiều hướng phát triển một loại tình huống đối mặt lúc ấy. Thật ra, viên bắc không có bất kỳ may mắn thoát khỏi đường sống, cuối cùng có thể còn sống sót, hay lại là toàn dựa vào hệ thống rút ra cản, nhưng là cũng vì hắn mang đến một cái tử vong cảm giác bị động hình kỹ năng, nhìn như ở trong không gian thứ nguyên có thể đưa đến một ít tác dụng, nhưng là trên thực tế nhưng là rất ảnh hưởng sinh hoạt. viên bắc sinh hoạt cũng cho tới bây giờ không phải chỉ có chiến đấu, hắn trở nên mạnh mẽ dục vọng đủ mạnh liệt. Nhưng đối với sinh hoạt khát vọng cũng chưa từng tiêu giảm. Giống như là lúc này, Lưu Ly Li nói Vu Hướng Nam sẽ chết như thế, Vu Hướng Nam là viên Bắc sinh hoạt một bộ phận, mà không phải một cái cường đại tông sư, trong mắt hắn, hai người bọn họ thủy chung là ngang hàng, là bằng hữu. Lưu Ly Li năng lực thật sự là quá khoa trương, Viên Bắc không dám không tin, hơn nữa tình huống thực tế đến xem, nếu như Long thủ đột nhiên tập kích, hơn nữa cuối cùng bỏ ra bốn vị vương giả cánh mạng, Vu Hướng Nam rất khó may mắn miễn có khả năng. Hắn thanh danh bên ngoài Không đế danh xưng tại thế giới trong phạm vi đều là quá rõ ràng, tân thế giới không ngại vào lúc này giải quyết cái này mối họa, dù sao tất cả mọi người đều biết, là một cái không gian hệ cường giả tấn thăng tới vương giả cấp lúc, là một kiện kinh khủng giường nào sự tình. Viên Bắc trực tiếp quay người đi, đi ngược dòng người hướng vu hướng nam phương hướng chạy đi. Hướng nam tuyệt đối không thể chết được. Đây là hắn không thể chịu được. Sắc mặt của Lưu Ly cứng lại, nhìn Viên Bắc nghịch Lưu Nhi thượng bóng lưng hô, "Ngươi đi đâu?" Viên Bắc thanh âm đáp lại tới, ta đi để cho hắn còn sống. Lưu Ly thần sắc hơi ngẩn ra, muốn nói gì, lại vừa không có há mồm, chỉ là xoay người lại như cũ đi theo đại bộ đội hướng ngoại giới xuất phát. Giống như là Viên Bắc người như vậy thực ra cũng không ít, bọn họ đều tại đi ngược lên trên, cho nên Viên Bắc ngược lại là lộ ra không nổi bật như vậy, khả năng chính là thực lực quá yếu nguyên nhân. Bất quá ngược lại là không có ai ngăn trở. Viên Bắc tốc độ gần như ảo tới cực hạn, vô cùng linh hoạt mọi người thân thể giữa qua lại, giống như một cái vào hải phi ngư. Nhưng là cái này làm cho hắn suy nghĩ hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại, trong lòng các loại tâm tình sông lên đầu, nóng nảy cùng hốt hoảng không ngừng ảnh hưởng hắn. Trong lòng điên cuồng đang nghĩ nên như thế nào làm. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới mình có thể làm những gì để cứu vãn. Hệ thống hôm nay phần rút số đã sử dụng. Rút được lại là phi tủ phần món ăn. 10 điểm ép. Điều này hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng, mà cấm luôn cùng ngủ này hai đại kỹ năng đến nay hắn cũng còn không có đối vương giả cấp sử dụng qua, nhưng nghĩ đến có thể tạo thành ảnh hưởng hẳn là cực kỳ nhỏ. Cổ thụ tinh gen kỹ năng dĩ nhiên là không cần phải nói. rất nhanh, viên bắc liền trở lại trước thật sự chú nơi. lúc này thi binh ác quỷ vong linh đã bỏ đi nơi đây, ngược lại hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, phảng phất là đang ở thích tướng này phiến thổ địa một loại. ở ánh mắt của viên bắc thấy bên trong, không ít vong linh thân thể nhưng là đột nhiên giữa giải tán mở. Sương cốt cùng máu thịt trong nháy mắt thối giữa, hóa thành đất sét một loại vật trở thành đại địa một bộ phận. Mà kia phiến đất sét ở viên bắt trong cảm giác, cũng một chút trở nên càng sênh sệ. loang thoáng, hình như là có thể thấy được hồn linh ở thét chói thai, tử vong mùi bên trong, lại tăng thêm một phần vật mẹo. Trong lòng viên bắc rét một cái, đột nhiên nghĩ đến lưu ly trong lời tiên đoán, tân thế giới vong linh sẽ đem nơi đây hóa thành minh thổ. Mà lúc này, bọn họ hiển lại chính là đang làm như vậy chuyện đem cái địa phương này chân chính sửa đổi vì minh thổ, chờ đợi tân thế giới vong linh hạ xuống, kèm theo viên bác xuất hiện, quanh mình các vong linh lần nữa bắt đầu tề tụ, còn ở lại chỗ này, trên căn bản đều là một ít nhỏ yếu vong linh, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là một con tứ giai thi thú. Trừ lần đó ra, đều là một ít tầm thường chấp vá đi ra khô lâu hình vong linh. Nay của bọn họ loại sinh vật đối sinh mệnh khí tức cực kỳ nhạy cảm, đối năng lượng cảm giác cũng là cao hơn kỳ, nhưng là trí tuệ lại gần như vô là thuần túy con chó thí, cùng sở hữu có một ít linh trí thi thú hoàn toàn không thể nghĩ nhất định, không biết nói phả dạ ủa là thế nào đổi dưỡng ra đến, chỉ bây giờ là không phải than thở lúc này. Viên Bắc thân thể động một cái, đem một cái vong linh vừa mới hóa thành đất sét nắm lên, nhanh chóng thoa khắp toàn thân, trên người vẻ này sinh mệnh khí tức trong nháy mắt liền bị che lại. Vong linh thân thể hơi chậm lại, chỉ là vẫn như cũ hướng Viên Bắc phương hướng đi tới, tựa hồ là có một chút nghi ngờ, cũng may tốc độ đều rất chậm là lấy một loại chắc chắn tư thái tới, mà không phải công kích tư thái. Lúc này Viên Bắc căn bản không dám sử dụng thân thể mình trên kỹ năng loại này nguyên lực ba động, đủ quá hấp dẫn tới không ít thi thú công kích. Hắn nhưng là thân thể vẫn không núc ních, phụ ở trên thân hình giống như đất sét dính đầy toàn thân. Viên Bắc trong nháy mắt bắt đầu toàn lực thúc giục thích tướng lực. Mặc dù chưa bao giờ thử như vậy quá, nhưng là đối với thích tướng lực đời này gian chỉ có ở trên người hắn tồn ở thiên phú, Viên Bắc cảm thấy chưa chắc không thể thử một lần. Dù sao hắn đã từng ngoài ý muốn phát hiện, bởi vì một lần nào đó không ngừng nghỉ tu luyện sinh mệnh thúc đẩy sinh trưởng phương pháp, hắn tay trái, gen lại xảy ra nhiêu sóng, một cây cây giống, từ trên ngón tay của hắn mọc ra. Hắn mới là phát hiện, thích hướng lực chân chính cách dùng. Đó chính là gen không ổn định tính cùng tính dẻo, nếu như nói người bình thường gen là băng cứng, như vậy hắn gen, chính là mức hàng bán ra. Này cơ hồ là bông tha toàn bộ năng lực phong ngự, thích hướng lực chỗ cường đại, vào lúc này bắt đầu hiện ra. Thích tướng lực trong nhấp nháy đưa hắn toàn bộ lỗ chân lông đồng loạt mở ra, giống như biến thành từng tờ một cái miệng nhỏ nhắn tựa như. Điên cuồng mút ghé vào trên đó thi nhuyễn bột. Ở mắt Trần có thể thấy bên trong viên bát trên thân hình thi nhuyễn bột lại đang từng điểm từng điểm giảm bớt, mà đồng thời viên bát cũng cảm nhận được một loại mạc đại thống khổ biểu tì ỉ chia nhân ở thích tướng lực dưới tác dụng điên cuồng sinh sôi, bể tan cảnh nghiền nát. Cuối cùng lần nữa đúc lại, mà đúc lại sau đó gen đã cùng trước thay đổi được khác nhau hoàn toàn. Mặc dù chỉ là da, trên đó nhưng là hiện đầy khí tức tử vong, nếu như nói viên bắc trước biểu tì ý trịa nhân là tràn đầy sinh mệnh lực, như vậy lúc này gen, nhìn qua giống như là một cỗ thi thể. Mà ở bên ngoài, viên bắc bên ngoài thân cũng sẽ ra biến hóa lớn, vốn là giống như là ngọc thạch bền bị da thịt, một chút trở nên tái nhợt nếp nhăn, tại hắn hành động bên dưới, hắn trên thân hình da thịt lại giống như hư lắm một loại rớt xuống mặt đất, có thể thấy kỳ hạ đen nát thịt tối giữa. Bên ngoài của hắn... Lại là ở trong nháy mắt biến thành một con thi binh. Lúc này E là cho dù là quen thuộc nhất viên bác nhân, Cũng hoàn toàn không nhận ra, trước mắt vị này, Lại là viên bác. Cái này cùng bất kỳ ngụy trang cũng không giống nhau, Bởi vì hắn hoàn toàn không cần ngụy trang, Lúc này hắn bên ngoài thân gen đã hoàn toàn biến thành thi binh bộ dáng. Hắn lại là thi binh. Trừ phi là sinh mệnh hệ đại năng hoặc tử vong hệ đại năng kiểm tra, Mới có thể nhìn ra hắn trong thân thể không ổn, Trừ lần đó ra, sẽ không còn có còn lại kết quả. Đúng như dự đoán, các vong linh một chút dừng bước, tựa hồ là đem Viên Bắc cho rằng rồi người một nhà. Viên Bắc cảm thụ mình một chút thân thể, thân thể trở nên mục nát một ít, sự linh hoạt giảm xuống không ít, trên da thịt cũng không có bất kỳ năng lực phòng ngự, bắp thịt cũng chuyển hóa một bộ phận, lực lượng cũng giảm bất không ít, thực lực có thể nói ra hàng rồi một cái tầng thứ. Hắn hiện tại, tối đa chỉ có tam giai sơ kỳ thực lực. Lúc này hắn mặc dù coi như thê thảm, trên thực tế bản thân hắn nhưng là không cảm giác được đau đớn, ở thích ứng lực phát tắc lúc, Hắn mặt ngoài gen liền bị hóa thành từng cục thịt chết, thần kinh đã từ lâu bị cắt đứt, hoàn toàn không cảm ứng được trên thân hình đau đớn. Chỉ là sau đó muốn khôi phục lại chính mình bình thường hình thái, sợ rằng phải phế một ít công phu. Bất quá Viên Bắc cũng không thèm để ý những thứ này. Như vậy thì có thể cách hướng Nam gần hơn một chút chứ? Hắn xoay người nhìn về phía đến đang ở số ngàn mét chi ngoại chiến đấu vô hướng Nam, thân hình hướng về bên kia đi tới. Dọc theo đường đi, tránh được không ít nhân loại cường giả, cuối cùng Nhưng là ở cách hướng nam số ngoài trăm thực nơi nào đó sau mỏm đá lặng lặng đã ẩn núp đi. Trưng 338, 338, búng tay. Trưng 338, búng tay. Hô. Vui ở đá phía sau, lúc này viên bắc tình trạng thật không tốt, ngắn ngủi này một đoạn đường, hắn đi phi thường mệt mỏi. Thích hướng lực sử dụng, cũng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là, đã hóa thành minh thổ thi nhuận bột, không có đơn giản như vậy. bên ngoài kèm theo thích hướng tính. Chuyển đổi trở thành thi binh bộ dáng, viên bắc vốn tưởng rằng đây chỉ là một cái đơn giản sự tình, nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn hỏng bét, thích hướng tính đang không ngừng thích hướng thi binh gen, này đưa đến thi binh gen đang ở hướng vào phía trong lan tràn, chỉ là này mấy ngàn thước khoảng cách, liền gần như muốn lan tràn đến hắn trong ngũ tạng lục phủ. Hắn không biết lan tràn đến cuối cùng, nếu như hắn hoàn toàn hóa thành thi binh lời nói, sẽ là dạng gì kết quả, nhưng là viên bắc biết, kết quả kia nhất định sẽ rất khó chịu. Lúc này hắn cũng chỉ có thể không ngừng áp chế thích hướng tác phẩm tâm huyết dụng, chỉ là loại này giống như bản năng rời đồ, rất khó giảm nhỏ, ngược lại là dễ dàng tăng cường. Viên bác cười khổ một tiếng, ta sẽ không không khôi phục được chứ. Nếu quả thật biến thành thi binh lời nói, viên bác thật không biết làm như thế nào khôi phục, coi như là trước ra thích hướng, viên bác ngay từ đầu muốn cũng thời điểm là đến đem mình mặt ngoài gen toàn bộ bỏ đi, lại tìm một cái khá một chút ý sư lại đem chính mình khôi phục như cũ. lần đầu tiên Hắn thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Lúc trước trên tay sinh trưởng ra cây giống thời điểm, cánh tay mình hẳn là thực vật hóa, nhưng là một lát sau cũng liền khôi phục lại. Lúc này thân thể của hắn một chút xìu hóa thành thi bình, minh thổ thổ địa giống như là là vượt qua thế giới này toàn bộ thổ địa. Hắn đem thoa khắp toàn thân, thích tướng lực lúc này đã không có biện pháp quay đầu, chỉ có thể điên cuồng thích tướng thân thể của hắn, đưa hắn hóa thành nhất thích tướng ở trong minh thổ sinh tồn bộ dáng. Chỉ là hắn đã không để ý tới những thứ này cặp mắt chăm chú nhìn cách đó không xa Vu Hướng Nam chiến đấu. Lúc này ở bên cạnh hắn là số lượng cực kỳ nhiều Tông sư cấp vong linh, thủ vệ quân đại quân rút lui, Tông sư cấp trở lên nhưng là cũng lưu lại. Lúc này cùng Vu Hướng Nam phối hợp lẫn nhau, chính là mấy vị thủ vệ quân Tông sư cùng Vu Hướng Nam phối hợp bọn họ cũng coi là lần đầu thể nghiệm được một vị không gian hệ phụ trợ có thể phát huy ra huy năng, bọn họ không cần cân nhắc bất kỳ những chuyện khác, liền chỉ là công kích là được. Thân hình Na cũng có Vu Hướng Nam làm. Áp chế. Khống chế. Giang cầm. Không gian chuyển đổi. Di chuyển chuyển vị. Không gian trong tay vu hướng Nam, giống như là tùy ý bóp tròn trà sắt làm thịt một loại. Đem một đám tông sư cấp vong linh đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hồi lâu thời gian trôi qua. Bọn họ thậm chí ngay cả một vị nhân loại và táo cũng không sợ tới. Viên bắc đây cũng là lần đầu thấy vu hướng Nam chiến đấu. Hoặc giả nói là cùng đồng giai chiến đấu, nhìn trong lòng của hắn đều là trở nên kích động. Bất quá để cho viên bắc ngoại ý muốn là, hắn đang chiến đấu trong đám người, còn chứng kiến rồi cổ chí bóng người. Đây cũng là hắn vừa mới biết. Cổ chí lại cũng ở lần hành động này nhân tuyển bên trong. Chỉ là trước kia chiến tuyến bất động hắn vẫn không có thấy. Mà ở một bên khác, kiếm chủ đợi mấy vị vương giả chính là cùng tân thế giới phương vương giả gặp nhau, giữa hai người mở ra chiến đấu kịch liệt. Trương Long. Hôm nay ta liền muốn chém ngươi. Sắc mặt của kiếm chủ âm trầm, trong tay vạn kiếm hào quang tỏa sáng. Đem quang mang cơ hồ là đem một mảnh thiên địa nhuộm thành màu trắng. Trong đó ấm áp giống như ánh mặt trời chiếu khắp. Giống như là không chỗ nào không có mặt ánh mặt trời, chỉ là nhìn liền để cho trong lòng người thư thích. Chỉ là ở quang minh bên trong lại mãn hàm sắc cơ, như là lộ ra quang minh mặt trái. Một đạo kiếm khí đột nhiên giữa xuất hiện. Trên đó như là hiện ra một đại nhật, cũng không nóng bỏng. Lại hoành nhưng, mê ngông. phảng phất tỏa ra chúng sinh. Vô thanh vô tức. Giống... Long thủ thân thể biến thành cự long, chào tựa như cự sơn. Trên đó dãy núi hiện lên tựa hồ là vô biên vô hạn. Một dưỡi vuốt đi không trùng tựa hồ là bị cào rách mở một dạng tường đạo màu đen kẽ hở bể tan cảnh. ầm ầm giữa cùng kiếm khí kia đụng nhau. ầm. Như là kim thiết đụng nhau âm thanh vang lên. Trận trận sóng gợn đung đưa, như là cuồng phong đồng thời cuốn lên thiên tầng lãng. To lớn sóng trùng kích ầm ầm giữa buộc phát ra. Không trung giống như là bị xếp hàng mở một cái lỗ thủng trên mặt đất. Đại điệu giống như là bị trực tiếp vén lên một loại hướng quanh mình lăn lộn bay lên. Trương Long kia thân hình khổng lồ du lên, long chảo trên sinh ra vết nứt, khí tức nhưng là không có chút nào xu hướng suy tàn. Sắc mặt của kiếm chủ một cái chớp mắt trở nên càng lâm chậm, ngươi đã đột phá đến hồn biến cảnh rồi hả? Như thế nào? Trương Long thân hình khổng lồ thật sự phát ra âm thanh cũng không tự bản thân trở nên to lớn, hẹp dài thú đồng lộ ra vẻ hài hước, bây giờ, ngươi còn có thể chém ta? Bất quá sơ nhập mà thôi. Kiếm trụ nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Chỉ là như vậy biến cố, nhưng là để cho mọi người trong lòng sinh ra không ổn. Trương Long thực lực, lại là cùng kiếm trụ ngang hàng tầng thứ. rầm rầm rầm, Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, đã không có nhân cố kỵ còn lại. Đây cũng là khổ kỳ hạ mọi người, chẳng những muốn đối mặt địch nhân, còn muốn đối diện với mấy cái này không ngừng nghỉ dư âm. Trong đó khác cũng không cần nói, chỉ là xa xôi nhìn, viên bắc liền thấy được bây giờ mình thi binh thân thể muốn trực tiếp nứt ra tới. Nếu là đến gần một ít, làm cho nhân loại cường giả dư âm trực tiếp động chết rồi, kia viên bắc thật là khóc cũng không có chỗ khóc đi. Thì thối giữa một loại thân thể, cộng thêm không có nắm giữ bất kỳ tử vong phòng ngựa kỹ năng, lúc này viên bắc thân thể yếu đuối không thể tưởng tượng nổi, cơ hội là chỉ cần là tam giai thực lực, là có thể giết chết hắn. Cũng may là kỹ năng cũng vẫn có thể sử dụng bình thường, nếu không mà nói viên bắc thật đúng là muốn rơi vào tình huống khó xử rồi. Đầu tiên là xa xôi cho long thủ dùng một cái gào khóc để cho hắn mãn hàm nước mắt cùng kiếm trụ chém giết, những thứ này vương giả khóc thời điểm cũng không lên tiếng, có lẽ là đạo cụ thể cuối cùng là ngoại vận, đối phong hào cấp cùng vương giả cấp có thể đưa đến tác dụng, nhưng là cũng không hoàn toàn. Chỉ là lúc này long thủ một bộ tây phương cự long bộ dáng, thân thể giống như núi khổng lồ, kia từng giọt lệ rơi vào mặt đất, trong nháy mắt liền đập mở một cái lỗ thùng to, hóa thành một bài ao nước nhỏ. Thật sự là quá mức chói mắt. Trương Long, coi như là ngươi khóc, hôm nay ta cũng nhất định chém ngươi. Ngươi sẽ không phải là lúc này muốn trở mặt chứ? Cũng vậy, ngươi ăn ta bân quốc, uống ta bân quốc, dùng ta bân quốc, lúc này nhất định là ăn ngủ không yên chứ. Ta nếu là phàm dạo, liền đem ngươi luyện thành thi long, ngươi thân thể này đảo đúng lúc là một bảo bối. Kiếm chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho loại này giao động nội tâm cơ hội, trong tay vạn kiếm cơ múa giữa, đại nhật sơn hà dốc hết, thế như thiên địa. Dống. Trương Long phát ra giống giận, Long tức đủ loại không ngừng biến chuyển, Long chảo tê thiên liệt địa cùng kia một đạo đạo kiếm khí đụng nhau, bộc phát ra to lớn dư âm. Long thủ chiều hướng, Viên Bắc vẫn luôn đang yên lặng chú ý. Dù sao dựa theo lưu ly li một cảnh, vô hướng nam đó là chết tại trên tay hắn. Chiến tranh từ đầu đến cuối đang kéo dài, chỉ là vào lúc này, Viên Bắc tạng phủ đã hoàn toàn hóa thành thi binh, từ trong ra ngoài, thậm chí ngay cả hắn gương mặt cũng phát sinh biến hóa, trở nên đen nhánh vô cùng, giống như là minh thổ màu sắc, một chút xíu nếp nhăn ở trên mặt hắn tạo thành, hoàng ban, mục nát, thối giữa giống như là từ viễn cổ bên trong bò ra ngoài trên thân hình da thịt giống như là treo ở trên đó một dạng phảng phất tới một trận gió liền có thể quát chạy chỉ là hắn kia một đôi con mắt trong đó sợi tơ cuốn quanh nhưng là không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì ở nơi này loại cường độ cao nhìn chăm chú bên dưới những thứ kia vương giả động tác hắn cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng ở long thủ tận lực dưới sự hướng dẫn giữa hai người chiến trường nhưng là dần dần hướng vu hướng nam phương hướng nghiêng về đến lúc này bọn họ trước khoảng cách chẳng qua chỉ là ngàn mét. Đây đối với Vương Giả mà nói, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt khoảng cách thôi. Viên Bác thân thể lăn lộn mà ra, từng điểm từng điểm hướng vu hướng nam phương hướng leo lên, lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn hóa thành thi binh, cả người bộ dáng cũng là đại biến, không có ai sẽ chú ý tới hắn, chỉ là dư âm cũng không nhận người, từng đạo dư âm đánh tới, không lâu lắm, Viên Bác thân thể liền trực tiếp hóa thành bụi bặm biến mất, chỉ còn lại một đạo đạo cốt cách. Trong nháy mắt, hắn lại thành trong minh thổ cấp thấp nhất sinh vật. Khô lâu bình Chỉ là hắn xương cốt màu sắc lại cũng không phải cái loại này tái nhợt vẻ, ngược lại thì choáng váng một ít sáng bóng, viên bắc trong thân thể các loại gen, toàn bộ đều khắc sâu tại xương cốt chi bên trong. Có lẽ là bởi vì con mắt lên cấp ảnh hưởng, đầu hắn cũng không hoàn toàn hóa thành khô lâu, nhưng là để lại một đôi con mắt. Một đôi sợi tơ quấn quanh con mắt. Nhìn một chút mình lúc này quỷ dáng vẻ, viên bắc đã hoàn toàn không biết, mình rốt cuộc còn có thể khôi phục hay không tới. Không thể khôi phục lại không thể khôi phục đi. Ít nhất ta còn sống. Hướng nam đừng chết liền có thể. Hắn chỉ có thể về phía trước trèo, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được, không làm được bất kỳ nhắc nhở. Hắn cũng sẽ không làm nhắc nhở, so sánh nhắc nhở sau đó có lẽ sẽ đưa tới ra càng khó khăn để giải quyết hiệu ứng hồ điệp, chẳng tin tưởng lưu ly li cung cấp tương lai. Ít nhất, vào lúc này, hắn chỉ cần làm một chuyện, ngăn cản long thủ một lần, chỉ một lần. Mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Gần. càng ngày càng gần chẳng những viên bắc cách vu hướng nam càng ngày càng gần, long thủ cách hắn, giống vậy càng ngày càng gần. ở cách vu hướng nam chỉ có gần trăm thước lúc, viên bắc thân thể thấp trôn, hóa thành kỳ hạ vô số mất đi sinh mệnh khô lâu bên trong một cái, không có ai sẽ chú ý tới, một cụ cổ quái không có sinh mệnh khí tức khô lâu. kia mấy chục con tông sư cấp thi thú tạo thành hỗn loạn, thành hắn tấm chắn thiên nhiên. mà đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, long thủ kia thân thể khổng lồ đột nhiên giữa bụng phát ra chưa bao giờ hiện ra quá tốc độ. Cơ hồ là ở số 0.1% trong chớp mắt bên trong, đi tới trước người Vu Hướng Nam. Ẩm. Trong tay một đạo phong ấn kỹ năng viên Châu trong nháy mắt bị hắn bắt vỡ, một đạo to lớn nửa vòng tròn bình trướng sinh ra. Không gian trong nháy mắt bị tập trung, giống như bị đóng lại rồi một dạng cũng không còn cách nào thúc dục. Đáng chết. Phong Bế Châu. Trương Long, ngươi tại tìm chết. Kiếm trụ bị bất thình lình biến cố cả kinh, gần như mục lục sắp nước. Trương Long, ta tất sát ngươi. Một bên khác Vũ Thiên Vương kia ngàn mét thân thể bộc phát ra hoảng sợ khí thế, như là lôi đỉnh tức giận. "Trước hết là giết ngươi." Mà Long Thủ thân thể trong nháy mắt hóa thành một vị đầu có hai sừng nam tử, tay hóa thành chảo hung hăng hướng Vu Hướng Nam bắt đi, này uy năng hoảng sợ một chảo, đủ đem một thành phố xé thành hai nửa. Hắn thậm chí là đã thấy, Vu Hướng Nam bị chính mình sẽ thành hai nửa bộ dáng. Vu Hướng Nam trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, giống như là hắn một mực thật sự biểu hiện như vậy, hắn từ không sợ chết. Chỉ là lúc này trong lòng của hắn lại bắt đầu do dự, ý nghĩ bay lượn giữa, hắn giống như là thấy ở dưới trời sao thiếu niên, trong mắt huy hoàng lấp lánh, đó là hắn một mực trông đợi quan mang, thật giống như so với tinh tinh còn sáng. Nói với hắn, ta muốn nhìn càng đại thế giới. Cái thế giới này quá đặc sắc. Nếu như có nhiều chút cảnh sắc đời này không thể thấy, ta chết cũng không cam chịu tâm. Hắn rất muốn nói, chúng ta đồng thời. Hắn cũng rất muốn nói cho hắn biết, hắn cũng từng có như vậy mơ mộng. Hắn đã từng vụng về học tập như thế nào cùng bạn sống chung, nhưng thật giống như hiệu quả cũng không tốt. Nhưng hắn quá khiếp đảm. liên cùng bạn tốt, cũng không dám nói thật lòng. Không có ta lời nói, hắn cũng có thể thấy toàn bộ được cảnh sát chứ. Chỉ là... Không thể lại bảo vệ hắn. Hướng nam, ta sẽ không để cho ngươi chết. Mánh liệt tiếng gào thét phảng phất là do sinh mệnh phát ra, tàn nát tâm can. Lúc này, dị tượng, đột nhiên nổi lên. Một cụ trên người khô lâu. Đột nhiên gian truyền tới trận trận bể tan thành tiếng, từng cái giải mã gen ADN nổ tung, có chiến sĩ phát ra đau buồn gào thét, có chọc trời sinh mệnh chi thụ phát ra than thở, lại nghe thấy ở yên tĩnh thế giới có chút vang động. Kia sáng bóng như ngọc xương cốt, bắt đầu từng đạo tan vỡ, ở phía sau trong đầu kia đại biểu linh hồn hòa diễm, mãnh liệt thiêu đốt. Bể tan cảnh xương cốt đưa ra. 3. Một đạo búng tay, khai hỏa. Trưng 339, 339, một cái ấm áp ôm trong ngực. Chương 339, một cái ấm áp ôm trong ngực. Một đạo quỷ bí quang mang kèm theo này một cái búng tay, đột nhiên giữa xuất hiện ở trong không khí. Đó là thuộc về yên tĩnh lực lượng, thuộc về khái niệm lực lượng, chỉ là nhìn, liền để cho trong lòng người sinh ra không thể nói, không thể ngữ cảm giác. Kia quỷ bí quang mang tốt tựa hồ là có người ở trong bóng tối nói nhỏ, hoặc như là trong chỗ tối có vu sư dùng tối tâm ánh mắt đưa mắt nhìn, mọi chỗ địa phương bắt đầu điên lặng, từng cái nhân bắt đầu trầm mặc. Vạn vật lưỡi dài, Thấy ta lúc, tuy nhiên cũng trầm mặc. Ở cơ hồ là bỏ ra chính mình đầy đủ mọi thứ dưới tình huống, Viên Bắc rốt cục thì phát huy ra khái niệm cấp gen kỹ năng uy năng. Kia quỷ bí chớp sáng trong nháy mắt biến mất ở Viên Bắc trên tay, mà sau một khắc, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở trường long trên thân hình, giống như trống rống xuất hiện một dạng coi như trường long chính là vương giả, cũng như cũ không cách nào né tránh ra. Trong nháy mắt kế tiếp, trường long kia vốn là sẽ rách bản khối một đòn, Giống như là trực tiếp bị hút khô một dạng trên đó thêm năng lượng tính chất trong nháy mắt bị tăng dã, phản phất là rơi vào trong trầm mặc, bất luận Long Thủ như thế nào điều động trong cơ thể mình năng lượng, nhưng là không chiếm được một kia đáp lại. Giống như là hắn thật sự có năng lượng cũng bị phong cấm rồi. Trương Long tự thành vương tới nay, cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế cảm giác, cho dù là đối mặt phong hào cấp lúc, hắn cũng không có giống như bây giờ vô lực quá. Mặc dù Trương Long đã hóa hồi hình người, Nhưng là cao hơn 5 mét, thân thể nhìn qua như cũng cảm giác bị áp bách mười phần. Này chỉ một quả đấm gần như liền đỉnh viên bắc nửa người lớn nhỏ, tay còn ở giữa không trung, đó là hóa trảo vị quyền, ý đồ trực tiếp đem Vu Hướng Nam đánh chết. Chỉ là không gian bị phong cấm, lúc này Vu Hướng Nam cơ hồ là không làm được cái gì hữu hiệu phòng bị, chỉ có thể ra chỉ ra to lớn trọng lực, ngăn trở Trương Long một kích này. Ầm, Quyền thịt đụng nhau âm thanh vang lên, Vu Hướng Nam thân thể toàn bộ bán cung đứng lên giống như tôm kép một dạng khí lãng nổ vang trong nháy mắt kế tiếp vu hướng nam thân thể giống như đạn đại bác một dạng ầm ầm giữa bay ngược mà ra nhân còn ở bán không thời điểm trong miệng liền phun ra hiến màu đến trong đó còn kèm theo một ít bể tan cảnh nội tạng mảnh vụn chỉ là ánh mắt của hắn nhưng là giống như không thấy trực lăng lăng nhìn bộ kia chính đan bể tan cảnh khô lâu trong mắt lộ ra một cổ không thể tin ý vị khái niệm cấp gen kỹ năng kinh biến phát sinh cơ hồ là tất cả mọi người đều ở hướng nơi này vào tới coi như là xa viễn chiến chung một chỗ hai vị phong hào cấp này thời điểm là nhìn lại tất cả mọi người đều biết nếu như Vu Hướng Nam chết lời nói như vậy chiến tranh trong nháy mắt sẽ gặp tiến vào cuối cùng kỳ Vu Hướng Nam tầm quan trọng không thua gì bất kỳ một cái nào vương cấp cường giả nhưng là thấy đến kia khô lâu lúc người sở hữu nhưng đều là ngây ngẩn người này là ai này khô lâu là ai này hai loại ý tưởng ở trong lòng bọn họ vong về đáng tiếc trong lòng Vũ Thiên Vương thở dài Phản phật là đã thấy tiếp theo kết cục, chỉ là để cho hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng là kia khô lâu. Tam giai thực lực, cũng đã nắm giữ khái niệm cấp gen kỹ năng. Này, là hoàn toàn không thua gì vô hướng nam thiên tài a